kia không bằng làm Thẩm Thư Nghiên lui cổ. Khúc Yên nhớ tới phong diễn cấp 500 vạn, hơi hơi mỉm cười, ta gần nhất chúng cái giải thưởng lớn, có thể mua Thẩm Thư Nghiên cổ phần. Người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Trần Tim đi, đi ánh mắt sáng lên, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Thẩm Thư Nghiên kia nữ nhân không đơn giản, ta không thích nàng. Nhưng ai kêu ta không có tiền, bằng không ta sớm bảo nàng cút đi. Cố Tình Yên yên trước kia đi theo ma dường như, tổng cảm thấy Thẩm Thư Nghiên xinh đẹp hào phóng, lại có năng lực, đương nàng là thần tượng dường như. Ân, nghe ngươi, làm nàng cốt đi. không yên tươi cười ngọt thành dù sao không phải chính mình tiền. Dùng tiền vị hôn phu 500 vạn, làm tình địch cốt đi, rất có lời. Ta đây liền xuống tay đi làm A. Từ ta tới liên hệ thẩm thư nghiên, ngươi cũng đừng quảng, đỡ phải ngươi lại bị nàng hống đến mềm lòng. Trần Ti đi, đi nhắc mãi nói, ta xem thẩm thư nghiên nhập cổ chúng ta phòng làm việc, từ lúc bắt đầu liền không có hào tâm, không chừng chính là vì tiếp cận ngươi vị hôn phu. Tiền vị hôn phu. Khúc Yên sửa đúng nói. Đúng vậy, trước cha vị hôn phu. Trần Ti đi, đi ha ha cười, hấp tấp đi làm việc. Khúc Yên không có lại ở lâu, rời đi phòng làm việc đi bãi đỗ xe. Nàng hôm nay còn muốn đi A Đại học giáo tiếp nhãi con đâu. thẩm thư nghiên có chữa khỏi hệ thống, rất có thể sẽ ra tới nửa đường tiết hồ, nàng vẫn là phải cẩn thận điểm. chương 776 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 6. Chính văn chương 776 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu tỷ Tỷ, 6. Khúc Yên lái xe đến A Đại tá cửa. Chính trực giữa trưa, trong trường học mặt lục tục có học sinh đi ra, tốt 5 tốt 3 chuẩn bị đi ăn cơm trưa. A Đại bên ngoài có một cái phố ăn vặt, đặc biệt nổi danh. Khúc Yên đem xe ngừng ở ven đường, người được thơm ngào ngạt đồ ăn khí vị, cảm giác bụng lọc cọc kêu một tiếng. 11.30, tới sông A. Nàng nhìn liếc mắt một cái đồng hồ, quyết định đi xuống kiếm ăn Nàng mở cửa xe đi xuống. Trung quanh có không ít ánh mắt vọng lại đây. Nàng hôm nay ăn mặc rất sáng mắt, quần áo là nguyên chủ tủ quần áo ép ra mùa xuân tân khoảng. Đối với nguyên chủ tới nói, này chỉ là thông thường quần áo. Nhưng ở bốn phía đều là sinh viên bầu không khí, liền có vẻ có chút hạc trong bầy gà. Rốt cuộc, ép ra logo quá rõ ràng, vừa thấy chính là xuyên sáu vị số trở lên ở trên người. Cái kia tiểu tỷ tỷ y phẩm hào hảo nhan sắc phối hợp đến thật xinh đẹp. Trung quanh nữ sinh cùng chính mình đồng học khe khẽ nói nhỏ. Đẹp là đẹp, không biết có phải hay không A hóa. Hẳn là chính phòng đi, ngươi xem nàng khai xe, là hót trở. Nàng thoạt nhìn không giống như là chúng ta trường học học sinh ai, nếu đúng vậy lời nói, đã sớm thượng giáo hoa bảng. Phòng trưng là tới tìm người đi. Một tiểu đàn các nữ sinh đang ở thảo luận, mặt khác một bên bỗng nhiên vang lên một trận kinh hô. Hoa, là tạ tư nhiên. Ngoa Tảo hắn cùng tống rụ, giang tử. Tam đại giáo thảo cùng nhau cung khung. Đại kinh tiểu quái, không phải nghe đồn bọn họ ba hợp tác khai phá trò chơi, gian khổ gây dựng sự nghiệp sao. Nghe nói còn thuê nhà ở cùng một chỗ đâu. Ha ha ha, cơ tình tràn đầy là chuyện như thế nào? Khúc yên nghe nữ hải tử nghị luận thanh, ngước mắt nhìn phía kia một bên. Ba cái thân cao không sai biệt lắm tuổi trẻ nam sinh, sóng vai đi tới, đều ăn mặc thực túy ý, thoạt nhìn lại như là ở đi tê đài. Bởi vì quá cao quá xoái. Tạ tư nhiên đặc biệt đáng chú ý hắn diện mạo thuộc về đẹp mà có nhuệ khí hình, mặt mày tổng mang theo vài phần không kềm chế được khó thuần, vừa thấy chính là tính tình không tốt, không tốt lắm trọng Một vị khác nam sinh mang mắt kính, cao dài mảnh khảnh, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, văn nhã cấm rủ, không biết thực tế tính cách có phải như vậy hay không. Còn có một vị lớn lên cũng đẹp, dương quan hình, ngũ quan tuấn lãng, tựa hồ thực hào ở trung bộ ráng. Hải! Khúc yên rơ lên tay, xa xa mà vẫy Tạ tư nhiên còn không có đáp lại, hắn bên người vị kia mang mắt kính văn nhã tuấn tiếu nam sinh liền dùng khủy tay đụng phải một chút hắn, nhỏ giọng hỏi, nhiên ca, cái kêu mị nữ chính là các người nói, tiệm cà phê xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Người nói chuyện tên là Giang Tử. Hắn ngày hôm qua không có đi tiệm cà phê, bỏ lỡ đại gia trong miệng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tạ tư nhiên ừ một tiếng, chiếu khúc yên đi qua đi. Phố ăn vặt người nhiều, chung quanh mọi người ánh mắt cơ bản đều tập trung ở bọn họ trên người. Lúc này tất cả đều sáng ngời có thần mà lại mang theo bát quái hương phấn ở Tạ Tư Nhiên cùng Khúc Yên trên người qua lại cắt. A đại khó nhất truy nam thần, có phải hay không lại muốn đi cự tuyệt nữ hài tử? Tạ Tư Nhiên đi đến Khúc Yên trước mặt, giơ tay nhìn thoáng qua biểu, xác định chính mình không có đến chế, mới mở miệng nói, hiện tại xuất phát. "Hảo." Khúc Yên thấy chung quanh nhìn người nhiều, nghĩ thầm đến đừng mà lại ăn cơm đi. Nàng mở cửa xe, Tạ Tư Nhiên thực tự nhiên ngồi xuống. Chung quanh mọi người Khúc Yên đang chuẩn bị khởi động xe, ta tự nhiên mới nhớ tới hắn đã quên một sự kiện. Hắn nói, tự giá 67 thiên là thân thể lực sống, nếu ngươi không ngại nói, ta kêu ta một cái bạn cùng phòng cùng nhau. Hắn lái xe kỹ thuật không tồi, ngươi đương hắn là tài xế là được. Khúc Yên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ngươi là chỉ hắn sao? Chính sách theo một cái hành lý ba lô, bị quên đi ở ngoài xe giang tử. Đúng vậy. Ta tự nhiên trả lời. Hành, ta không thành vấn đề khúc yên thực sảng khoái. Vì thế, ở vây xem mọi người giật mình ánh mắt dưới, một vị khác ca đại giáo Thảo Giang Tử cũng ngồi vào trăm vạn siêu xe nội. chương 777 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ 7. Chính văn chương 777 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ 7. Giang Tử lên xe lúc sau, nửa ngày cũng không có chờ đến tạ tư nhiên giúp hắn giới thiệu. Hắn ho nhẹ một tiếng, chính mình mở miệng nói, ngươi là khúc tiểu thư đi. Ta kêu Giang Tử, Đại Giang Đại Hà Giang, cố nhân Tây Tử Hoàng Hạc Lâu Tử. Ngươi kêu ta A Tử liền có thể. A Tử, ngươi hảo. Khúc Yên Tử ghế điều khiển quay đầu xem hắn, lễ phép mà chào hỏi. Giang Tử hơi hơi ngẩn ra một giây. Tiểu Tỷ Tỷ là thật sự xinh đẹp. Như vậy gần gũi xem, càng Mỹ. Nàng Mỹ cũng không phải cái loại này có xâm lược tính Mỹ diễm, mà là ngọt thanh lại kiểu thiếu Cùng bọn họ trường học nữ sinh không giống nhau, nàng quần áo trang điểm càng thành thục một chút, cũng càng tình yêu nhã Khúc tiểu thư, ngươi ăn cơm chưa sao? Giang tử lấy lại tinh thần, ngữ khí tích cực địa đạo, ta vừa rồi xem ngươi đứng ở chúng ta trường học phố An Vật Khẩu, có phải hay không tính toán đi ăn cái gì? Đúng vậy, sắc thật có điểm nói không yên một bên khởi động xe, một bên nói, các ngươi ăn sao? Chúng ta muốn hay không tìm một chỗ ăn cơm, lại xuất phát. Hảo A, nhiên ca mời khách. Giang tử không chút do dự đem tạ tư nhiên bán đứng. Dù sao nhiên ca có tiền. Trong trường học đồng học không biết Hắn cùng tống dục còn có thể không biết. Nhân ca nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Hành. Ghế điều khiển phụ thượng tạ tư nhiên theo tiếng, quay đầu lại liếc liếc mắt một cái ghế sau Giang Tử. Giang Tử ra gia hỏa này hôm nay lời nói như thế nào nhiều như vậy. Cấm dục học bá học rồi. Không phải nói vì tránh cho các nữ sinh phương tâm rách nát, hắn muốn kiên trì đi thanh lánh cấm dục nhân thiết. Ta tới tìm nhà ăn đi. Giang Tử phản phất không thấy được tạ tư nhiên ánh mắt, lấy ra di động, cỡ lại mở ít chúng lời bình. Nhiệt tình hỏi, khúc tiểu thư ăn cay sao? Món cây tư xuyên có thể chứ? Có thể, ta thích ăn cay Khúc yên nói, A tử, ngươi kêu tên của ta là được. Ta kêu khúc yên, ngươi cao hứng nói kêu yên tỷ cũng có thể. Giang tử lập tức nói, ngươi thoạt nhìn cũng không so với chúng ta lớn nhiều ít, ta kêu ngươi yên yên đi. Khúc yên cũng không để ý, hảo. Ta tư nhiên nguyên bản đã túi đầu chơi game, nghe đến đó, xoay người đem điện thoại ném cho Giang tử, nhân ra cùng ngươi thuộc sao. Thiếu đến gần. Trò chơi nội chắc, lập tức đem sống cho ta làm. Bị di động tạp vừa vặn giang tử. Là ai hôm nay buổi sáng nói hắn muốn đích thân nội chắc. Tạ tư nhiên lấy ra một cái khác di động, nhà ăn ta tới tìm. không Yên Quang môi cười. Nàng trong nguyên tắc trong tiểu thuyết nhìn đến quá, bọn họ hiện tại nghiên cứu phát minh thiết kế trò chơi này tương lai sẽ thịnh hành cả nước, trở thành quốc dân tay du. Tạ tư nhiên đại học còn không có tốt nghiệp, liền dựa vào chính mình thực lực giá trị con người trục tỷ Mà tới rồi lúc ấy, nữ chủ thẩm thư nghiên mới bắt đầu chuẩn bị xuống tay, đem hắn cuốn vào ao cá. Tạ tư nhiên đang ở cha nhà ăn, di động tiếng chung đột nhiên vang lên tới, hắn thuận tay điểm loa trò chuyện. Ui! A châm, ngươi ở trường học sao? Ta lại đây tìm ngươi ăn cơm trưa, ngươi có rảnh sao? Di động kêu đoan, giọng nữ dịu dàng hào phóng. Không ở trường học. Có việc. Là có chút việc. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta trực tiếp lại đây tìm ngươi đi. Tạ tư nhiên như như mày. Chầm mặc hai giây, nói, ta có quan trọng sự, ngươi có chuyện gì không bằng liền ở trong điện thoại nói. Di động kia đầu, thẩm thư nghiên chầm rãi nói, ta tra được quý bà bà rơi xuống. Khúc Yên nghe đến đó, không cấm chọn chọn mày đẹp. Quả nhân A, thẩm thư nghiên muốn nửa đường tiệt hồ. Phòng trưng bởi vì nàng xuất hiện, thẩm thư nghiên chưa khỏi hệ thống trước tiên cấp nhắc nhở. Người tra được. Quý bà bà hiện tại ở nơi nào? Tạ tư nhiên một bên hỏi, một bên theo bản năng mà nhìn Khúc Yên liếc mắt một cái. Ta cùng ngươi cùng đi tìm quý bà bà đi." Thẩm thương Nghiên không trực tiếp trả lời, ngữ khí có vài phần cảm thán địa đạo, "Năm đó là ta mang ngươi hồi tạ ra, hại quý bà bà một người cô đơn, ta lại yêu cầu phụ thượng vài phần trách nhiệm." Khúc Yên thầm nghĩ, không hổ là nuôi cá hộ chuyên nghiệp, lời này thuật, cao minh. Nàng đã là ân nhân, lại có trách nhiệm đi xem bà bà, tiêu ta tư nhiên tự nhiên liền không khả năng cự tuyệt. Chương 778 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 8 Chính văn chương 778 Táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ 8. Ở tạ Tư nhiên cùng Thẩm Thư Nghiên giảng điện thoại đồng thời, Khúc Yên đem xe đình đến ven đường, cũng gạt ra một chiếc điện thoại. Không trong chốc lát, điện thoại liền chuyển được. Khúc Yên thấp giọng nói vài câu, sau đó đem điện thoại ống nghe phóng tới tạ Tư nhiên bên hai. Tạ tự nhiên nghe tiếng một đốn, lập tức đối Thẩm Thư Nghiên nói, ta bên này có việc gấp, chế chút lại nói. Hắn nhanh chóng cắt đứt Thẩm Thư Nghiên điện thoại, tiếp nhận Khúc Yên di động. Thật cẩn thận mà kêu, bà bà. Tiểu Trâm. Di động kia đầu, chuyên đến giả mua lại thân thiết tiếng nói. Ta tư nhiên đấy mắt nháy mắt nổi lên một tia sắc ý. hắn phóng nhẹ thanh âm, nói, bà bà, ta là Tiểu Trâm. Ngươi có khỏe không? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức liền tới xem ngươi. Ta hồi Thanh Sơn Thôn, là khúc yên Tiểu Thư giúp ta. Quý bà bà không có nói, nàng lúc trước bị xua đuổi ra Thanh Sơn Thôn, nhật tử quá đến có bao nhiêu gian nan. Tạ ra cho nàng kia số tiền, nàng căn bản là không ớn. Nhưng tạ ra người vẫn là đem nàng đuổi ra Thanh Sơn Thôn, liền sợ Tiểu Trâm sẽ trở về tìm nàng. Kỳ thật nàng cũng có thể hiểu, tạ ra là sợ nàng một cái nhặt rác rưởi lao thái bà ảnh hưởng Tiểu Trâm tương lai. Rời đi Thanh Sơn Thôn lúc sau, nàng một cái biết chữ không nhiều lắm lao thái bà xa rời quê hương, chỉ có thể rửa nhặt giấy ra mà sống. Hào một chút tiểu khu, bảo an không chịu làm nàng đi vào nhặt rác rưởi nàng cũng chỉ có ở bên đường nơi nơi tìm Ăn bữa hôm lo bữa mai. Bà bà, ngươi thân thể có khỏe không? Ta hôm nay liền chạy tới nơi tìm ngươi, lộ trình đại khái muốn hai ngày, ngươi chờ ta. Ta tự nhiên không có ở trong điện thoại hỏi quá nhiều, ngữ khí hiếm thấy ôn nu, cái này số di động là ngươi sao? Đúng vậy, khúc yên tiểu thư cho ta mua một cái di động mới, lao dùng tốt. Quý bà bà trả lời. Vậy ngươi chẳng ngập điện, không cần tắt máy, biết không? Ta tùy thời cho ngươi gọi điện thoại, nói cho ngươi, ta lái xe đến nơi nào. Nhưng là tiểu châm A, người ba mẹ bên kia quý bà bà trần chờ một chút. Bà bà, ngươi không cần lo lắng, ta đã thành niên, là cái đại nhân. Tạ tư nhiên ôn thanh hùng nói, ta hồi tạ ra đã 9 năm, cùng trong nhà quan hệ đều thực hảo, sẽ không bởi vì ta đi xem ngươi một lần liền cãi nhau. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quý bà bà cuối cùng yên tâm điểm. Chỉ chấp mắt nhà nàng tiểu châm đã 19 tuổi, thời gian quá đến thật mau A. Tạ tư nhiên treo điện thoại lúc sau, gắt gao nhéo di động. Chầm mặt hồi lâu. Giang tử ở phía sau tòa âm thầm lấp đầu. Cái gì cùng trong nhà quan hệ thực hảo. Chỉ do vô nghĩa. Nhiên ca cùng hắn mẫu thân tạ phu nhân quan hệ. So băng sơn còn cương. Cái kia. Di động có thể trả ta không. Khúc yên nhìn nàng đáng thương di động. Liên mau bị tạ tư nhiên miết bẹp. Tạ tư nhiên lúc này mới hoàn hồn. Khi sâu một hơi. Trên mặt khôi phục bình thường thần sắc. Hắn đem điện thoại còn cho nàng. Cảm ơn ngươi. Không khách khí Khúc yên hỏi Ngươi còn cùng ta cùng nhau xuất phát, đi thanh sơn thôn sao. Đương nhiên đi. Tạ tư nhiên không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Khúc yên hơi hơi mỉm cười, không có nói thêm nữa, một lần nữa khởi động xe. Giang tử ở phía sau chen vào nói nói, cơm còn ăn không ăn. Tạ tư nhiên hồi hắn, ăn, không đói chết ngươi. Mà bên kia, thẩm tư nhiên nhìn chầm chầm bị cắt đứt màn hình di động, trên mặt không vui chợt lóe mà qua. Chỉ bằng nàng đối tạ ra ân tình, nàng trước nay không bị như vậy quải quá điện thoại. Hệ thống cho nàng nhắc nhở quả nhiên là đúng, tạ tư nhiên bên này xác thật xuất hiện dị thường. Nhanh lên cho ta tra một tra mục tiêu 19 hào hiện tại định vị. thẩm thương nhiên đối hệ thống mệnh lệnh nói. Ở nàng kế hoạch căn bài, tạ tư nhiên xếp hạng để 19 vị, bởi vì hắn tuổi tắc còn nhỏ, vừa mới gây dựng sự nghiệp, còn không đạt được nàng đối đại lao yêu cầu. Nàng nguyên bản tưởng chờ hắn thăng chức rất nhanh, lại ra tay công lược, nhưng hiện giờ xem ra, yêu cầu trước tiên xuống tay. Chương 779 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 9 Chính văn chương 779 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 9 Khúc Yên cùng tạ tư nhiên, giang tử, tới rồi một nhà tiệm lầu Khúc Yên cầm cái địa lấy ra vị liêu, một bên ở trong lòng cùng hệ thống trợ thủ tiểu thất nói chuyện Tiểu thất, ngươi giúp ta nhìn chầm chầm thẩm thư nghiên động tĩnh, có tình huống như thế nào liền lập tức nói cho ta Ký chủ, yên tâm, đã giúp ngươi nhìn chầm chằm Tiểu thất cùng Khúc Yên hợp tác đã lâu, phi thường ăn ý, vừa mới kiểm tra đo lường đến thẩm thương nghiên xe hướng dẫn địa chỉ, chính là nhà này tiệm lầu. Nàng hẳn làng nửa giờ sau xe đến. Nàng động tác nhưng thật ra rất nhanh. Khúc Yên điều xong một đĩa cái lầu nước chấm, ở trong lòng nói, tiểu thất, người giúp ta che chắn hai người điện thoại, làm cho bọn họ vô pháp đả thông thẩm thư nghiên di động là được. Không thành vấn đề, ký chủ. Khúc Yên cấp phong diễn đã phát một cái hẻ chặt định vị, đánh chữ nói, ta dùng người cấp 500 bạn Làm thẩm thư nghiên lui cổ ta vũ đạo phòng làm việc. Nàng hiện tại tới tiệm lầu tìm ta, có lẽ sẽ xảo lên. Người tới hay không? Nàng phát xong cũng mặc kệ phong diễn cái gì hồi phục, lại gạt ra một chiếc điện thoại. Cố tổng. Ta là thẩm thư nghiên vũ đạo phòng làm việc phía đối tác, khúc yên. Chúng ta gặp qua, ngài còn nhớ rõ đi. Nàng hiện tại ở Hải Ích vớt tiệm lẩu có điểm phiên thoái, ngài có thể lại đây một chuyến sau. Không chút nào ngoài ý muốn, đối phương thực quan tâm hỏi cụ thể địa chỉ. Nói lập tức lại đây. Vị này cố tổng, chính là thẩm thư nghiên gần nhất nóng bỏng công lược đối tượng, giá trị con người trăm tỷ tập đoàn tổng tài. Phong diễn cũng không kém, tuy rằng không có trăm tỷ, nhưng công ty thị giá trị mấy chục tỷ vẫn phải có. Liền xem thẩm thư nghiên đợi chút như thế nào ứng phó rồi. Ký chủ, ngươi chỉ kêu hai con cá lại đây sao? Tiểu thất dùng nó manh manh điện tử âm vô tội địa đạo, nhiều kêu mấy cái, mới náo nhiệt. Tiểu thất, ngươi học hư A. không yên không tiếng động cười khẽ Nàng hiện tại còn không có tính toán làm thẩm thư nghiên hồ nước tạc. Nàng tạm thời chỉ tưởng thuận lợi mang nhãi con đi thanh sơn thôn mà thôi. Khúc Yên cùng Tạ Tư Nhiên, Giang từ ba người ăn một đốn vui sướng cái lẩu, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Thẩm Thư Nghiên tới rồi. "Tiểu Trâm." Thẩm Thư Nghiên ăn mặc hưu nhàn thường phục, trên đầu mang mũ lơi chai, dùng màu đen khẩu trang che khuất mặt. Nàng là nữ nghệ sĩ, có điểm mức độ nổi tiếng, giống nhau đi ra ngoài đều sẽ như vậy trang điểm. Nàng đứng ở bên cạnh bàn, nhẹ gọi một tiếng cũng không có chú ý tới khúc yên, chỉ nhìn tạ tư nhiên, nói, như vậy xảo nha. Ta xa xa nhìn cảm thấy như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai thật là ngươi nha. Nhưng mà tạ tư nhiên còn không có ứng lời nói, mà sau đường đi thượng liền vang lên một thanh âm khác. Nghiên nghiên. Ngay sau đó lại vang lên một đạo giọng nam. Nghiên nhi. Phong diễn cùng cố đại tổng tài, đều đến đông đủ. Thẩm thương nghiên phía sau lưng cứng đở, hiển nhiên đã nghe ra tới chính là ai. Đáng chết. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Phong diễn củng cố bác thần vì cái gì sẽ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này? thẩm thương nghiên không hổ là du tẩu ở ao cá cao thủ, rất có kinh nghiệm, chỉ cứng đời một cái trước mắt, nàng liền xoay người đối hai cái nam nhân con mắt cười cười. Ngay sau đó nàng cầm lấy di động làm bộ tiếp điện thoại, uy, chân tỷ thuất, ta lập tức liền ra tới. Sau đó nàng đối hai cái nam nhân xin lỗi địa đạo, ngượng ngùng, có cái lâm thời thông cáo, ta phải lập tức chạy tới nơi. Ta người đại diện ở bãi đỗ xe chờ ta. Đơn giản một câu, đem hai cái nam nhân đến bên miệng ta đưa ngươi cấp phá hỏng. Nàng lại đối tạ tư nhiên vầy vây tay, phản phất đối đãi quan hệ thân mật đệ đệ giống nhau. Nói, tiểu trâm, ngượng ngủng, về bà bà sự tình, ta quay đầu lại lại cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong liền bước nhanh đi rồi. Phong diễn củng cố bác thần cũng đổi theo. chương 780 táo bạo phú nhị đại c tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 10. Chính văn chương 780 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 10. Khúc Yên xem qua nguyên tắc tiểu thuyết, biết loại này trường hợp đối với thẩm thư nghiên mà nói chỉ xem như một bữa ăn sáng. Thẩm thư nghiên lúc sau sẽ đối phong diễn nói, cố tổng đúng là theo đuổi ta, nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nỗ lực sự nghiệp, còn không có yêu đương tính toán đâu. Mà bên kia, nàng sẽ cùng cố bác thần nói, ta cùng phong diễn rất nhiều năm không gặp, chỉ là khi còn nhỏ bằng hữu mà thôi. Trên thực tế nàng cũng xác thật không có cùng cái nào nam nhân phát sinh thực chất thượng thân mật quan hệ. Đây là thẩm hải vương lợi hại địa phương. Thêm phân thịt bỏ đi. Tạ tư nhiên đột nhiên mở miệng nói. Người không ăn no. Khúc yên nhìn thoáng qua đã quan hỏa huyền ương nổi. ân không ăn no. Tạ tư nhiên dường như không có việc gì gọi món ăn. Kỳ thật hắn là xem nàng vẫn luôn ngây ngốc nhìn chầm chầm phong diễn bọn họ rời đi bóng dáng, cho nàng một cái ăn uống quá độ cơ hội. Thất tỉnh không phải sao phải có một cái phát tiếc khẩu nhiên ca người là heo a ăn nhiều như vậy còn không có ăn no Giang từ Phú Tảo người biết cái gì một bên chơi gì động đitạ tư nhiên không lưu tình chút nào sai xử hắn làm việc nội các bảng lại chơimười biến liền hiện tại Giang tử nhân ca tàn bạo ta ăn no người tiếp tục ăn không nên uống một ngụm nước ôm mai tò mò hỏitạ tư nhiên vừa mới vị kia tiểu tỷ tỷ là người thích loại hình sao ta tư nhiên như hạ mi, đây là cái gì vấn đề? Hắn căn bản không nghĩ tới. Ta sẽ không tìm so với ta tuổi đại bạn gái. Hắn thuận miệng trả lời. Nga. Nói được như vậy khẳng định, nhưng trong nguyên tắc trong tiểu thuyết, hắn còn không phải điền cùng yêu thẩm thương nghiên, thậm chí bởi vì nàng mà hát hóa. Ta liền không có loại này không thể hiểu được thành kiến. Giang từ chen vào nói nói, bạn gái tuổi so với ta đại vẫn là tiểu, có quan hệ gì? Thích mới quan trọng nhất. Hắn hỏi tiếp nói, tiên yên. yên. Ngươi vài tuổi, khúc yên hơi hơi mỉm cười, ta 23 tuổi, phòng chừng so các ngươi đại 4-5 tuổi đi. Đại 4 tuổi mà thôi, không tính cái gì, ngươi thoạt nhìn hiện tiểu. Giang tử phi thường e cờ cao địa đạo, giống chúng ta loại này cả ngày thức đêm làm trò chơi lý công nam, dễ dàng hiện lão quá hai năm thoạt nhìn giống như là ca ca ngươi. Tạ tư nhiên dùng ống hút gõ một chút hắn đầu, không lớn không nhỏ, không nghe được khúc tiểu thư nói nàng so ngươi đại sao. Về sau muốn kêu yên tỉ. Giang tử không phục. Ngươi quản ta gọi là gì? Ta liền kêu Yên Yên. Tạ tự nhiên nói, ta nhớ rõ A Dục lái xe kỹ thuật cũng không tồi, ta còn là kêu hắn lại đây đảm đường tài xế, hắn vô nghĩa không ngươi nhiều như vậy. Giang Tử lập tức liền phục, tiên tỷ liền yên tỷ, làm người xác thật hẳn là phải có lễ phép. Ăn xong cái lẩu, đổi Giang Tử lái xe, xuất phát đi Thanh Sơn thôn. Thanh Sơn thôn hiểm lánh, lộ trình rất xa, lại đều là đường núi, không yên dự tính muốn hai thiên hậu mới có thể tới. Trời tối sau, xe hạ cao tốc Sử nhập một cái chấn nhỏ. Chúng ta tìm cái khách sạn ở một đêm đi, ngày mai tiếp theo đi. Giang từ mắt sắc, biên lái xe biên chú ý tới một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm khách sạn. Đình hào xe, ba người làm vào ở. Tam gian phòng, từng người một gian. Khúc Yên vừa rồi ở trên xe thời điểm liền ẩn ẩn cảm thấy bụng có điểm đau, hình như là sinh Lý Kỳ muốn tới dấu hiệu. Nàng đem tùy thân hành Lý phóng tới phòng, liền đi xuống lầu bên ngoài tìm tiểu điếm mua nữ sinh độ dùng. Tạ tư nhiên từ cửa sổ vừa vặn nhìn đến nàng đi ra ngoài thân ảnh, nhăn lại anh Đĩnh Mi cầm lấy mới vừa cởi áo khoác, chạy ra phòng. Ấm áp tiểu nhắc nhở. Nam chủ ở thế giới này mới vừa sống đến 19 tuổi, nguyên tắc trong tiểu thuyết sau lại chuyện xưa cốt truyện, hắn không có tham dự quá. Thời gian tuyến thượng, còn chưa phát sinh. chương 781 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 11 Chính văn chương 781 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 11 Bên ngoài sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống. không yên một đường đi một đường tìm, không có nhìn đến cửa hàng tiện lợi hoặc là quậy bán quà vật linh tinh cửa hàng. Nàng bụng càng ngày càng đau. Nguyên chủ cho tới nay đều có đau bụng kinh tật xấu, hơn nữa đau lên liền rất nghiêm trọng. Nàng đau đến thật sự chịu không nổi, ở bên đường ngồi sồm xuống, xuống, chuẩn bị hỏi một chút tiểu thất, hệ thống thương thành dược có thể hay không chỉ phương diện này tật xấu. Tạ tư nhiên chạy tới thời điểm, liền nhìn đến tuổi trẻ mảnh khảnh nữ tử ngồi ven đường Ôm nàng chính mình, vui đầu với đầu gối gian, tựa hồ ở khóc. Rốt cuộc khóc sao? Nhìn một đường, hiện tại tìm cái không ai địa phương khóc giống phát tiết. Tạ tư nhiên nhớ tới tối hôm qua Tống Dục nói, họ phong chính là cái cha nam. Xem ra là không sai. Hôm nay ở tiệm lẩu, họ phong tên kia đuổi theo thẩm thư nghiên mông mặt sau chạy, thế nhưng liền liếc mắt một cái cũng chưa xem chính mình đã từng vị hôn thê. Quả nhiên cha tấu Tạ tư nhiên đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, kéo kéo áo khoác kéo cao cổ áo. Hắn tiến lên đi, ngữ khí tửa không kiên nhận nói, vì cái loại này nam nhân khóc, đáng giá sao? Ấn! Khúc yên nghi hoặc mà ngẩn đầu lên. Nàng trắng non xinh đẹp khuôn mặt sạch sẽ không rảnh, một giọt nước mắt đều không có. Tạ tư nhiên! Ngươi vừa mới nói cái gì? Khúc yên nghi vấn! Không có gì! Tạ tư nhiên phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, hỏi nàng, ngươi ngồi sổm nơi này làm gì? Ta bụng đau! Khúc yên ôm bụng đứng lên, chịu đựng đau, nói! Ta ở tìm cửa hàng tiện lợi. Bên kia có một nhà tiểu siêu thị, ngươi muốn mua cái gì? Ta đi cho ngươi mua. Ta tự nhiên xem nàng sắc mặt tuyết trắng, thực không thoải mái bộ dáng, Chuyện mua sửa. nói, "Như vậy đi, ta trước đưa ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi, sau đó ta lại giúp ngươi đi mua đồ vật." "Ta muốn mua đồ vật?" "Ngươi xác định ngươi có thể?" Giống hắn loại này tuổi đại học nam sinh, hẳn là thực sĩ diện đi. Nào không biết xấu hổ đi giúp nàng mua cái loại này nữ sinh độ dụng. Khúc Yên không đứng được lại tại chỗ ngồi sổm đi xuống. Nguyên chủ này phá tật xấu, nàng nhất định phải nghĩ cách cấp chứa khỏi, đau lên thật muốn mệnh à. Tạ tư nhiên xem đến mẩn ra, nhanh chóng quyết định con người, đem nàng ôm nàng lên, người đau đến lợi hại như vậy, còn quẳng cái gì mua đồ vật, ta đưa người đi bệnh viện. Khúc yên lại đau cũng nhìn không được bật cười. Xem đi, sắt thép đại thằng nam, căn bản không biết nàng là chuyện gì xảy ra. Cười cái gì? Tạ tư nhiên túi đầu xem trong lòng ngực nữ hài tử. Nàng một trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lại bởi vì cười rộ lên mà ánh mắt hoánh hánh sáng sáng, phá lệ tươi đẹp đẹp. Ta là muốn mua nữ sinh dùng cái loại này đồ vật, ngươi hiểu không? Khúc Yên lại cười nói, ngươi dẫn ta đi bệnh viện vô dụng. Ta tự nhiên sắc mặt hơi hơi cứng lại, căng ra đầu nói, ta biết. Ta đưa ngươi hồi khách sạn, lại cho ngươi mua. Khúc Yên nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú lanh khốc, bên tai lại ửng đỏ. Nàng trong lòng có chút buồn cười, nhưng không có chọc phá, nhuận thanh nói, cảm ơn ngươi a, Nhiên ca. Nàng đi theo hắn bạn cùng phòng nhóm sưng hô, giống nhau kêu hắn nhiên ca. Tạ tư nhiên khỏe môi nhẹ con một chút, mặc danh cảm thấy này một tiếng nhiên ca đặc biệt dễ nghe. Hắn ôm nàng phản hồi khách sạn. Ta đi một chút sẽ về tới, ngươi còn muốn hay không những thứ khác. Hắn đem nàng phóng tới phòng trên giường, hỏi. Ngươi thuận tiện nói, liền mua một bao đường đỏ, ta phao nước uống. Hảo. Tạ tư nhiên đi nhanh rời đi, bên ngoài gió đêm thổi quét mà qua, lướt trên một trận hư khí. Hình như là hắn trên quần áo lề dính hương khí. Tựa hồ là trên người nàng hơi thở. Tạ tư nhiên xoa xoa chính mình lỗ thai, vô cớ cảm giác có điểm nhiệt. chương 782 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 12. Chính văn chương 782 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 12. Tạ tư nhiên đi tiểu siêu thị cấp khúc yên mua hai đại bao ni lon nữ sinh độ dùng. Hắn không hiểu những cái đó màu sắc rực rỡ thẻ bài, liền tùy tay tuyển quý nhất. Đi tính tiền thời điểm, hắn nhìn đến kệ thủy tinh tử có bán tiểu hộp bơ bánh kem, thuận tiện cũng cầm một cái. Nghe nói, đồ ngọt có thể làm nhân tâm tình hảo một chút. Vị kia Khúc tiểu thư tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn hết thể như thường, nhưng có lẽ đem thương tâm giấu ở trong lòng. Nàng giúp hắn tìm được bà bà, hắn lược có hồi báo cũng là hẳn là. Tạ tự nhiên ở mua đồ vật thời điểm, giang tử gõ khai khúc kiến môn. "Tiên tỷ, ta phòng nước gấm hồ hỏng rồi, Nhiên ca không biết đi nơi nào, ngươi có thể hay không mượn ta dùng một chút?" Chính ngươi lấy. Khúc yên dựa ngồi ở trên giường, sắc mặt có điểm bạch. Ngươi làm sao vậy? Giang tử nghi vấn, ngươi không thoải mái sao? Khúc yên chỉ chỉ bụng, tuyển chuyển nói, chính là nữ sinh đặc thù nhật tử mà thôi, không có gì sự. Giang tử tuy rằng chưa từng có bạn gái, nhưng vừa nghe liền hiểu, ta đi thiêu nước ấm, ngươi chờ ta trong chốc lát. Hắn cầm nước ấm hồ liền chạy nhanh chạy về chính mình phòng. Hắn một bên nấu nước, một bên nhớ tới vừa rồi lái xe thời điểm, nhìn đến khách sạn châu ngoặc có một nhà tiểu điếm. Hắn bay nhanh xuống lầu. Nhà này món ăn bán lẻ cửa hàng tương đối gần, cho nên hắn tốc độ so tạ tư nhiên mau. Chờ tạ tư nhiên trở về thời điểm, liền nhìn đến khúc yên phòng trên bàn đã đặt một túi nữ sinh đồ dùng. Nhiên ca. Giang tử thấy trong tay hắn xách theo một đống đồ vật, hoài nghi mà nhìn vài lần, người cũng đi cấp tiên tỷ mua đồ vật. Tạ tư nhiên hử nhẹ một tiếng, nói, ta đã đói bụng, đi mua điểm đồ ăn vặt ăn. Khúc yên tử toa lét ra tới, liền nghe thế câu nói. Nàng hơi hơi con con khỏe môi. Mạnh miệng tiểu hài tử. Gì? Người mua bánh kem. Nàng không có chọc phá, mỉm cười nói, có thể tặng cho ta ăn sao. Hôm nay vừa vận là ta sinh nhật. Kỳ thật là nguyên chủ sinh nhật. Như vậy xảo. Tạ tư nhiên đem bánh kem đưa cho nàng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, về sau mỗi ngày đều vui sướng. Giang tử cũng đối khúc kiến nói, sinh nhật vui sướng, chúc ngươi hàng năm 18, lại Mỹ lại phú. Chúc mừng xong Giang tử đối tạ tư nhiên nghi vừa nói, nhiên ca, ngươi không phải nhất không yêu ăn loại này ngọt nị đồ vật sao. Cư nhiên chạy tới mua bánh kem đường ăn khuya. Tạ tư nhiên trên mặt cương một giây. Hắn lựa chọn không đáp, nói sang chuyện khác, ta còn không có hỏi ngươi, đại buổi tối đai ở nhân gia nữ sinh trong phòng không quay về, là muốn làm gì. Hắn bắt lấy giang tử cánh tay, không lưu tình chút nào mà đem hắn kéo đi, trở về ngủ. Khúc yên xem đến cười không ngừng. Mạnh miệng tiểu hài từ trước khi đi đem hai cái bao ni lon đều lưu tại nàng phòng. Nàng đóng cửa lại, mở ra kia hộp nhò nhỏ bờ bánh kem, dùng cái muỗng đào một ngụm, bỏ vào trong miệng. Nô, còn rất ngọt. Nàng ăn bánh kem, di động đống nhiên vang lên một chút. Là một cái hẹ chặt tin tức. Đống rắc nhặt được ngay con, bánh kem là thuận tay mua, không có sinh nhật ngọn đến Cái này tiểu trình tự có thể thổi ngọn nến hướng nguyện, ngươi điểm đi vào liền có thể. Còn có loại này tiểu trình tự. Khúc yên tò mò địa điểm nhập Tiểu trình tự giao diện rất đơn giản, một cái đại đại phim hoạt họa hoạ bánh sinh nhật, mặt trên cắm một chi châm lượng ngọn nến. Ngay sau đó nhảy ra một cái khoanh tròn, thỉnh đưa vào ngươi sinh nhật nguyện vọng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Khúc Yên đánh một hàng tự đi vào. Ngay sau đó nhảy ra một cái khác khoanh tròn, thỉnh lắc lắc di động, thổi tắt ngọn nến, ngươi tâm nguyện sẽ đạt thành. Khúc Yên làm theo. Màn hình trong hình ngọn nến tắt, vui sướng âm nhạc vang lên tới, là một đầu sinh nhật vui sướng ca. Chương 783 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 13 Chính văn chương 783 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 13 Cảm ơn ngươi chia sẻ cho ta tiểu trình tự, rất thú vị. không yên thiết hồi khung chạc, hồi phục tạ tư nhiên. Hứa nguyện sao? Tạ tư nhiên vừa mới trở lại chính mình phòng, thuận miệng hỏi một câu. Cho phép. Cho phép cái gì tạ tư nhiên đánh tới một nửa, lại đem tự xóa rớt. Hắn cùng nàng không tính quá thủ hỏi quá nhiều trọc người phiền. Kỳ thật cái này tiểu trình tự là hắn khai phá, làm đến chính mình một người chơi. Hắn mỗi năm sinh nhật, tạ ra đều cho hắn tổ chức long trọng sinh nhật yến. Những cái đó hắn liền tên đều kêu không thượng thương nhân nhân vật nổi tiếng, cười đến rất quen thuộc bộ dáng, nâng chén Trúc tạ thiếu ra sinh nhật vui sướng. Trúc cũng không phải hắn, là tạ ra sinh ý tài nguyên thôi. Hắn không thích loại này xa giao, sau lại đơn giản chính mình cho chính mình khánh sinh. Đinh! Tiểu Trình tự hậu trường nhảy ra một cái nhắc nhở. Người dùng yên hướng nguyện, tưởng nói một cái ngọt ngào tỷ đệ luyện. Tạ Tư Nhiên nhìn này hậu trường tin tức, mi giác gần ẩn nhảy dự. Hắn cư nhiên quên mất, cái này tiểu trình tự hậu trường sẽ tự động nhắc nhở. Nàng như thế nào sẽ hứa như vậy sinh nhật nguyện vọng? Tỷ đệ luyến. nàng là coi trọng cái nào đệ đệ? Ta vừa mới ở tiểu trình tự thượng hướng nguyện, không biết phát tin tức nói. Ân. Tạ Tư Nhiên mặt nhanh nhiệt, không biết như thế nào có điểm chỗ dạ. Hắn tuy không phải cố ý, nhưng giống như không cẩn thận nhìn trộm tới rồi nàng nội tâm bí mật. "Cùng ngươi chia sẻ một chút ta sinh nhật nguyện vọng." Không biết hỏi, Hứa Nguyện không nói ra tới mới linh. Tạ Tư Nhiên nhanh chóng trả lời. "Vậy được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon lạc. Ngủ ngon." Tạ Tư Nhiên đem Thiên Liêu đã chết lúc sau, có điểm ảo não, dùng di động đỡ đỡ chính mình thái dương. Hắn hẳn là cùng nàng thẳng thắn mới đúng. Ngày hôm sau, như cũng là Giang Tử lái xe. Tạ tư nhiên không có ngồi ghế phụ, mà là cùng khúc yên cùng nhau ngồi xuống ghế sau. Giang tử trừng hắn liếc mắt một cái, nhiên ca, ngươi đây là thuần lấy ta đương tài xế A. Tạ tư nhiên nhớ tối hôm qua sự, vô tâm tư, thuận miệng trả lời, lần sau cho ngươi xứng tây tràng cùng bao tay trắng. Giang tử thích thanh, vô nhân tính. Khúc yên hôm nay không có gì tinh thần, mềm như bông mà dựa vào trên châu ngồi, trong tay ôm một cái trong xe tiểu trư thú đông. Tạ tư nhiên ho nhẹ một tiếng, đệ thấp thanh đối nàng nói. Khi thật cái kia sinh nhật tiểu trình tự là ta khai phá. Khúc yên nghi hoặc mà chuyển mắt xem hắn, ân. Tạ tư nhiên thanh âm ép tới càng thấp, Ngươi hứa nguyện, hậu trường tự động gửi đi cho trình tự quản lý viên. Ta không phải cố ý xem ngươi riêng tư, Cái này tiểu trình tự vẫn luôn là ta chính mình một người dùng, Quên có cái này thiết chí. Nga Khúc yên chấp trước mắt, hơi hơi mỉm cười, Không quan hệ A ta lại không có hứa cái gì nhận không ra người sinh nhật nguyện vọng. Tạ tư nhiên, là không có gì nhận không ra người cũng không biết nàng tưởng cùng ai nói ngọt ngào tỷ đệ luyến, chẳng lẽ là giang tử? Giang tử ra gia hỏa này lớn lên xác thật không tồi, một bộ tuấn thiếu túi ra thực lửa đến chỗ người. A đại liền có rất nhiều nữ sinh bị hắn cấm dục học bá bề ngoài nhân thiết mê đến thần hồn điên đảo. Nàng nên sẽ không cũng. Trúng chiêu. một ngày hành trình kết thúc, vào đêm đến Thanh Sơn dưới chân. Thanh Sơn thôn ở vào trên núi, quốc lộ đèo dốc lượn đầu tiếu, ở ban đêm đặc biệt nguy hiểm. Dạ nhiên quyết định ngày mai buổi sáng lại lên núi. Mà dưới chân núi, chỉ có một nhà đơn sơ tiểu khách sạn, bọn họ ba người đi làm vào ở, thế nhưng gặp được một cái người quen. Thầm thương nghiên cũng tới. Nàng vẫn như cũ đem mặt che đến kín mít, không yên lại từ nàng lộ ở bên ngoài đôi mắt nhìn ra, nàng tỉ mỉ trang điểm quá. Mắt ảnh tươi đẹp, nhãn tuyến tinh xảo. Đây là có bị mà đến A. Chương 784 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 14. Chính văn chương 784 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 14. Khúc Yên. Thẩm Thương Nhiên lần này rốt cuộc chú ý tới Khúc Yên, thập phần kinh ngạc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thầm Học Tỷ, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Khúc Yên hỏi lại. Thẩm Thương Nghiên không trả lời, nhìn về phía Tạ Tư Nhiên. Tạ Tư Nhiên đối nàng điểm cái đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền bận về việc xử lý và ở thủ tục. Hắn thế nhưng liền một chút lòng hiếu kỳ đều không có, thậm chí không hỏi nàng vì cái gì sẽ đến. Thẩm Thương Nghiên trong lòng không quá thoải mái. Nàng một đường vội vàng đuổi tới này thâm sơn cung cốc, ngồi xe ngồi đến Mo phung gia hắn lại nửa câu quan tâm đều không có. Nàng nói như thế nào cũng là hắn ân nhân. Không có nàng, hắn có thể trở lại tạ ra hưởng thụ phú nhị đại sinh hoạt. Phòng trống còn có tam gian, các ngươi muốn hay không? Khách sạn trước đài tiểu thư hỏi. Nhiên ca, ta cùng người một gian. Các nàng nữ sinh một người một gian đi. Giang tử nói. Hành. Tạ tư nhiên trả tiền, rồi Giang tử. Ngươi buổi tối ngủ nếu dám đánh hô, ta liền dùng vớ đổ ngươi miệng. Thiết! Giống ngươi như vậy có thể ăn heo con, mới có thể đánh hô. Giang tử hồi dối, còn hỏi Khúc kiên, Yên, tiên tỷ ngươi nói đúng không? nay dọc theo đường đi, nhiên ca có bao nhiêu có thể ăn, ngươi kiến thức tới rồi đi. Hắn đại khái còn ở trường thân thể. Khúc Yên cười nói. Hắn đều mau một M9, còn trường thân thể, là muốn trưởng thành tre trời đại thụ sao. Giang tử tỏ vẻ ghét bỏ. Bọn họ ba người nói giỡn chơi đùa không hề có đem thân là nữ minh tinh Thẩm Thư Nghiên xem ở trong mắt. Giang tử căn bản là không nhận ra Thẩm Thư Nghiên, trên mặt nàng che lấp đến kín mít, hắn chỉ cho rằng ngẫu nhiên gặp được khúc yên một cái bằng hữu Mà tạ tư nhiên liền không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, muốn cùng đi xem bà bà, vậy xem đi. Thẩm Thư Nghiên đứng ở một bên, thâm giác đã chịu vắng vẻ. Nàng rất ít tao ngộ đến như vậy đã ngộ. Giống nhau chỉ cần có nam nhân địa phương, nàng chính là nhất chú mục cái kia tồn tại. Nàng có được chữa khỏi hệ thống đã cứu rất nhiều gặp nạn khi đại lao hoặc tương lai đại lao nàng đối với bọn họ tới nói tất nhiên là đã thủ nàng cái này hệ thống giống như nàng bàn tay vàng giúp nàng nhân sinh khai quải nhưng lại cũng có một cái khuyết điểm nàng cần thiết dựa vào mục tiêu nhân vật tái mộ giá trị tới duy trì chính mình mỹ mạo nếu mục tiêu nhân vật chán ghét nàng nàng sẽ biến xấu chán ghét đến càng lợi hại hậu quả liền càng nghiêm trọng bất quá loại tình huống này cơ bản không có khả năng phát sinh Rốt cuộc ai sẽ chán ghét chính mình nhân nhân đâu Túy Chi, nàng lại như vậy xinh đẹp dịu dàng. Khúc Yên học muội, ngươi cùng tiểu Trâm là như thế nào nhận thức? Thẩm Thương Nghiên ý đổ lời nói khách sáo, ngươi là bồi tiểu đốt tới xem quý bà bà sao? Ngẫu nhiên gặp được nhận thức. Khúc Yên trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Hai người các ngươi là ai nói trước quý bà bà rơi xuống nhà. Thẩm Thương Nghiên truy vấn. Khúc Yên chọn mắt xem nàng, khỏe môi hơi câu. Thẩm Thương Nghiên cười một chút, giải thích nói, ta chỉ là tò mò. Khúc Yên không tiếp nàng lời nói. Nàng lại không có nghĩa vụ thỏa mãn nàng tò mò. Tưởng từ, từ miệng nàng bộ ra cái gì bí mật, kia vẫn là tỉnh tình đi. Và ở phòng lúc sau, Khúc Yên phát hiện nhà này khách sạn quả nhiên đơn sơ, tường là dùng tấm ván gỗ tương cách, không hề cách thơm hiệu quả. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy cách vách tạ tư nhiên cùng Giang Tử nói chuyện thanh âm. "Nhiên ca, cái kia mang khẩu trang nữ, người nhận thức a?" Ân. Nàng lén lút che đậy cả khuôn mặt, chẳng lẽ có gì đặc biệt hơn người thân phận? Nàng là cái nghệ sĩ. "Nga?" Cách vách hai cái nam sinh chính cho chuyện, có người thịch thịt thịt mà gõ vang lên bọn họ cửa phòng. Tiểu Trâm, ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Là thẩm thương nghiên. Giang tử tiến đến mở cửa, thực thức thời nói, các ngươi liêu, ta xuống lầu mua chén mì gói. chương 785 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 15. Chính văn chương 785 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 15. Thẩm thương nghiên đối Giang tử doanh doanh cười, cảm ơn ngươi nha. Nàng lúc này không có mang khẩu trang, lộ ra trang dung tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt. Không khách khí. Giang tử gãi gãi đầu, xoay người đi rồi. Làm một cái học bá kiêm trò chơi Trạch hắn vẫn là không nhận ra nàng là nữ minh tinh nào. thẩm thương nghiên bước đi bước vào phòng, đối tạ tư nhiên cũng điểm mỹ cười. Vừa rồi ở phía trước đài không có phương tiện, tiểu trâm, ta muốn hỏi một chút người, là chính ngươi cha được quý bà bà rơi xuống sao? Không phải. Tạ tư nhiên không yêu nói dối, nhưng cũng không nghĩ nói quá nhiều đó chính là khúc yên học muội cha được. Thẩm Thư Nghiên trầm ngâm một chút, "Ta thực ngoài ý muốn, ngươi cùng khúc yên học muội cư nhiên nhận thức ta cái này học muội, cùng ngươi quăng tám xảo cũng không tới quan hệ, nàng như thế nào sẽ đi cha quý bà bà rơi xuống đâu?" "Tiểu Trâm, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?" "Thẩm tỷ, ngươi muốn nói cái gì?" Dạ Tư nhiên hỏi. Thẩm Thư Nghiên so với hắn đại 5 tuổi, hắn khi còn nhỏ đã kêu nàng Thẩm tỷ. Nhưng giờ phút này, Thẩm Thư Nghiên cảm thấy này một câu Thẩm tỷ đặc biệt khó nghe. Giống như nàng là hắn trưởng bối dường như, ta chỉ là cảm thấy sự có kỳ quạc, phải cẩn thận điểm mới hảo. thẩm thư nghiên trên mặt vẫn vẫn duy trì xinh đẹp tươi cười, dịu dàng mà quan tâm mà nói, ngươi hiện tại là trong thành nhà giàu số một nhi tử, ta sợ nào đó người có tâm, biết điểm này mà lợi dụng ngươi. Không đến mức, ta tư nhiên không quá kiên nhẫn loại này thuyết giáo, hắn đều bao lớn người, khúc tiểu thư chính mình chính là cái kẻ có tiền. Nếu nàng đổ không phải tiền đâu, thẩm thư nghiên đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy. Khúc Viễn muốn hư nàng chuyện tốt. Kia nàng đổ cái gì? Đồ ta." Tạ Tư Nhiên thuận miệng hỏi lại. Hắn nói xong, trong túi di động đỗng nhiên vang lên một chút. "Là hệ chặt tin tức." Hắn thuận tay lấy ra tới nhìn liếc mắt một cái. "Tiên, có lẽ ta đổ ngươi tuổi còn nhỏ, thèm ngươi thân mình." Nàng con xứng một chương ha ha ha chống lạnh cười to biểu tình đồ, phim hoạt họa nhân vật cười đến thực kiêu ngạo. Tạ Tư Nhiên nhìn kia chương tiện hề hề lại có điểm vẻ mặt đáng yêu đồ, Nhìn không được lắc đầu bật cười. Này pha khách sạn, không cái riêng tư. Cách âm kém đến thái quá đi. Tiểu Trâm, là ai cho ngươi phát tin tức? Thẩm Thương Nghiên nhìn đến trên mặt hắn ý cười, trong lòng theo bản năng căng thẳng. Bàng Hữu, Tạ tư nhiên ngẩng đầu, ý cười thu liễm, nhàn nhạt nói, "Không, có việc gì nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi." Thẩm Thương Nghiên nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, nàng nhẹ ấn xuống bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, trên mặt toát ra đau đớn không khỏe biểu tình. "Làm sao vậy?" Tạ Tự Nhiên nghi vấn. Ta bụng đau. Thẩm thư nghiên hơi xấu hổ lại nhu nhược đáng thương địa đạo, có thể là nữ sinh cái loại này nhật tử trước tiến tới. Đau quá. Không có việc gì, ngươi làm ta ngồi sổm chậm rãi. Nàng phong thích tín hiệu đã thực rõ ràng. Đổi lại nam nhân khác, lúc này đã đem nàng bế lên tới, an trì đến ghế rượi hoặc trên giường. Sau đó vì nàng hối hả chạy chân, cho nàng mua nữ sinh đổ dùng cùng đảo nước ấm. Nhưng thẩm thư nghiên không nghĩ tới, tạ tư nhiên ngày hôm qua đã trải qua quá một hồi. Hắn gợn sóng bất kinh nga một tiếng, cấp khúc yên phát đi một cái tin tức, phương tiện mượn ngươi đổ vật dùng sao. Hắn nhớ do hắn ngày hôm qua mua rất nhiều. Khúc yên ở cách vách phòng nghe vách tường rác nghe được rất có hứng thú, nhìn đến tin tức thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. thẩm thương nghiên chiêu cũng quá cũ kĩ. Hơn nữa vận khí không tốt lắm. Tạ tư nhiên ngày hôm qua vừa vặn gặp được nàng thật tới chu kỳ sinh lý. Hành, ta cho ngươi lấy qua đi. Khúc yên nhanh chóng đánh chữ trả lời. Nàng từ hành lý lấy ra một bao nữ sinh đồ dùng, đến cách vách cửa phòng, cười tủn tìm mà mở miệng nói, ngài hảo, ngài chạy chân cơm hộp đã đưa đạn, thỉnh ký nhận. thẩm Thương Nghiên ngồi sổn nơi đó, ngầng đầu lên, sắc mặt hơi đổi. Chương 786 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 16 Chính văn chương 786 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 16 Thầm Học Tỷ, cho ngươi Khúc Yên đem đồ vật đưa cho thẩm thương Thầm Ngươi ở cách vách ngay lén." Thẩm Thương Nghiên chậm rãi đứng lên, phát hiện chính mình ngữ khí không tốt lắm, lại bổ sung nói, "Nữ sinh loại này việc tư, bị ngươi nghe thấy được thật sự ngượng ngùng." "Nga?" Khúc Yên nhướng mày, hướng Tạ Tư Nhiên đầu đi liếc mắt một cái. "Nữ hải tử việc tư, bị nàng một cái đồng tính nghe thấy được ngượng ngùng, kia nàng nói cho Tạ Tư Nhiên liền không cảm thấy ái e lệ." "Thậm chí, là ta phát tin tức cấp khúc tiểu thư cùng nàng mượn." Tạ Tư Nhiên mở miệng nói, "Ngươi không phải yêu cầu sao?" Ta ngày hôm qua vừa vẫn mua rất nhiều. thẩm thư nghiên sử sốt, ngươi mua nữ sinh đồ dùng làm gì? Ta tự nhiên tự nhiên mà trả lời, cấp khúc tiểu thư mua. thẩm thư nghiên sắc mặt lại hơi hơi đổi đổi, miễn cưỡng rơ lên một cái tươi cười, tiểu châm, ta không quá thoải mái, về trước phòng. Cái này khúc yên. Quả nhiên là khối chướng ngại vật. Loại này trang nhược thủ đoạn nhỏ, khúc yên thế nhưng sớm nàng một bước liền dùng, khó trách, nàng hôm nay lại dùng lên đã không có hiệu quả. Ta đây cũng trở về phòng Khúc Yên thấy thẩm thư nghiên đi rồi, cũng chuẩn bị rời đi. Từ từ. Tạ tư nhiên tiến lên đây, đống nhiên rôi tay, che lại nàng bên phải gương mặt. Khúc Yên, ơn. Tạ tư nhiên nói, có chỉ mũi ổi, ngừng ở ngươi trên mặt. Hắn lòng bàn tay dán nàng gương mặt, cảm giác trong tay ra thịt giống đậu hủ dường như chân mềm. Trong lòng mạc danh nhảy một chút, chạy nhanh bắt tay rời đi. Mũi đâu? Khúc Yên nhìn về phía hắn bàn tay, sạch sẽ, nào có cái gì mũi ổi. Bay đi đi. Tạ tư nhiên Cố ý giải thích nói, "Vừa rồi thật sự có muội, ta không phải cố ý sợ ngươi." "Hảo hảo hảo, ta tin." Khúc Yên diễn cười. Ngươi này biểu tình rõ ràng chính là không tin. Tạ Tư Nhiên khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, không biết là cấp vẫn là bực. "Ngươi đừng núp núp." Khúc Yên bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, nhón mũi chân, che hắn sườn mặt. "Thật là có muội." Tạ Tư Nhiên cao lớn thân hình hơi cương, vẫn không núp núp, nhìn gần ngay trước mắt nữ hài đô khởi miệng để sát vào hắn. Nàng môi lơi đô Kỳ thật là ở lẩm bẩm nói chuyện, nơi này mỗi quá có phẩm vị, chuyên chọn đẹp người cắn. Nhân ca, ngươi nói có phải hay không? Tạ tư nhiên không có trả lời, hán lực chú ý tất cả tại nàng quá mức gần cánh môi thượng. Môi hình thực mỹ, còn có đáng yêu môi trâu, phấn phấn nộn nộn, đẹp cực kỳ. Tạ tư nhiên trong đầu nhanh chóng hiện lên này đó ý tưởng, chợt thấy chính mình quá mức đáng khinh. Lui về phía sau một bước, biệt lưu nói, ta ra dày thịt béo, bị môi cắn một chút không có việc gì, ngươi đừng tr Khúc Yên bung tay, nhìn thoáng qua lòng bàn tay, mũi bị ta chụp đã chết, ta về phòng rửa tay. Nàng rời đi sau, Giang Tử mua xong mì gói trở về, thấy Tạ Tư Nhiên đứng ở trong phòng phát ngốc, nghi nói, Nhiên ca, đã xảy ra cái gì? Tạ Tư Nhiên xoa nhẹ một phen chính mình mặt, đệ thấp thanh, nói, A Tử, ta hỏi ngươi một vấn đề. Giang Tử càng thêm nghi hoặc, cái gì vấn đề? Tạ Tư Nhiên đệ nặng âm lượng, hỏi, nếu một người nữ sinh nói thèm ngươi thân mình, đại biểu có ý tứ gì? Giang tử, ai nói? Ta cảm thấy kia hẳn là đại biểu nàng thật sự thèm người thân mình đi. Tạ tư nhiên, nàng hẳn là nói giỡn. Nhưng nàng ưng thuận sinh nhật nguyện vọng hẳn là thật sự. Tỷ đệ luyến. nhiên ca, ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc cái nào nữ sinh nói thèm người thân mình. Giang tử tràn ngập truy nguyên bắt quái tinh thần, hứng thú bừng bừng mà nghi ngờ nói, có phải hay không vừa rồi tới phòng tìm ngươi cái kia nữ nghệ sĩ? chương 787 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ. 17. Chính văn chương 787 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ. 17. Không phải. Tạ tư nhiên lập tức phủ định. Đó là ai? Giang từ truy vấn. Ta liền thuận miệng nói nói, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Tạ tư nhiên hừ một tiếng, dường như không có việc gì địa đạo, tắm rửa ngủ. Thuận miệng nói nói ngươi mặt đỏ cái gì? Giang từ nói thầm. Hắn chẳng qua tránh ra một lát, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì không thể cho ai biết chuyện xưa? Thầm thư nghiên trở lại phòng, càng nghĩ càng sinh khí. Trước nay chỉ có nàng đoạt người khác đồ vật, không ai có thể tới đoạt nàng. Lần này nàng cư nhiên bị khúc yên nữ nhân này ngang chân, cấp vướng một chân. Ký chủ, hôm nay là người sinh nhật. Nàng chữa khỏi hệ thống kịp thời phát ra nhắc nhở, mục tiêu 19 hào có một cái chính hắn khai phá tiểu chính tự, có thể tại tuyến thổi ngọn đến hướng nguyện. Người có thể lợi dụng cơ hội này, trêu chọc một chút mục tiêu 19 hào. Ta tại tuyến hướng nguyện, hắn có thể nhìn đến thẩm thương hỏi Đúng vậy, ký chủ. Vậy là tốt rồi làm. Thẩm Thương Nghiên tự tin mà chọn môi cười. Nàng lấy ra di động, không có nóng lòng cờ lực mở chưa khỏi hệ thống nhắc nhở tiểu chính tự, mà là trước cấp tạ tư nhiên đã phát một cái hẻ chặt tin tức. "Tiểu Trâm, tỷ tỷ cùng ngươi thảo một cái chúc phúc Nga. Nàng tự xưng tỷ tỷ, phát ra một cái nghịch ngậm vẻ mặt đáng yêu đồ. "Kia đoan, tạ tự nhiên thật lâu mới hồi phục, cái gì?" Thẩm Thương Nghiên trả lời, "Hôm nay là ta sinh nhật Nga. Tạ tự nhiên Sinh nhật vui sướng. Hắn thuận tiện đã phát một cái 188 bao lì xì. thẩm thương nghiên đối với tạ gia tôi nói là đại ân nhân, với hắn mà nói nào đó ý nghĩa thượng cũng là ân nhân. Hắn ý tứ một chút cũng là hẳn là. thẩm thương nghiên nhìn trên màn hình di động cái kia bao lì xì, khỏe miệng chịu chịu. Xuân thằng Nam. Phát loại này tiểu bao lì xì có cái gì ý nghĩa? Hắn hẳn là chạy ra đi nơi nơi tìm bánh kem cửa hàng, mua bánh sinh nhật trở về đưa cho nàng, mới có vẻ có thành ý. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng vẫn là cần thiết công lược tạ tư nhiên, thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Phàm là ở nàng hệ thống xếp hạng mục tiêu, tất cả đều có thể tăng trưởng nàng mỹ mạo cùng mỹ lực. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội. Nàng không bao giờ nguyện ý trở lại khi còn nhỏ bị người cười nhạo xấu heo bái nhật tử. Cảm ơn Tiểu Trâm. Nàng nhận lấy bao lì xì, đã phát một cái ngọt ngào giọng nói, có Tiểu Trâm chúc phúc, tỷ tỷ cảm thấy thực vui vẻ đâu. Tạ tư nhiên không hồi. Thầm thư nghiên hừ lạnh một tiếng, tìm thấy được tiểu chính tự, cơ hật mở. Nàng hứa nguyện nói, nguyện ta sự nghiệp thuận lợi, tốt nhất còn có thể nói một cái ngọt ngào tỉ đệ luyến. Nàng còn cố ý hơn nữa một cái dấu móc, muốn giống tiểu châm như vậy xoáy xoáy ca mới có thể. Không tính quá lộ liễu nhưng lại như ẩn nếu hiện ái muội cảm. thẩm thư nghiên thực vừa lòng chính mình kìa tác. Nàng cũng không tin, tạ tư nhiên nhìn đến lúc sau không hề cảm giác, hắn như thế nào đều sẽ nghĩ nhiều một chút. Nàng muốn chính là loại này miên man bất định Lúc này Khúc Yên nằm ở trên giường không nhịn được cười ha ha. Ký chủ, thẩm thư Nghiên vận khí cũng thật không tồi. Tiểu thất cười hi hi nói, theo ta kiểm tra đo lường kết quả, cái kia sinh nhật hứa nguyện tiểu chính tự đã bị quản lý viên che chắn hậu trường thông chi công năng. Châm nhãi con khẳng định là cảm thấy nhìn trộm người dùng riêng tư không đạo đức, cho nên đóng cửa rất hậu trường thông chi. Khúc Yên cười khanh khách, vui mừng địa đạo, nhà ta nhãi con tàm quan thực chính a. Ký chủ, hắn còn không phải nhà ngươi. Điều thất thanh tỉnh mà chọc phá nàng tưởng tượng. Ta đây lại nỗ lực nỗ lực. Khúc yên đêm nay tâm tình hảo, cười tủng tìm thực dễ nói chuyện. thẩm thương nhiên sẽ trở đến khí tạc đi. Liên tính chờ đến hương đông, tạ tư nhiên cũng sẽ không cho nàng bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì tạ tư nhiên căn bản là không biết đã xảy ra cái gì. Giờ phút này đang ở cách vách phòng tạ tư nhiên, hai tay giao điệp gối lên gối đầu thượng, nghe được cách vách nữ hài tiếng cười, không tự giác cũng câu môi cười khẽ một chút này phá cách Thật là cái gì cũng tàng không được. Nàng một người ở trong phòng cười cái gì? Ngày ngốc Chương 788 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 18. Chính văn chương 788 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 18. Ngày hôm sau, như cũng là giang từ lái xe. Tạ tư nhiên phi thường tự nhiên lại ngồi xuống ghế sau. Nếu không ta đi ngồi ghế điều khiển phụ. không yên thấy giang tử đối tạ tư nhiên trận trắng mắt, cười nói. Không cần. Tiến tỉ, ngươi khiến cho nhiên ca ngồi mặt sau bồi ngươi nói chuyện thiếm đi, ta muốn nhìn hắn biểu diễn đem thiên liêu chết tuyệt kỹ. Giang tử nói, tạ tư nhiên suy một tiếng, lại không phản bác. Hắn xác thật không quá sẽ cùng nữ sinh nói chuyện thiếm, chủ yếu là không có gì kinh nghiệm. Hắn ngồi ghế sau, chỉ là sợ quốc lộ đèo quá đầu tiếu, chuyển biến thời điểm dễ dàng có nguy hiểm. Khúc tiểu thư dù sao cũng là nữ hài tử, lại bồi hắn tới gặp bà bà, hắn có nghĩa vụ chiếu cố nàng. Thầm học tì đâu. Nàng không phải cũng phải đi thanh sân thôn. Khúc Yên quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Nàng ngồi nàng bảo mẫu xe tới, có tài xế. Tạ tư nhiên trả lời, buổi sáng nàng chạy tới cùng ta nói rồi, hỏi ta muốn hay không. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Hắn cùng thẩm tỷ chi gian không có gì, nhưng lời này nếu là nói ra liền cảm giác quái quái. Thẩm học tỷ hỏi ngươi muốn hay không cái gì. Khúc Yên xem hắn, suy đoán nói, mời ngươi cùng nàng cộng ngồi một chiếc xe. Tạ tư nhiên ừ một tiếng. Cái kia thẩm tiểu thư, chậm. Giang từ một bên lái xe một bên chen vào nói nói, lớn lên rất xinh đẹp, chính là e cờ không quá cao bộ dáng. Nàng làm sao vậy? Khúc yên tò mò hỏi. Thẩm tiểu thư sớm tới tìm gõ cửa thời điểm, hỏi nhiên ca muốn hay không ngồi nàng xe. Này vốn gì cũng không có gì, nhưng là nàng thế nhưng chỉ huy ta, làm ta tiếp tục cho người lái xe. Giang từ thực không cho là đúng, ta cấp yên tỉ người lái xe đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nàng lời trong lời ngoài muốn chi khai ta ý tứ cũng quá rõ ràng đi. Nàng đại khái là tưởng cùng nhiên ca đơn độc ở chung. không yên khách quan mà đánh giá. Tạ tư nhiên đông dưng nước mắt, nhìn nàng một cái. Không việc này. Hắn nói. không yên hơi hơi mỉm cười, không ra tiếng. Thầm thương nhiên làm được như vậy rõ ràng, liền răng từ đều đã nhìn ra, hắn còn không cảm giác được sao. thậm tỷ cùng ta bà con xa thân thích biểu tỷ đường tỷ linh tinh không sai biệt lắm, không lần đó sự. Tạ tư nhiên lại lần nữa giải thích nói. Nga nga. Khúc yên lên tiếng, không nói thêm cái gì. Trong xe an tĩnh lại. Nàng lấy ra di động tùy ý mà soát soát hồi bù. Tạ tư nhiên cũng lấy ra di động, nguyên bản chuẩn bị mở ra chính mình khai phá trò chơi, nhưng ngón tay không biết như thế nào liền điểm tới rồi hẹ chặt thượng. Hán cớ lạc mở cùng Khúc yên cung thoại, đánh chữ nói, thậm tỉ là ta khi còn nhỏ một cái ân nhân, nàng giúp ta tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Khúc yên di động đinh một tiếng. Ngày ra hẹ chặt tin tức nhắc nhở. Nàng cắt qua đi vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là đống rác nhặt được nhãi con phát tới. Minh bạch. Nàng đánh chữ trả lời. Thối hôm qua ngủ ngon sao. Tạ tư nhiên hỏi. Cũng không tệ lắm. Ngươi biết khách sạn phòng cách thơm rất kém cõi đi. Tạ tư nhiên lại hỏi. Biết, như thế nào? Ngươi một người ha ha ha cười đến như vậy vui vẻ, là đã xảy ra cái gì cao hứng sự. không yên di một chút, nâng lên mắt, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn nghe thấy được a Thế nhưng còn hỏi ra tới. Giang tử còn nói tạ tư nhiên sẽ không nói chuyện thiếm, này không phải rất sẽ sao. Sắp thật đã xảy ra một kiện rất cao hứng sự tình. Khúc yên đánh chữa hồi hắn, ta cảm thấy ta ly chính mình sinh nhật nguyện vọng, loáng thoáng lại gần một bước. thẩm thương nghiên thất bại, chẳng khác nào thành công của nàng. thẩm thương nghiên lại nhiều làm vài lần, nàng nói không chừng có thể không làm mà hưởng. Nô, no, không làm mà hưởng cái này từ làm người có điểm vui vẻ à ha ha. Chương 789 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 19 Chính văn chương 789 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 19 lý ngươi sinh nhật nguyện vọng càng gần một bước Tạ tư nhiên kỳ thật có chút nghi hoặc Vì cái gì ngươi đối tỉ đệ luyến phản phất có chấp nghiệm Bởi vì ta có ái mộ thiếu niên A Khúc Yên đánh chữ trả lời xong Tùy tay đã phát một cái biểu tình đồ Là một chương tạp tư lan mắt to chấp chấp động thái đồ Nàng hình như là nói giỡn Lại giống như nói thật Tạ tư nhiên đánh nửa hành tự, cái nào thiếu niên Hắn ngắm lại lại xóa rớt không yên nhìn khung thoại mặt trên vẫn luôn biểu hiện đối phương đang ở đưa vào Nhưng chính là không có tin tức phát ra tới Hắn đang làm gì đâu Nàng lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn hắn Xem hắn thủ thế, hình như là đánh chữ lại xóa bỏ Xóa lại trong đánh Hắn có nói cái gì như vậy khó có thể mở miệng Thình linh, xe đột nhiên cấp tốc chuyển biến Sóc nảy nghiêng Tạ Tư Nhiên cầm di động không có phòng bị, thân thể hoạt hướng khúc Yên kia một bên. Hai người đụng vào nhau. Tạ Tư Nhiên di động chạy xuống ghế giữa hạ, hắn bản năng phải dùng tay đi căng cửa sổ xe không ổn định chính mình, nhưng bàn tay vừa tấn ở khúc Yên trên người. Không khí tựa hồ có trong nháy mắt ngưng kết. Tạ Tư Nhiên tiếng nói cứ thấp, ngữ tốc cực nhanh, "Thực xin lỗi. Xin lỗi." Hắn nhanh chóng bắt tay rụt lại. Xe qua chuyển biến chỗ, khôi phục bình thường cân bằng. Giang Tử mở miệng nói, ngượng ngùng vừa mới chuyển biến ta xoay chuyển nóng nảy. Quốc lộ đèo không hào khai. Khúc Yên trả lời, không có việc gì, người chậm giái khai, an toàn đệ nhất. Ta tự nhiên lại không hề răng. Hắn không người đi nhặt di động, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, liền lỗ thai đều nhiệt. Hắn vừa rồi hình như ấn ở nàng ngực thượng. Thực xin lỗi. Hắn nhặt xong di động, lại thấp thanh nói, ta không phải cố ý. Sắc thật không phải cố ý. Nhưng cũng sắc thật đã xảy ra. Ta biết ngươi không phải cố ý. Khúc Yên nhìn hắn Vãnh nhuận mắt hạnh hiện lên một kêu ý cười. Hắn lô thai hồng đến lợi hại, liền cổ đều đỏ. Thật không phải. Tạ tư nhiên thấp đôi mắt, không dám lại xem nàng. Đáng chết ta. Nàng có thể hay không cho rằng hắn chơi lưu manh. tối hôm qua sờ soạn nàng mặt, hôm nay lại tập. Ngực. Hắn một đời anh danh hoàn toàn hủy hoại. Vốn gì hắn tưởng nói dỡn hỏi nàng, nàng nói thiếu niên nên không phải là hắn đi. Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi. Nào còn có mặt mũi hỏi. Nhiên ca. Ngươi nói chuyện dùng khí âm A. Ta đều nghe không rõ ngươi nói cái gì. Ngươi đổi tính. Giang tử cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Phun tào nói, ngươi một cái táo bạo tháo hán tử đừng trang chó con hảo sao. Ta muốn phun ra. Giang ngứa tưởng bị đánh có phải hay không. Ta tự nhiên nắm tay ở Giang tử đầu vai so đo. Xem ở ngươi đang ở lái xe phân thượng. Ta xuống xe lại tấu ngươi. Đây mới là ta nhận thức nhân ca. Giang tử làm một cái run nổi ra gà động tác. Vừa mới kêu nãi thanh Mai khí bộ dáng hủ chết ta. Lan, chuyên tâm lái xe của ngươi. Tạ tư nhiên cùng Giang tử đấu vài câu miệng, mượn này hoán hoán trong lòng loạn nhảy cảm giác. Rõ ràng chỉ có một giây không đến xúc cảm, nhưng giống như vô cùng khắc sâu. hắn mãn đầu góc đều là chính mình tay ấn nàng ngực kia một màn. Xong rồi. hắn tựa hồ thực sự có biến lưu manh khuynh hướng. Xe chạy đến thanh sân thôn, ước chừng muốn hơn một giờ. Giang tử tích cực cùng khúc yên hàn huyên lên. Từ đại học thú sự cho tới nàng vũ đạo phòng làm việc. Hắn bán đứng tạ tư nhiên không ít khíu sự, khúc yên nghe được cười không ngừng. Tạ tư nhiên thái độ khác thường trầm mặt không nói. Giang tử cho rằng hắn sắp nhìn thấy cửu biệt gặp lại bà bà, tâm tình phức tạp, còn trấn an một câu, là chuyện tốt, nhưng ca ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tạ tư nhiên. Chương 790 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 20. Chính văn chương 790 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 20. Đến thanh sân thôn, giang tử tìm địa phương dừng xe, tạ tư nhiên cùng khúc yên trước xuống xe. Hai người đứng ở ven đường, mặc danh an tĩnh. Tạ tư nhiên túi đầu, mũi chân đá đá, ánh mắt chấp nhất dừng lại trên mặt đất, chính là không thấy nàng. Khúc yên trong lòng có điểm buồn cười. Ngày thơ nhãi con. Tư tưởng đấu tranh một đường, còn không có tự mình tha thứ đâu. Khu. Nàng thanh thanh giọng nói, chủ động mở miệng nói, trên đường phát sinh sự, là một cái tiểu ngoài ý muốn ta không để ở trong lòng. Ngươi cũng không cần để ý. Các ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cách đó không xa, thẩm thư nghiên bước nhanh đi tới, vội hỏi nói. Khúc yên liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến ra tiếng. Hải vương ở tại trong biển, quản được thật khoan A. Không có việc gì. Tạ thư nhiên lúc này nhưng thật ra khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói, đi tìm bà bà đi. thẩm thương nghiên hoài nghi ánh mắt ở trên mặt hắn cùng khúc yên tri gian qua lại xem kỹ. Lấy nàng tung hoành nhiều nam nhân tri gian phong phú kinh nghiệm. Hai người bọn họ nói rõ có điểm ái muội không khí. Nhưng bọn hắn này một đường xe trình, còn có một cái họ giang đồng học ở đây, không có khả năng phát sinh cái gì ái muội mới đúng. Chẳng lẽ, khúc yên liêu nam nhân thủ đoạn thực sự có như vậy cao siêu? Trước kia nàng như thế nào chưa từng có phát hiện? Là khúc yên tàng đến thâm, vẫn là nàng nhìn lầm. Khúc yên mặc kệ thẩm thư nghiên suy nghĩ cái gì, chỉ đối tạ tư nhiên nói, quý bà bà hiện tại liền ở tại thôn trưởng ra cách vách Nàng cùng ta nói rồi. Trước kia các ngươi chủ lao nhà ở đã sụp. Tạ tư nhiên gật đầu, đi nhanh đi phía trước đi đến. Bọn họ ở lên núi phía trước liền cấp quý bà bà đánh quá điện thoại, quý bà bà sáng sớm liền đứng ở cửa nhìn xung quanh chờ đợi. Tạ tư nhiên xa xa nhìn đến một cái đầy đầu đầu bạc, nhỏ gây lại ngầm đen lao phụ nhân, bước chân một đốn, đáy mắt không nhịn được nổi lên một trận chua sót. Bà bà già rồi rất nhiều. Nay 9 năm tới, nàng nhất định ăn rất nhiều khổ. Tiểu Trâm, Tiểu Trâm quý bà bà huy xuống tay Tiếng la mang theo một tia không dám xác nhận, ngươi là tiểu trâm đi. Ngươi là tiểu trâm sao? Bà bà, tạ tư nhiên cất bước chạy tới, ôm chặt lão nhân. Hắn thân hình rất cao, lão nhân ở hắn ôm có vẻ càng thêm nhỏ gầy. Hảo, hảo quý bà bà vỗ tạ tư nhiên bối, ngự khí có điểm căng ướt, lớn như vậy, là cái đại hài tử, thật tốt. Tạ tư nhiên dùng sức mẫn đi đáy mắt lệ ý, đông ra lão nhân, dơ lên một cái tươi cười, bà bà, ta đều 19 không phải hài tử Quý bà bà cũng cười, ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn đều là hài tử. Khúc yên nhìn bọn họ bà tôn gặp lại, cũng không có tiến lên quấy rời. Nếu không phải quý bà bà thiện lương, trên thế giới này liền sẽ không có tạ tư nhiên tồn tại. Năm đó quý bà bà chính mình liền rất nghèo, lại vẫn là nguyện ý nhận nuôi một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, cực cực khổ khổ nuôi lớn. Nhưng Khúc yên không quấy rầy không đại biểu người khác cũng chịu như vậy an tĩnh. Bà bà, ngươi còn nhận được ta không? thẩm thư nghiên thấu tiến lên đi. Kéo xuống chính mình khẩu trang, dịu dàng mà cười cười, ngay sau đó lại lộ ra xin lỗi biểu tình, chúng ta 9 năm trước gặp qua, khi đó ta tuổi còn nhỏ, làm việc không chu toàn. Thực xin lỗi, bà bà, ta lúc ấy một lòng muốn cho tiểu châm sớm một chút nhận tổ quy tông, làm hắn có thể có tốt giáo dục xem nhẹ tâm tình của ngươi. Quý bà bà ngẩn đầu xem nàng, nhìn kỹ một hồi lâu, không nhận ra tới nàng là ai, ngươi là. Thẩm thương nghiên không khỏi mà xấu hổ một chút, tự giới thiệu nói, ta kêu thẩm thương nghiên. Năm đó là ta tìm được rồi Tiểu Trâm, dẫn hắn đi cùng tạ bá phụ nghiệm thân tử quan hệ. Nga, là ngươi A. Thật nhận không ra. Cô nương này hiện tại cùng năm đó khác biệt quá lớn. Quý bà bà tuổi tuy đại, nhưng trí nhớ vẫn thực hảo, nàng còn nhớ rõ 9 năm trước, cái kia 15 tuổi Tiểu cô nương đôi mắt hơi đột, mùi rất lớn, trên mặt dài quá rất nhiều đầu. chương 791 Táo Bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu tỷ tỷ 21. Chính văn chương 791 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Sì, tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 21. ân là ta. Bà bà, ngươi sẽ không trách ta đi. thẩm thương nghiên đặc biệt có lễ phép thật sâu không lưng, thật là xin lỗi à, là ta hại bà bà mấy năm nay vẫn luôn cô đơn đơn sinh hoạt. Quý bà bà bị nàng không lưng cúc đến có điểm chân tay luôn cuống, không biết như thế nào đáp lại. Nàng cũng không trách quá nàng, Tiểu Trâm có thể nhận hồi thân sinh cha mẹ, quá thượng hảo nhật tử, đó là thiên đại chuyện tốt. chẳng qua Mấy năm nay nàng một người sống qua, trong lòng lao nghĩ lúc trước chuyện này, càng nghĩ càng kỳ quái, họ thẩm cô nương năm đó chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, như thế nào sẽ không có việc gì chạy tới Thanh Sơn thôn như vậy thâm sơn cùng cốc địa phương, nói là, cái gì siêu tầm phong tục vẽ tranh tới? Ai? Khúc Yên tiểu thư cũng tới a. Quý bà bà nhìn đến Khúc Yên đứng ở cách đó không xa, vội vàng chiều nàng vẫy tay, "Mau tới đây, mau tới đây." Bà bà. Khúc Yên theo lời đi qua đi. Quý bà bà giữ chặt tay nàng, quay đầu đối tạ tư nhiên nói, tiểu châm, lần trước ta ở một ngọn núi cảnh khu bên ngoài, bán hương nến kiếm khẩu cơm ăn, gặp khúc yên tiểu thư. Nàng người đặc biệt hảo, biết ta là thanh sơn thôn người, giúp ta về nhà, còn nàng chỉ hướng phía sau gạch đỏ thôn phòng, chính là cho ta mua này gian phòng, ta nói không cần, nàng như thế nào cũng không chịu nghe. Khúc yên cười nói, bà bà, không phải ta khẩu khí đại, thanh sơn thôn phòng ở thật sự tiện nghi, cũng theo ta ngày thường mua cái bao bao tiền. Quý bà bà lắc đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, ta biết ngươi nói như vậy là muốn cho lòng ta hảo quá điểm. Khúc yên thầm nghĩ, tuy rằng là như thế này không sai, nhưng cũng xác thật liền một cái hàng xa xỉ bao bao giá cả, đối nàng tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Năm đó tạ ra những người đó, còn có thẩm thương nghiên, phàm là có một chút lương tâm, gì đến nỗi bức cho quý bà bà lang bạt kỳ hồ, nhặt rắc rưởi thậm chí xin cơm ăn. Nàng nói ở trong núi cảnh khu bán hương đến, kỳ thật là ở xin cơm. Chẳng qua là sợ nói ra chọc tạ tư nhiên khổ sở, mới dùng như vậy cái thể diện cách nói thôi. Cảm ơn ngươi. Tạ tư nhiên ngữ khí phá lệ trình trọng, đối khúc yên nói, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng này phân ân tình, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Vậy ngươi về sau cho ta mua hai cái bao bao hảo. Khúc yên nói giỡn địa đạo. Hảo. Tạ tư nhiên lại rất nghiêm túc mà trả lời, ta sẽ. thẩm tư nhiên ở bên cạnh nghe được cả người khó chịu, gắt gao như mày. nếu muốn nói tình chẳng lẽ không phải nàng ân khá lớn. Khúc Yên liền tính ngẫu nhiên gặp được quý bà bà, bố thí một chút tiền tài, cũng chỉ bất quá là ơn huệ nhỏ. Nơi nào so được với nàng giúp hắn nhận tổ quy tông, trở về hào môn đại ân. "Nhiên ca, ngươi này liền keo kìa." Giang từ đỉnh song xe lại đây, vừa vặn nghe được mặt sau vài câu, mua hai cái bao bao liền tính báo ân. "Bánh bao thì sao? Ta xem ngươi vẫn là thịt thường đi." Hắn là thuận miệng nói bậy, không nghĩ tới tạ tự nhiên thế, nhưng tụi hồ vũ mắt suy tư một chút. Giang từ hung hăng ảo não, vỗ nhẹ miệng mình. Đều do hắn lanh mồm lanh miệng. Nói hiệu nói vượn cái gì? Tiên tỷ chính là chính hắn muốn đuổi theo người. Tuy rằng có tuổi thượng khác biệt, tiên tỷ thoạt nhìn lại rất có tiền bộ dáng, nhưng chỉ cần hắn gây dựng sự nghiệp thành công, hắn liền có cũng đủ tự tin. nhiên ca, ngươi vẫn là mua thịt bao đi, ta sai rồi. Giang từ lật lọc nói. Cái gì bánh bao thịt không bánh bao thịt, ngươi thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ, mau tới đây trông thấy ta bà bà Tạ Tư Nhiên giới thiệu nói, bà bà, đây là ta đại học đồng học, tên là Giang Tử, là cái ngốc tử. Người mới là ngốc tử. Giang Tử đẩy ra Tạ Tư Nhiên, tươi cười đầy mặt mà tự giới thiệu, bà bà, ngươi hảo, ta là Giang Tử. Ta cùng yên tỉ cùng nhau tới. Hắn lời này nói được diệu, có điểm biểu thị công khai chủ quyền ý tứ. Quý bà bà đọc sách không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc sống đến tuổi này, ngầm hiểu, dơ tay vô vô tiểu tử cánh tay, cố lên à, bà bà xem cho ngươi. một bên tạ tư nhiên Bà bà, ngươi xem trọng cái gì? Đợt, ta hậu chi hậu giác mới phát hiện, vì ái phát điện cái này lễ vật là miễn phí nhưng đưa. Ta đây liền mượn nhiên ca tương lai ra mặt giày thỉnh cầu một chút đại gia, cho ta nhiều đưa một ít vì ái phát điện lễ vật đi, càng nhiều càng tốt. Nhưng chuyển hóa vì tác giả tiền nhuận út, làm ơn đại gia lạc. Chương 792 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 22 Chính văn chương 792 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu tỷ Tỷ 22. Một hàng mấy người vào nhà. Quý bà bà sáng sớm liền lên nấu cơm nấu ăn, bãi tràn đầy một bàn, liền chờ Tạ Tư Nhiên đến. Nàng hiện tại không cần dựa nhặt phế phẩm mà sống, khu yên phía trước giúp nàng xin tiền cứu tế, có chính phủ trợ giúp, có thể thanh thản ổn định dưỡng lão. "Tiểu Trâm, ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy." Quý bà bà cấp Tạ Tư Nhiên gắp đồ ăn, hốc mắt có chút hồng. Thật giống về tới 9 năm trước a. Cái kia thông minh lanh lợi tiểu Nam Hải, luôn là không bỏ được dùng nữa. Quang bái cơm, chỉ vì đem chỉ có một mâm đồ ăn để lại cho nàng ăn. Bà bà, ngươi yên tâm đi, nhiên cao một chút cũng không gầy, quần áo nhấc lên tới có 8 khối cơ bụng. Hơn nữa hắn ăn uống hảo thật sự, ăn đến so heo còn nhiều. Giang tử cười hì hì mở miệng nói. Tạ tư nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, người cao lánh học bá nhân thiết đâu. Vô nghĩa nhiều như vậy. Phía trước ở trường học nhưng không như vậy. Nhân thiết gì đó, chính là dùng để băng. Giang tử nói được không chút nào hổ thẹn. Quay đầu đối Khúc Yên nói, tiên tỷ con người của ta thực hào ở chung, một chút cũng không cao lãnh. Khúc Yên mỉm cười, ta biết. Quý bà bà nhìn nhìn Khúc Yên, lại nhìn nhìn Giang Tử, quyết định giúp hắn một chút, cười nói, Giang đồng học, ngươi giúp Khúc Yên tiểu thư thỉnh chén canh đi. Ta quên đem canh chén lấy ra tới, ở phòng bếp, ngươi đi lấy. Hảo, ta lập tức đi. Giang Tử lập tức tích cực đứng lên. Ta tư nhiên một phen kéo lấy Giang Tử cánh tay, nói, ngươi không biết chén đua đặt ở nơi nào ta đi lấy Giang tử nghi nói, ngươi không phải cũng lần đầu tiên tới. Nơi này cũng không phải ngươi khi còn nhỏ trụ quá phòng ở đi. Tạ tư nhiên bình tĩnh mà trả lời, ta biết bà bà phóng đồ vật thói quen. Hắn đứng dậy đi phòng bếp, thực mau lấy ra mấy cái canh chén, thuận tay liền thịnh hảo một chén canh, gác ở khúc yên trong tầm tay. Cảm ơn. Khúc yên ngước mắt đối hắn nhợt nhạt cười. Không khách khí. Tạ tư nhiên một lần nữa ngồi xuống, dường như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Giang tử tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nhưng hắn nhất thời không có nghĩ ra được. Tính, ăn cơm đi. Khai lâu như vậy xe, thật đói bụng. thẩm thương nghiên bưng chén trầm mặt mà nhìn, đáy mắt châm chọc trợt lẽ mà qua. Nguyên lai khúc yên cũng là một cái hải vương. Thuận lợi mọi bể, đùa bớn hai cái nam sinh. Vốn dĩ này cũng không quan chuyện của nàng, nhưng tiểu châm là nàng công lược mục tiêu. Nếu nàng không công lược hắn, mỹ Mạo liền vô pháp càng tiến thêm một bước. Tuy rằng nàng hiện tại đã phi thường xinh đẹp, nhưng còn chưa đủ, xa xa không đủ. Nàng muốn Mỹ đến làm nam nhân vừa thấy liền yêu nông nỗi. Tiểu Trâm, ngươi năm nay 19 tuổi, ở trường học có giao bạn gái sao? Quý bà bà quan tâm hỏi. Không có. Tạ tư nhiên trả lời. Bà bà, ngươi cũng đừng hỏi hắn loại sự tình này, hắn đối nữ hải tử không có hứng thú. Giang từ nói. Đối nữ hải tử không có hứng thú. Quý bà bà có điểm lo lắng. Tiểu châm đứa nhỏ này từ nhỏ liền không yêu cùng trong thôn tiểu cô nương cùng nhau chơi, nên sẽ không có cái gì vấn đề đi. Bà bà, ngươi đừng nghe A từ nói hiệu nói vượng. Ta đương nhiên thích nữ hài tử. Ta tư nhiên làm sáng tỏ nói. người trước nay không thích quá, như thế nào biết chính mình thích nữ hài tử. Giang tử thói quen tính cùng hắn tranh cãi, nói không chừng ngươi thích nam. Đồ ăn đều đổ không được ngươi miệng, hảo hảo ăn ngươi. Ta tư nhiên cầm lấy một cái màn đầu, tắt trụ Giang tử miệng. Trước kia hắn là không thích quá nữ hài tử, nhưng không đại biểu hắn không rõ ràng lắm chính mình tính hướng. Ít nhất, hắn không cẩn thận sờ đến nữ hài tử thời điểm, hiểu ý nhảy mặt nhiệt. Tạ tư nhiên một nghiệm nhiệt lên, theo bản năng mà liếc khúc yên liếc mắt một cái. Hắn cảm giác chính mình trên mặt lại nhiệt một chút. chương 793 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 23. Chính văn chương 793 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 23. Ăn xong cơm trưa. Quý bà bà nhiệt tình mà cho bọn hắn mấy người an bài đêm nay dừng chân. Tạ tư nhiên lúc trước ở trong điện thoại nói qua, sẽ lưu lại chủ hai bà thiên. Thẩm thư nhiên tự nhiên cũng không đi. Quý bà bà phòng ở còn thừa hai gian phòng trống, nàng cố ý để lại cho tạ tư nhiên cùng thẩm thư nhiên. Mặt khác nàng cùng cách vách thôn trưởng mượn phòng trống, làm giang tử cùng khúc kiên trụ, xem như cho bọn hắn hai sáng tạo cơ hội. Tạ tư nhiên nghe xong này một hồi an bài, còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe khúc kiên ai nha một tiếng. Làm sao vậy? Hắn đi qua đi, hỏi. Ta cấp bà bà mang hàng huyết áp dược, còn có một ít thực phẩm chức năng, dừng ở dưới chân núi tiểu khách sạn. Khúc Yên phiên nửa ngày bao bao, mới phát hiện chính mình thật đã quên. Có thể hay không gác ở trong xe. Ta tự nhiên nói đi ra ngoài, ta đi trong xe tìm xem. Khẳng định không có, ta vẫn luôn đặt ở ta tùy thân trong bao. Tối hôm qua thu thập bao bao thời điểm, tùy tay lấy ra tới phóng trên bàn. Khúc Yên vô vô chính mình chán, nói. Ta hiện tại lái xe xuống núi đi khách sạn lấy đi, loại đồ vật này không đến mức có người trộm. Ta đưa ngươi. Ta tư nhiên nói. Hảo. Khúc Yên cho rằng tạ tư nhiên nói đưa là chỉ đưa nàng lên xe, không nghĩ tới hắn ý tứ là lái xe đưa nàng đi lấy đồ vật. Hai người khai ra thanh sân thôn, tạ tư nhiên mới giải thích nói, đường núi nguy hiểm, ta sợ ngươi không quen thuộc loại này tình hình giao thông. Khúc Yên ngồi ở ghế phụ, gật gật đầu. Nàng thầm nghĩ, kỳ thật nói như vậy. Hắn một người đi khách sạn lấy dược không phải có thể. Nhưng những lời này nàng chưa nói ra tới. Có đơn độc ở chung cơ hội, khá tốt. Xuống núi tốc độ so lên núi Mò, không đến một giờ liền đến tiểu khách sạn. Đường xa chung, không chung phiêu nổi lên mưa phùn. Hai người xuống xe, đi vào hỏi trước đài. Trước đài cô nương nói không biết, muốn đi tìm một chút. Mà bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, dần dần biến thành mưa to chi thế. Thời tiết này, chúng ta chỉ sợ tạm thời trở về không được. Khúc Yên đối Tạ Tư Nhiên nói một câu. Không quan hệ, ta cấp bà bà gọi điện thoại, nói chúng ta trễ chút hổi. Tạ Tư Nhiên lấy ra di động gọi điện thoại. Khúc Yên không có nghe lén ý tứ, nhưng hắn chạm đến gần, ống nghe chuyển ra tới thanh âm lại rất lớn, nàng rõ ràng nghe được thẩm thư Nhiên có điểm tức muốn hộp máu tiếng la. Tiểu Trâm, ngươi như thế nào xuống núi? Ngươi không thấy dự báo thời tiết sao? Hôm nay sẽ hạ mưa to. Ngươi xuống núi lấy đồ vật. Ngươi hẳn là cùng ta nói a ta làm ta tài xế lái xe đi lấy là được. Dự báo thời tiết biểu hiện, mưa to sẽ hạ thật lâu, ngươi cùng khúc yên. thẩm thương nghiên nói tới đây, liền không thanh, đại khái là bị quý bà bà lấy về di động. Quý bà bà quan tâm mà công đạo vài câu, dặn dọt tạ tư nhiên chú ý an toàn, ngàn vạn không cần ở mưa to thiên khai sơn lộ, trễ chút trở về không quan trọng, liền tính ngày mai lại trở về cũng không quan hệ. Khúc yên lấy ra chính mình di động, cơ lắc mở dự báo thời tiết áp xem xét. Mưa to báo động trước. Trận gió 79 cấp. Xe âm ra thật đúng là vô pháp lái xe về trên núi. Khúc Yên ngừng đầu nhìn sang bên ngoài âm vù thiền, con mắt sáng chỗ sâu trong xẹt qua một tiêu ý cười. vẫn khí thật không sai. Ngày mưa, lưu khách tiên. Là này một túi đổ vật đi. Trước đại cô nương xách theo một cái túi trở về, quét tước phòng đại thẩm giúp các ngươi thu. Cảm ơn. Khúc Yên tiếp nhận, hỏi, các ngươi còn có phòng trống sao? Bên ngoài vũ quá lớn, chúng ta tạm thời đi không được. Phòng trống là có. Nhưng chúng ta không làm điểm thời gian phòng, các người muốn khai phòng phải khai cả ngày. Trước đại cô nương trả lời. chương 794 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 24. Chính văn chương 794 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 24. Có thể. Khúc yên sảng khoái lấy ra di động chuẩn bị chi trả, tỷ tỷ không kém tiền. Ta tới. Ta tư nhiên đoạt ở nàng phía trước đem tiền thanh toán. Xoái ca thực sự có phong độ. Trước đài cô nương mắt lấp lánh, bọn họ nhà này tiểu khách sạn chưa từng có đã tới như vậy đẹp xoáy ca, so nàng ở trên TV xem tuyển tú tiểu thị tươi còn muốn xoáy 100 lần. hắn bên người tiểu tỷ tỷ cũng đặc biệt đẹp, siêu cấp xứng đôi. Nhạ, phòng tạp. Trước đài cô nương xong xuôi đăng ký thủ tục, đưa ra một chương phòng tạp. Chỉ có một gian phòng. Tạ tư nhiên hỏi, không có nhiều phòng trống. Không có. Các người đừng nhìn chúng ta khách sạn tiểu, nhưng phụ cận cũng chỉ có chúng ta này một nhà. Nếu không các ngươi từ từ xem, có lẽ chê chút có mặt khác khách nhân lùi phòng. Tạ tư nhiên quay đầu nhìn về phía khúc yên, chúng ta tạm thời trước nghỉ chân một chút. Nói không chừng chế chút vũ liền ngừng. Khúc yên gật đầu nói, hảo. Nhìn xem, liền khách sạn đều ở giúp nàng. Vận khí tới, chắn đều ngăn không được. Hai người đi vào phòng, trong khoảng thời gian ngăn an tính không nói chuyện. Khúc yên ngồi ở ghế trên, mà tạ tư nhiên đứng ở một bên. Bởi vì trong phòng chỉ có một chương ghế. Hắn nếu muốn tìm địa phương ngồi, cũng chỉ có thể ngồi trên giường. Này không khỏi quá hái muội Khúc Yên không biết hắn suy nghĩ cái gì, rối rối người, mở miệng nói, ngồi xe ngồi đến lâu, ta có điểm mệt Người không ngại nói, ta đi trên giường nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta tư nhiên ngừ một tiếng. Hắn lấy ra di động, túi đầu mở ra trò chơi. Chính hắn thiết kế trò chơi này, sớm đã chơi đến chính rủ, nhưng không biết vì cái gì hiện tại như thế nào đánh chết như thế nào. Hắn trong lòng có chút bực bội. Ngoài cửa sổ mưa xa gió giật, hắn ngừng đầu, nhìn phía trên giường nhân nhi. Nàng ngưỡng mặt mà nằm, nhắm hai mắt, tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ có vẻ ngoan ngoắn mà điểm tĩnh. Tạ tư nhiên nhìn nhìn liền có điểm xuất thần. Nàng đối hắn có phải hay không quá không có phòng bị tâm. Trai đơn gái chiếc nàng liền như vậy yên tâm ngủ. Hắn tốt xấu là cái nam nhân. Làm sao vậy? không Yên cảm nhận được hắn tầm mắt dừng lại, không chận mắt, lại nói, ngươi trò chơi đã chết 8 lần. Nàng nghe được trò chơi nhắc nhở âm Cái này phá trò chơi, còn có một ít bụt không giải quyết. Tạ tư nhiên mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, xảo ngươi ngủ. Ta điều tình âm. Ngươi thiết kế, sao có thể là phá trò chơi? Khúc Yên nghĩ thầm, trò chơi này tương lai chính là muốn thịnh hành cả nước, hắn ở phương diện này có thiên tài siêu phàm thiên phú. Ngươi không cảm thấy, cả ngày chơi trò chơi là ở không làm việc đàng hoàng. nay đều thời đại nào, năm trước chúng ta quốc gia trò chơi sản nghiệp cũng đã phá 3.000 triệu thu vào. Về sau chỉ biết càng thêm phồn thịnh phát đạt, là một cái cực có tiềm lực đứng đắn ngành sản xuất. Khúc Yên cố ý cường điệu đứng đắn hai chữ. Nàng biết tạ phụ tạ mẫu không thích hắn chơi game. Đối tạ ra tới nói, người thừa kế căn bản không cần gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp bản thân chính là không làm việc đàng hoàng, húng chi là chơi game loại này không đứng đắn sự. Nhưng tạ tư nhiên một chút cũng không nghĩ kế thừa tạ thị tập đoàn. Từ hắn mơ hổ cha được, năm đó tạ phu nhân là như thế nào đối đại quý bà bà hắn tâm liền b Huyết thông trí thân cố nhiên quan trọng, nhưng nhân tính, phần hạnh, lương tâm càng thêm quan trọng. Hắn mấy năm nay xem nhiều tạ phụ tạ mẫu làm người xử thế, nội tâm kỳ thật thực mâu thuẫn. Nếu 3.000 triệu trực tiếp bại ở trước mặt, không cần nỗ lực giao tranh là có thể được đến, ta tưởng giống nhau đầu góc bình thường người đều sẽ lựa chọn dối tay lấy đi. Tạ tư nhiên thấp giọng tự nói, kia cũng không nhất định. Khúc yên nhĩ tiêm, nghe được hắn nói, ngồi dậy dựa vào đầu giường, nghiêm túc địa đạo, 3.000 triệu sau lưng Cất giấu trọng đại trách nhiệm, không chỉ có có sĩ nghiệp trách nhiệm, còn có xã hội trách nhiệm. Nếu một người không thích kêu ba triệu sở đại biểu hàng nghĩa, liền không cần ngạnh lấy. Nàng ngưng mắt nhìn hắn, thanh âm thanh triệt mà hữu lực, làm chính mình nhiệt tình yêu thương thả am hiểu sự, người mới có thể sáng lên, thế giới mới có thể nhân ngươi mà sáng lạ. Tạ tư nhiên nghe được trong lòng vừa động Lần đầu tiên có người đối hắn nói như vậy. Cũng là lần đầu tiên có người dùng như vậy sáng ngời sáng quắc ánh mắt nhìn hắn. Giống như hắn đã ở sáng lên dường như. Chương 795 táo bạo phú nhị đại vsc tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 25. Chính văn chương 795 táo bạo phú nhị đại vsc tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 25. Ngoài cửa sổ vũ càng rơi xuống càng lớn, cùng phong thổi đến nhánh cây xôn sao vang lên. Khúc yên cùng tạ tư nhiên hàn huyên trong chốc lát, liền nằm xuống ngủ trưa. Nàng con ở sinh lý kỳ, thân thể có chút mỏi mệt, ngủ thật sự trầm Tạ tư nhiên chưa từng có cùng nữ sinh như vậy ở chung một phòng. Cảm giác thực đặc biệt, nói không nên lời vi diệu. Hắn chơi mấy cục trò chơi, thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn xem nàng. Nàng tư thế ngủ không tốt lắm, xoay người không biết cái chăn, giống tiểu hài tử dường như. Tạ tư nhiên tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường giúp nàng đem chăn cái hảo, lại tay chân nhẹ nhàng lui về tới, tiếp tục vùi đầu chơi game. Bên ngoài gió to mưa to, phòng trong nhưng thật ra không khí yên tĩnh ấm áp. không yên một giấc ngủ tới rồi trời tối. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Phát hiện trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nhiên ca. Tạ tư nhiên. Nàng gọi một tiếng, không ai đáp lại. Chờ nàng hơi làm rửa mặt, tạ tư nhiên mới từ bên ngoài trở về. Trên người hắn quần áo có điểm ước, ngắn ngủn tóc đen cũng dính chút nước mưa, tựa hồ là rời đi qua khách sạn. Người tỉnh. Tạ tư nhiên đem trong tay bao ni lon phong tới trên bàn, nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Ta đi tiểu siêu thị mua một ít đồ vật, ngươi nhìn xem có dùng được hay không. Lớn như vậy vũ, ngươi còn chạy ra đi Khúc Yên mở ra bao ni lon vừa thấy, không cấm con môi cởi rộ lên, cảm ơn nha. Hắn thế nhưng đi giúp nàng mua nữ sinh đồ dùng. Là sợ nàng không có tùy thân mang theo sao. Bao ni lon còn có mì gói, giam đông, nước khoáng, sữa bỏ, cùng một hộp thoạt nhìn thực quen mắt bánh kem. Người lại mua bánh kem. Khúc Yên hỏi. Ơn, ngày mưa muốn ăn ngọt. Ta tư nhiên thuận miệng loạn biên cái lý do, nói, chúng ta cắt cùng nhau ăn đi, ta một người ăn không hết. Khúc Yên mặt mày nhấm cười. Ngẳng đầu liết hắn một cái. Ai nói thẳng nam không săn sóc, hắn cẩn thận lên quả thực làm người hòa tan. Tạ tư nhiên bị nàng cười đến không được tự nhiên, nói một câu ta đi tẩy cái tay, liền hướng toa lét chạy. Khúc Yên cười lắc đầu, thiếu niên ngại con thật đáng yêu a Nàng đem tiểu bánh kem cắt, chia làm hai phân. Lúc này hẳn là có một ly nóng hầm hập cà phê a Khúc Yên nghe bánh kem thơm ngọt khí vị, tự mình lầm bẩm. Này phụ cận không có tiệm cà phê. Tạ tư nhiên tẩy xong tay ra tới Vừa vận nghe thấy nàng lời nói, chờ trở về Hải Thành, ta thỉnh ngươi uống cà phê. Khúc Yên nhẹ nhàng di một tiếng, ngươi ước ta uống cà phê. Tạ Tư Nhiên rời đi ánh mắt, đi xem bánh kem không thấy nàng, phảng phất tùy ý nói, ngươi giúp ta tìm được rồi bà bà, ta thỉnh ngươi ăn cơm uống cà phê là hả là. Nga Khúc Yên có điểm tò mò, thoáng càng tiến thêm một bước thử, ngươi chuẩn bị mời ta ăn vài lần cơm, tính trả hết ta hỗ trợ. Tạ Tư Nhiên đem cắt xong rồi lớn hơn nữa khối bánh kem đẩy đến nàng trước mặt, trả lời Ngươi muốn ăn mấy đốn liền ăn mấy đốn. Không tội không tội. Mãn phân đáp án. Ta đây nói không chừng sẽ ăn suy số ngươi. Không yên khỏe môi hơi cong. Sẽ không, ta không tính nghèo. Ta tư nhiên nói, bên ngoài vũ quá lớn, chúng ta đêm nay chỉ sợ vô pháp về trên núi trong thôn. Ta vừa rồi đến dưới lầu trước đài hỏi qua, không có người lui phòng. Như vậy đi, buổi tối ngươi liền ngủ nơi này, ta ngủ trong xe là được. Ngươi ngủ trong xe. Tiếp như thế nào ngủ ngon. Khúc Yên đề nghị nói, "Nếu ngươi không ngại, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất." "Đợi chút chúng ta đi tìm trước đại hỏi một chút có hay không nhiều chan." Tạ tự nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đến bên miệng không cần, không biết như thế nào liền biến thành, "Hảo, ta đi hỏi một chút." Khúc Yên hơi hơi mỉm cười, thoáng nhìn lố thai hắn không biết vì sao biến đỏ lên. "Thiếu niên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngủ dưới đất mà thôi." Chương 796: Tá bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 26 Chính văn chương 796 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 26. Hai người ăn bánh kem, lại có mủy gói đêm đó cơm. Trong bất chi bất giác, bóng đêm càng ngày càng thâm, tới rồi nên tắm rửa ngủ thời điểm. Tạ tư nhiên về phía trước đài nhiều muốn hai giường chăn tử, ở mép giường trên sàn nhà phô hảo. Khúc yên đi trước tắm rửa, may mắn trong xe còn có nàng tắm rửa quần áo, nàng tẩy xong thay áo ngủ ra tới. Là một bộ màu hồng giúp tơ tầm áo ngủ quần. Ta đi rửa mặt. Tạ tư nhiên ánh mắt không dám nhiều hướng trên người nàng xem, vội vàng vào phòng tắm. Hảo, người từ từ tới. Khúc Yên làm khô tóc, dung hắn đem giường đệm sửa sang lại một chút, đồng nhiên phát hiện sàn nhà thực chiều. Nhà này tiểu khách sạn vốn dĩ liền cũ xưa, lại là chân núi nhiều vũ phương nam chân nhỏ, sàn nhà không chỉ có chiều thả còn có điểm múc eo. Khúc Yên nghĩ nghĩ, đem tạ tư nhiên gối đầu cùng chăn dọn tới rồi chính mình trên giường. Như thế nào tạ tư nhiên tắm rửa xong ra tới thời điểm, thực kinh ngạc, tà chăn. Sàn nhà hơi ẩm trọng, còn có vài chỗ múc eo, không thể ngủ người. Ngươi ngủ trên giường đi, ta đã hoa hảo vĩ tuyến 38. Khúc yên chỉ chỉ giường trung gian một cái ninh thành tế thẳng giường như khăn lông khô, chúng ta ngủ các ngủ cắt, nước giếng không phạm nước sông, tạm chấp nhận một đêm. Ta tư nhiên nhìn cái ấu chỉ vĩ tuyến 38. Nàng nên sẽ không cho rằng như vậy một cái ngoạn ý nhi, thật có thể ngăn cản trụ cái gì. Nàng Liên một chút không sợ hắn dắp tâm gây rối Ngủ đi, ta lại mệt nhọc. Khúc yên đánh cái ngác, chính mình trước chui vào ổ chăn, nhỏ giọng lầm bầm nói, ta sinh lý kỳ đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng không biết là lầm bầm lâu bầu, vẫn là nói cho hắn nghe. Tạ tư nhiên khỏe môi nhẹ cong, rũ mắt cười cười. Là nàng tưởng thiếu đi. Hắn không có lên giường, kéo ghế rửa ngồi xuống, tiếp tục chơi game, làm buộc ký lục. Hắn đem trong trò chơi còn cần hoàn thiện địa phương, phát đến phía đối tác trong đàn. Trong đàn mặt khác hai người là giang từ cùng tống rụng. Nhiên ca. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, còn làm đâu? Tống Dục hồi thật sự mau, hiển nhiên cũng ở thức đêm. Nhiên ca, ngươi buổi tối không hồi trong thôn mệnh lớn, bà bà nấu cá kho nhưng quá mẹ nó ăn ngon. Giang Tử cũng không ngủ. Nhiên ca không hồi trong thôn. Sao hồi sự? Các ngươi không phải cùng đi thanh sơn thôn sao? Tống Dục tin tức là hậu, nghi hoặc nói. Nhiên ca cùng yên tỷ xuống núi lấy đồ vật, bị mưa to vây khốn, hai người bọn họ hiện tại ở chân núi tiểu khách sạn. Giang Tử giải thích nói. Này! Này! Này! Tống dục phát ra một cái tiện hề hề bắt quái biểu tình đồ. Tạ tư nhiên đánh chữ trả lời, các ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tống dục, ngày mưa, tiểu khách sạn, trai đơn gái chiếc, hát ác. Giang tử, nhiên ca. Ngươi nói cho ta. Ngươi hiện tại là chính mình một người đã ở trong phòng, đúng không? Tạ tư nhiên nhìn liếc mắt một cái trên giường đang ngủ ngon lành nhân nhi. Nàng cũng thật có thể ngủ. Ngủ một buổi trưa, lại dây ngủ. Nhân ca ngươi nói chuyện Giang tử phát ra một chàng thật dài dấu chấm than lấy biểu đạt chính mình hoài nghi các ngươi đem ta phát những cái đó bột chữa trị một chút công tác nhật ký giao đi lên tạ tư nhiên chỉ làm như không nhìn thấy chỉ lo phân phó công tác chúng ta công tin nên khó chiêu chờ ta trở về liền nhận người nhưng caươi mù ta vấn đề ngươi không thấy được Giang từ giận dữ hỏi không thấy đượctạ tư nhiên không chúttẩu thảm mà trả lời công tác đàn đừng hạt liêu này đó có không Hắn hồi phục xong liền thu hồi di động, mặc kệ giang tử ở trong đàn kích động gọi bậy. rạng sáng một giờ nhiều, nên ngủ. Chương 797 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 27 Chính văn chương 797 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 27 Tạ tư nhiên tay chân nhẹ nhàng nằm tiến giường một khắc sườn. Bên cạnh nữ hài đang ngủ ngon lành, một bên gương mặt bị gối đầu áp ra một cái dấu vết, rất giống là chữ KS bộ dáng. Tạ tư nhiên không tiếng động câu môi cười. Có điểm đáng yêu. Hắn rôi tay, giúp nàng dịch dịch góc chăn. không yên trong lúc ngủ mơ đẩy ra hắn, xoay người vượt chân, để ở chăn thượng. Cái kia làm vĩ tuyến 38 khăn lông, liền vừa vặn tốt bị nàng đẻ ở chăn phía dưới. Tạ tư nhiên bật cười. Liền nói đi, ngoạn ý nhi này có thể đỉnh cái gì dùng. Hắn thân hình hướng giường sần xê dịch, đem giường đại bộ phận vị trí nhường cho nàng. Nhưng hắn chung quy vẫn là xem thường nàng tư thế ngủ. không trong chốc lát Nàng lại phiên phiên thân, gối đến hắn bên này gối đầu thượng Hoàn toàn xâm lược hắn lãnh địa. Tạ tư nhiên đã thối lui đến mép giường, lại lui liền phải ngã xuống. Hắn bất đắc dĩ, đang muốn rời giường tính, ai ngờ nàng rỗi tay ôm lấy hắn eo. Tạ tư nhiên. Khúc yên ở ôm đến một khối nóng hầm hập thân thể khi, liền bừng tỉnh, nhưng nàng không có trận mắt. Nàng vốn dĩ cũng không phải cố ý, nhưng hiện tại, cố ý một chút giống như cũng không tồi. Vì thế nàng tiếp tục giả bộ ngủ, hơi chút giật giật, lan tiến trong lòng ngực hắn Tạ tư nhiên cả người căng chặt, thả thập phần cứng đờ. Khúc Yên, hắn túi đầu gọi nàng, "Tỉnh tỉnh." Khúc Yên không chịu tỉnh. Tốt như vậy cơ hội, nàng mới không cần tỉnh. Vừa vặn liền thí nghiệm một chút, hắn đối nàng có hay không bài xích cảm. Như thế nào ngủ đến giống chỉ tiểu thư giống nhau, Tạ tư nhiên bất đắc dĩ cực kỳ, nhẹ nhàng bắt được nàng đặt ở hắn eo chỗ tay, dịch khai. Khúc Yên theo hắn ý, biến thành nằm thẳng tư thế. Nàng lúc này gối lên hắn gối đầu thượng, hai người khoảng cách rất gần. Trên người nàng mơ hồ có một cổ nhàn nhạt, nhạt hoa hồng hương, không phải cái loại này Trương Dương co xâm lược tính đủng nước hoa vị, mà là hơi ngọt chui vào nhân tâm sâu kín thiền hương. Tạ tư nhiên đứng dậy ngồi dậy, vốn định xuống giường, nhưng một nghiệp mạc danh tò mò hiện lên, túi người đi nghe nghe nàng tóc. Là dầu gội hương vị sao? Hắn vừa rồi gội đầu như thế nào không ngửi được loại này mùi hương? Hay là nàng phun nước hoa ngủ? Nhiên ca, ngươi làm gì? không yên bỗng nhiên trận mắt. Tạ tư nhiên cả kinh. Vội vàng lui về phía sau. Hắn nguyên liền tại mép giường, vốn định lui về phía sau xuống giường. Ai ngờ chân trượt một chút, đi phía trước đánh tới. Nào vào trên người nàng. Không khí phẳng phất an tĩnh một cái trước mắt. Hắn đẻ ở trên người nàng, mềm mại nhất địa phương. không yên chớp trước mắt, người này. Nếu là nói ngươi không phải cố ý, ta đều rất khó tin tưởng. Ta tư nhiên khuôn mặt tuấn tú nháy mắt bạo hồng. Xin, xin lỗi. Hắn lập tức muốn đứng dậy. Nhưng Khúc Yên dùng đôi tay ôm vòng lấy cổ hắn, "Ngươi có phải hay không đang cầu dẫn ta?" "Ta tự nhiên. Ta không phải, ta không có." Khúc Yên khẽ lắc đầu, "Ta không tin." Hai người nửa người trên cơ hồ dán ở bên nhau, Tạ Tự Nhiên nhìn nàng phấn nộ môi lúc đóng lúc mở, cảm thấy chính mình tính lực đều có chút mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình tim đập cái náy như cổ. Có một loại tà ác ý niệm tựa hồ sắp vụt ra tới. Khúc Yên chú ý tới hắn sáng quắc ánh mắt, vòng lấy hắn cổ đôi tay hơi dùng sức, chưa cho hắn lui cơ hội. Ngươi chứng minh cho ta xem, ngươi không có đang cầu dẫn ta. Tạ tư nhiên có chút thất thần, trả lời, như thế nào chứng minh? Ngươi đừng đáp lại ta, chính là chứng minh. Khúc yên chợt một sự lực, đem hắn kéo xuống, hôn lên hắn ngôi. Hai làn ngôi chạm nhau, tạ tư nhiên chỉ cảm thấy trong đầu tức khắc trở nên chỗ trống, chỉ còn lại có kia cổ tà ác ý niệm kích động không thôi. Hắn này 19 năm qua lần đầu tiên cảm thấy như vậy máu nhiệt dũng, tim đập điên cùng mất tốc độ. Chương 798 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 28 Chính văn chương 798 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 28 Hắn cơ hồ là bản năng, tiếp theo nháy mắt liền đáp lại nàng. Đôi môi dây dưa gian, hắn cảm giác chính mình phản phất ăn tới rồi trên đời nhất mềm nhất ngọt kéo đông gòn. Rồi lại hình như là nghiện anh túc, làm người muốn ngừng mà không được, chỉ nghĩ trầm luân đến càng sâu một ít. Khúc yên chỉ làm một cái mở đầu. Tạ tư nhiên liền tiếp nhận mặt sau sự. Hắn hôn tuy ngây ngô, lại manh liệt. Giống như ngoài cửa sổ mưa rền gió dữ một khi hạ lên liền đỉnh không được. Hai người thân thể khoảng cách cũng dán đến càng ngày càng gấp mật. Khúc yên cảm giác được trên người hắn hơi thở thực năng, xúc động ho hình như có thực chất giống nhau, lệnh người run dậy. Tạ tư nhiên nàng hơi thở gấp, gọi hắn tên họ, người biết người đang làm cái gì sao. Tạ tư nhiên thoáng rút ra khai nàng môi, ánh mắt sáng quắc như hỏa, túi đầu nhìn nàng, tiếng nói có chút kháng kháng. Ta nhớ rõ ngươi hứa sinh nhật nguyện vọng, là nói một hồi tỷ đệ luyến. Khúc yên gật gật đầu, không sai. Ngươi sớm đã có minh xác đối tượng mục tiêu. Hắn hỏi tiếp. Trước kia không có. Tạ tư nhiên ánh mắt khóa chặt nàng, tầm mắt xẹt qua nàng vừa mới bị hắn hôn qua mà ánh nhuận đỏ bừng ngôi, nói giọng khẳng khàn. Nếu không có, vậy ngươi suy xét một chút ta. Mặc kệ nàng là bởi vì mới vừa trải qua bị từ hôn thất tình, muốn mượn nhảy vào một cái khác hố tới tê mọi chính mình Vẫn là bởi vì nàng vốn dĩ liền đối tỷ đệ luyến có đặc thù thiên hảo. Hắn đều muốn thử xem. Vì cái gì? Khúc Yên con môi nhẹ nhàng cười, bởi vì hôm ta, muốn phụ trách. Không cần phải, nam nữ chi gian nhất thời xúc động mà thôi. Tạ tư nhiên nữ mày, loại này nhất thời xúc động, đối với ngươi mà nói, có thể thường xuyên phát sinh. Khúc Yên thoải mái mà nói, có thể à. Tạ tư nhiên ánh mắt trầm xuống, tay trống rừng sườn, ngồi dậy tới. Khúc Yên lại nói, là ngươi liền có thể. Tạ tư nhiên nguyên bản đang muốn số giường, nghe vậy một đốn. Hắn quay đầu xem nàng. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử nháy thủy nhuận liễm diễm mắt hạnh, vô tội bên trong lại lộ ra một kiêng lịch ngợm Người sinh khí lạc. không yên rỗi tay bắt được hắn, dùng ngón tay câu lấy hắn đuôi chỉ, hơn phân nửa đêm, người muốn đi đâu. Ta không nháo ngươi, ngủ đi. Tạ tư nhiên chợt thấy chính mình một hơi đổ ở ngực, nửa đời Hắn cũng nói không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Đã cao hứng, lại không rất cao hứng thực mâu thuẫn. Ta đem gối đầu còn cho ngươi. Khúc Yên quay cuồng hồi chính mình gối đầu thượng, kéo chăn nằm hảo, thực ngoan ngoan bộ dáng. Ta tư nhiên một lần nữa nằm xuống, dối tay đem phòng đèn đóng. Trong phòng trở nên một mảnh đen nhánh. An tính chung, hắn trầm thấp tiếng nói mở miệng, ta không thích quá nữ hài tử, cũng không phải thực hiểu yêu đương là chuyện như thế nào. Khúc Yên ừ một tiếng, lặng lặng nghe hắn nói. Nhưng ta vừa rồi hắn lược dừng lại đốn, thấp thanh, nói, cảm thấy thực thế thích cái th Khúc Yên hỏi. Hôn ngươi cảm giác, ta thực thích. Ta tư nhiên không có nói ra. Những lời này quá cảm thấy thẹn. Như thế nào không nói. Khúc Yên nghiêng đi thần, trong bóng đêm xem hắn. Ta tư nhiên không hẹ răng. Hắn bỗng nhiên biết chính mình ở không cao hứng cái gì. Hắn không cao hứng nàng như vậy tùy ý thái độ. Giống như vừa rồi chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhạc đệm, nàng cũng không sẽ để ở trong lòng. Ta tư nhiên. Khúc Yên đột nhiên lại kêu tên của hắn mềm nhẹ dễ nghe thanh âm chậm rãi nói, ta cũng tư thích, thích. Nếu không thích, ta liền sẽ không khai cái này đâu. Dạ tự nhiên ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay mặt đi xem nàng. U ấm chung, nàng đôi mắt tựa mỉm cười, có vài phần giễu cận, lại có vài phần ôn nhu. Hắn tâm lại một lần trộm ấy náy nhảy lên lên. Kia một tia không cao hứng tiểu khói mù, vô thanh vô tức tiêu tán. Chương 799 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 29 Chính văn chương 799 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 29. Nay một đêm, tạ tư nhiên ngủ đến không phải thực hảo. Hắn sợ xào nàng, cũng không dám chăn trọc. Ngay hôm sau, hắn thức dậy rất sớm, động tác nhẹ nhàng tiến phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó xuống lầu đi ra ngoài mua bữa sáng. Trải qua một đêm mưa to, đầy đất gỗ ghề lồi lon vùng nước. Thời tiết nhưng thật ra trong. Tạ tư nhiên đi bữa sáng quán mua sữa đậu nành cùng gạo nếp cơm nắm. Hắn không biết Khúc Yên thích cái gì khẩu vị, ngọt cùng hàm đều mua, lại chạy tới mặt khác một nhà tiểu điếm đóng gói bánh bao nhỏ cùng tiểu hoành thánh. Khúc Yên rời giường thời điểm, phát hiện tạ tư nhiên lại không còn nữa. Nàng một bên rửa mặt, một bên cho hắn phát hẹ chặt tin tức, mất tích dân cư thỉnh hội báo. Di động thực mau liền đinh một tiếng, có tin tức hồi lại đây. Đống rác nhặt được ngái con, ta tới cửa. Khúc Yên cắn răng soát, chạy tới mở cửa, quả nhiên, phòng cửa đứng một người cao lớn mà bạc thiếu niên Nhớ ký địa chỉ FM9B. Hắn ăn mặc màu đen mang mũ tràng áo hủ cùng màu đen vận đậu quần, xoáy khí chung mang theo tràn đầy thiếu niên cảm. Hắn hai tay đều xách theo đồ vật. Người mua nhiều như vậy cơm sáng. Khúc yên hàm hổ vừa nói nói. Ui heo sao? Cái này phân lượng, cũng đủ 6-7 cá nhân ăn. Người tuyển ngươi thích ăn, mặt khác ta ăn. Ta tư nhiên vào phòng, đem bữa sáng gác ở trên bàn. Hắn thấy nàng cắn răng soát, bên môi lây dính kem đánh răng màu trắng phao phao. Dơ tay nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu, đừng cắn răng soát, đi hảo hảo đánh răng. Hắn động tác chỉ do tự nhiên phản ứng, làm xong lúc sau chính hắn cũng kinh ngạc một chút. Nhưng hắn không có biểu lộ ra cái gì, dường như không có việc gì kéo ghế dựa ngồi xuống, ta không đợi ngươi, ta ăn trước. Khúc Yên chạy tới phòng 8, đem bàn trải đánh răng xong. Nàng trong xe có hành lý, bên trong có mỹ phẩm dưỡng ra cùng đồ trang điểm, tối hôm qua đã mang lên. Nàng nhanh chóng vẽ cái trang, nhìn trong gương tươi đẹp tinh thần chính mình vừa lòng cười. Hào đói, nàng ra tới, lấy sữa đậu nành uống. Phong kín tốt sữa đậu nành, đã cắm hảo ống hút. Khúc Yên biên hút sữa đậu nành biên khen nói, "Cảm ơn a, ngươi thật cẩn thận." Dạ tự nhiên nhàn nhạt nói, "Thuận tay mà thôi." Khúc Yên cười tủm tỉm. "Mua bữa sáng cũng là thuận tay sao? Còn đem hàm sữa đậu nành cùng ngọt sữa đậu nành, hãm gạo nếp đoàn cùng ngọt gạo nếp đoàn đều mua. Mưa đã tạnh, chúng ta ăn xong bữa sáng liền lên núi đi." Khúc Yên nghĩ thầm, Bọn họ một đêm không trở về, thẩm thư nghiên hẳn là tức điên. Không quan hệ, về sau còn có càng khí. Hảo! Ngươi từ từ ăn, không nổi. Tạ tư nhiên đã ăn xong, đem ghế rửa nhường cho khúc yên, chính mình đứng ở một bên, cầm di động ra tới xem. Hắn phía đối tắt trong đàn, giang tử tối hôm qua cũng đã tặng mau. Nhiên ca! Ngươi ngủ chưa bao giờ tắt máy. Tối hôm qua vì cái gì tắt máy? Ta thế nhưng không có thêm yên tỉ phải chát. Ta! Ta là heo a Nhiên ca, ngươi đem yên tỉ hẹ chặt danh thiếp đẩy tặng cho ta. Tạ tư nhiên phiên xong đàn liêu ký lục, trở về một câu, ta đồng ý, ngươi là heo. Giang tử. Không nghĩ tới giang tử dây hồi, nhiên ca. Ngươi tỉnh. Trước kia không có đến 10 giờ, ngươi là sẽ không rời giường. Ngươi nói thực ra, ngươi tối hôm qua làm gì? Có phải hay không một đêm không ngủ? Lúc này còn trong ổ chăn ngủ nướng chơi di động tống dục á tử, ngươi cuối cùng những lời này, có điểm ngữ văn trình độ A. Giang tử, cái gì ngữ văn trình độ? Tống dục, chính là có rất lớn tưởng tượng không gian. Hắn phát ra một chương biểu tình đồ, mặt trên viết này phá lộ ngươi cũng có thể lái xe. Giang tử, ta không phải ý tứ này. Ta tư nhiên nhìn hai người bọn họ nói nhảm, khoe môi hơi câu, trả lời, a dục ngươi cái lờ ép tở, đừng hư kia chỉ heo. Kỳ thật tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh, nhưng cũng có thể nói đã xảy ra điểm cái gì. Trương 800 táo bảo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 30. Chính văn trương 800 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 30. Lái xe trở lại thành sân thôn. Giang tử cùng thẩm thư nghiên đều chạy ra tiếp bọn họ. Giang tử thuần túy là vì kiểm tra tạ tư nhiên có hay không làm chuyện xấu, mà thẩm thư nghiên còn lại là tới ra chiêu. Khúc Yên học muội Thẩm thư nghiên không có đi tìm tạ tư nhiên, ngược lại đến gần Khúc Yên, ta lui cổ vũ đạo phòng làm việc sự tình đã toàn quyền ủy thác luật sư đi xử lý. Ngươi là phòng làm việc đại cổ đông, không có ngươi ở, luật sư không có biện pháp thay ta ký tên văn kiện. Ý của ngươi là, làm ta trở về xử lý ngươi lui cổ sự. Khúc yên nhướng mày sao, hôm nay vẫn là ngày mai. thẩm thư nghiên lộ ra một cái xin lỗi biểu tình, ngượng ngùng, học muội ta luật sư đã xuống tay xử lý lui cổ pháp luật chính tự. Nếu ngươi không quay về đem nên thêm tự ký, phòng làm việc trước mắt liền vô pháp bình thường ta còn có một cái phía đối tác kêu Trần tiếp đi, nàng không cùng ta nói phòng làm việc vô pháp vận chuyển. Khúc Hiên buồn cười mà nhìn Thẩm thương Nghiên, liền tính thật sự yêu cầu không tiếp tục kinh doanh đóng cửa mấy ngày, ta cũng tổn thất đến khởi. Thẩm thương Nghiên thở dài, phản phất thực khó xử, ta nghe nói phong diễn cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi có phải hay không bởi vì chuyện này đối ta có điểm hiểu lầm. Ta là thật sự hy vọng lui cổ sự mau chóng giải quyết, ta gần nhất cấp thiếu tiền mặt cứu cấp. Ngươi coi như giúp giúp ta, mau chóng đem thủ tục làm. Có thể chứ. Lời này nói, giống như khúc yên cố ý khó xử nàng, không chịu đem cổ phần tiền mau trong trả lại cho nàng dường như. Khúc yên cười khẽ, thầm học tỷ ngươi có hay không nghe qua một câu. Ta chịu giúp ngươi là nhân tình, không chịu giúp ngươi là đạo lý. Lui cổ trình tự bình thường đi tới, nếu ta có cái gì không hợp pháp địa phương, ngươi làm tòa án cho ta phát lệnh truyền. thẩm thương nghiên sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới khúc yên thái độ trở nên nhanh như vậy. Trước kia nàng một ngụm một cái học tỷ Điều đến cái kia nhiệt tình, nguyên lai like đều là trang. Hai mặt nữ nhân. Khúc Yên không lại để ý tới thẩm thương nghiên, thẳng hướng quý bà bà phòng ở đi đến. Giang tử chạy tới, đối Khúc Yên nói, tiên tỷ ngươi xe cốp xe hành lý, ta giúp ngươi xách tới rồi cách vách thôn trưởng phòng. Bà bà nơi này phòng không đủ, ta và ngươi đêm này trụ cách vách. Khúc Yên hướng tạ tư nhiên phương hướng nhìn thoáng qua, hắn đang ở túi đầu xem di động. Nàng nói, hảo, cảm ơn ngươi, A tử. Giang tử hì cười Không tạ. Yên tỉ, ngươi phương tiện thêm ta hẹ chặt sao. Hắn lấy ra di động nhanh chóng điều ra chính mình mã cờ giờ. Khúc yên quét mã thêm hắn. Giang tử lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng bằng hữu vọng Nàng hôm nay buổi sáng phát quá một cái động thái. Thật lâu không uống qua hai ly sữa đậu nành. Một ly ngọt, một ly hàm. Hình minh họa chính là tiểu khách sạn bàn gỗ thượng bày hai ly sữa đậu nành. Nhìn dáng vẻ liền nàng chính mình một người. Giang tử tức khắc yên tâm xuống dưới. Kỳ thật hắn liền nói là chính hắn tưởng quá nhiều, nhưng ca cùng Yên Tỷ mới nhận thức mấy ngày. Sao có thể trụ đến cùng nhau? Đều do A dục cái kia LFG, nói hiệu nói vượn hại hắn miên man suy nghĩ. A tử, mang ta đi nhìn xem cách vách thôn trưởng phòng chống hoàn cảnh. Một bên tạ tư nhiên thu hồi di động, mở miệng nói. Hảo, đi. Yên Tỷ, cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Giang Tử nói. không Yên gật gật đầu. Một hàng ba người đi vào cách vách phòng. Tạ tư nhiên chầm gì gì mà vòng một vòng, nói, này gian phòng thoạt nhìn thật lâu không có người ở, góc tường có con nện. Giang tử cả kinh, nơi nào? Hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất con nện. Tạ tư nhiên chỉ hướng một chỗ góc tường, quả nhiên có mạng nện. Giang tử hung hăng hít một hơi, tưỡng ngực cắn răng nói, không có việc gì, ta đợi chút liền đem nó xử lý. Vì đêm nay có thể cùng yên tỷ đơn độc ở chung, hắn có thể. Ta đầy chúc ngươi vận may. Tạ tư nhiên tựa hồ không có khác cái gì ý tưởng, xem xong khúc tiên phòng, xác nhận không có vấn đề liền trở về bồi bà bà. Chương 801 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 31 Chính văn chương 801 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 31 Giang Tử đứng ở tại chỗ, xa xa mà nhìn góc tường mạng nghệ, dũng khí cô lấy một hồi lại một hồi. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định, tính, thời gian còn sớm, ta buổi chiều lại đến xử lý đi. Trốn tranh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng A. Giang tử bước nhanh trở lại quý bà bà nhà ở. Tạ tư nhiên đang ở bồi quý bà bà nói chuyện thiếm, ngự khí tùy ý. Bà bà, ta vừa rồi đi cách vết phòng, nhìn đến góc tường có không ít mạng nện. Đúng vậy, chúng ta thanh sân thôn, tuổi trẻ hữu lực đều đi trong thành làm công, chỉ còn lại có một ít lao nhân cùng tiểu hải tử. Phòng chống tử gác lại lâu rồi, liền có mạng nện. Quý bà bà nói, ta nhớ do khi còn nhỏ, ta bị mạng nện vong ti dính vào mí d Sau lại đôi mắt dưng lên ba ngày, thiếu chút nữa ngủ. Tạ tư nhiên nhớ lại chính mình khi còn nhỏ thú sự. Cũng không phải là, người khi còn nhỏ đặc biệt bướng mình, đông bò tây sở, cái gì cũng không biết sợ. Quý bà bà cười nói, ta còn nhớ rõ, thôn đôi có cái tiểu hài tử trảo con nện chơi, bị con nện cắn, đưa đến dưới chân núi bệnh viện cấp cứu. Tạ tư nhiên lại nói, con nện có có độc, người hiện tại tuy rằng trưởng thành, nhưng ngàn vạn vẫn là phải chú ý, đừng bị nhện độc cắn. Bàng không liền sẽ trận trắng mắt phun bấm ép, nói không chừng đường trưởng liền đã chết. Quý bà bà cười ha hả hù dọa hắn. Tạ tư nhiên câu môi nhẹ nhàng cười, yên tâm đi, bà bà, ta đã trưởng thành, sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Mới vừa vào nhà nghe xong vài câu giang tử. Như vậy đáng sợ sao? Thế nhưng còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nói lên ngươi khi còn nhỏ A, nghịch ngợm gây sự, ké ngã khai phá đầu gối bao nhiêu lần. Chúng ta trong thôn không có đại bệnh viện. May mắn ngươi không có thật xảy ra chuyện gì, bằng không quý bà bà nhớ lại vãng tích, ngự khi tràn ngập hoài niệm cùng càng khái. Giang Tử đến gần vài bước, mở miệng hỏi, "Bà bà, trong thôn không có bệnh viện, cũng không có phòng khám sao?" Quý bà bà quay đầu xem hắn, cười trả lời, "Cô à, có một gian tiểu phòng khám, nếu cảm mạo phát sốt đi đánh trích còn hành, bệnh nặng không thể được." Giang Tử truy vấn, "Nếu là bị nện độc cắn đâu?" Quý bà bà nói, "Kia khẳng định muốn chạy nhanh đi dưới chân núi đại bệnh viện, chậm trễ không được." sẽ ra mạng người. Giang Tử Lúc này, Khúc Yên vừa vặn từ cách vách trở về, thấy Giang Tử vẻ mặt cho tàn, nghi vấn nói làm sao vậy? Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Không khí giống như thực ngưng trọng bộ dáng. Giang Tử lắc đầu, hắn nhìn về phía tạ tư nhiên ý đồ thương lượng nói, nhiên ca buổi tối ngươi cùng ta đổi cái phòng bái tạ tư nhiên đấy mắt hiện lên một nụ cười nhẹ. Nhưng hắn còn không có mở miệng, thẩm thương nhiên liền chạy tới chen vào nói nói, Giang đồng học ta cùng ngươi đổi đi ta cùng khúc yên học muội đều là nữ sinh, ở cùng một chỗ tương đối phương tiện. Giang tử không nghĩ nhiều, gật đầu nói, hảo. Ta tư nhiên hơi hơi mị mắt, khải khẩu nói, cách vách phòng trống thật lâu không có chủ người, các người hai nữ sinh trụ không an toàn. Ta đổi qua đi đi. Thẩm thương nghiên lại rất kiên trì, như vậy sao được, tiểu trâm, ngươi vẫn là lưu lại nơi này nhiều bồi bồi bà bà đi. Hơn nữa ngươi một cái nam sinh, cùng khúc yên học muội ở cùng một chỗ, chuyển ra đi không dễ nghe. Giang tử nghe được lời này. Nhịn không được nói thầm một câu, dựa theo ngươi cái này cách nói, nguyên bản ta cùng yên tỉ muốn trụ một phòng, chẳng phải là cũng hủy hoại yên tỷ thanh danh. thẩm thương yên chỉ làm như không nghe thấy, bay nhanh hướng chính mình phòng chạy, liền nói như vậy định rồi, ta đi lấy ta hành lý đến cách vách phòng. Ta tư nhiên như như mày, trong lòng hiện lên một kia phiền chán. Từ trước hắn cùng thầm tỷ gặp mặt số lần thiếu, không cảm thấy nàng người này có cái gì vấn đề, nhưng lần này, nàng tự quyết định, tự tiện làm. Mỗi khi đều làm hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Đặc biệt là vừa rồi ở bên ngoài, nàng cùng khúc yên đối thoại. Hắn buồn vô tình nghe lén các nàng nữ sinh nói chuyện thiếm, chỉ là đi được khoảng cách không đủ xa, vừa vặn nghe được một ít. Nàng lời nói, quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt. chương 802 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 32. Chính văn chương 802 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 32. thẩm thương nghiên tiên hạ thủ vi cường, chạy tới cách vách. Ba chiếm trong đó một gian phòng. Nàng lại trở về thời điểm, tâm tình không tồi, vẻ mặt tươi cười. Tuy rằng không có thể cưỡng chế gì rời khúc yên, nhưng nàng có rất nhiều biện pháp. Chờ xem. Ai? Thầm tiểu thư, ngươi trên mặt giang tử nhìn thẩm thư nghiên liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, vừa rồi ngươi trên mặt còn không có, như thế nào đột nhiên toát ra vài viên đậu đậu. thẩm thư nghiên nghe vậy sửng sốt, cái gì? Giang tử chỉ chỉ nàng bên trái mặt, toát ra 5 cái đầu, thượng hỏa có điểm nghiêm trọng a Thầm thương nghiên kinh hãi, vội vàng che lại chính mình má trái, cất bước liền chạy. Nàng chạy tới chiếu gương. Trong gương, nàng tinh xảo khuôn mặt vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng bên trái gương mặt dài quá 5 cái đầu, rất lớn, hơn nữa là có điểm mũ cái loại này. Thập phần ghê tầm người. thẩm thương nghiên hung hăng cắn môi, áp xuống đến bên miệng thét trói thai. Đáng chết. Nàng lọt vào hệ thống trừng phạt. Loại này lộ đầu, nàng quá quen thuộc. Khi còn nhỏ nàng chính là loại này dễ trường đậu thể chất, đầy mặt đều là Khi đó còn có thể nói là tuổi dậy thì nội tiết vấn đề, nhưng hiện giờ chỉ còn lại có ghê tởm. Mục tiêu 19 hảo, chán ghét giá trị 5. thẩm thương nghiên hệ thống nhắc nhở nàng. Vì cái gì? thẩm thương nghiên vừa kinh vừa giận, lại vô pháp lý giải. Ký chủ, ngươi hẳn là kiểm điểm chính mình hành vi. Hệ thống lạnh như băng địa đạo. thẩm thương nghiên hồi tưởng chính mình vừa rồi đã làm cái gì? Nàng chẳng qua là đề nghị đổi phòng, đi cùng khúc yên trụ một cái phòng mà thôi. Tạ tư nhiên thế nhưng liền bởi vậy mà có điểm chán ghét nàng sao. Quả thức không thể nói lý. Khúc Yên lúc này cũng thu được hệ thống trợ thủ tiểu thất nhắc nhở. Ký chủ, thẩm thư nghiên kích phát tạ tư nhiên chán ghét giá trị, cho nên trên mặt nàng trường đậu đầu. Hoa Nga, nàng cái này hệ thống đủ kích thích a Khúc Yên cười tủng tịm, hiện tại mới tạ tư nhiên một người, nếu về sau nàng ao cá tạc có phải hay không sẽ xấu thật sự lợi hại. Lý luận thượng là như thế này không sai. Tiểu thất tận trách mà nhắc nhở nói Bất quả ký chủ ngươi chớ quên, thẩm thư nghiên đối nàng con cá nhóm đều có đại ân, ao cá sẽ không dễ dàng tặng rớt. Hơn nữa nàng chữa khỏi hệ thống sẽ tại mục tiêu nhóm gặp nạn trước nói cho nàng, bao gồm tạ tư nhiên vận mệnh. Tạ tư nhiên mặt sau có chuyện ta cũng biết. Khúc yên cùng tiểu thất xác nhận, không có loạn tăng thêm cái gì phiên ngoại cốt truyện đi. Không có, ký chủ yên tâm. Vậy là tốt rồi. Khúc yên đóng hệ thống, đến ngoài phòng phơi phơi nắng. Ngày hôm qua mưa to. Hôm nay lại là đại thái dương hảo thời tiết. Nàng đi đến một tòa tiểu cầu đá thượng, ngồi ở cục đá lan căn thượng, nhìn ra xa thanh sơn thôn phong cảnh. Nơi này tuy rằng bần cùng, nhưng cảnh trí tuyệt đẹp như họa, nguyên sinh thái chưa kinh nhân công tạo hình phá hư thiên nhiên, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tạ tư nhiên ở hai gian trong phòng cũng chưa tìm được nàng, liền ra tới nhìn xem. Rất xa, hắn trông thấy nàng vui vẻ thoải mái ngồi ở thạch lan thượng, hoàng hai chân, Đặng á đẵng, lại thích dí lại đáng yêu bộ dáng Ánh mặt trời rừng ở nàng tươi đẹp tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng, giống như nghịch ngậm tiểu tinh linh, vượng nhiễm ra đạm kim sắc tiểu vòng sáng. Tạ tư nhiên bước chân một đốn, xa xa nhìn, chỉ cảm thấy mỹ nhân như họa, không đành lòng quay nhiễu. Nhưng có người lại không bằng hắn như vậy săn sóc, lớn tiếng quay nhiễu. Yên yên, ngươi tiểu tâm rơi vào trong sông. không yên nghe tiếng quay đầu, nhìn đến tạ tư nhiên đứng ở nơi xa, mà một nam nhân khác chính đại chạy bộ tới, lại là nàng tiền vị hôn phu, phong diễn yên yên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Phong Diễn bước nhanh đi đến trên cầu, có người cùng ta nói ngươi bởi vì thất tình mà đi vì khác thưởng, ta nguyên bản còn không quá tin. Ta hành vi khác thường. Khúc Yên nhướng mày, ngươi nên sẽ không cho rằng ta tưởng nhảy sông đi. Phong Diễn không hề răng, hiển nhiên chính là như vậy cho rằng. Chương 803 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 33. Chính văn chương 803 Táo Bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 33. Có người cùng người nói. Người này, hẳn là thẩm thư nghiên đi. Khúc Yên hỏi. Là ai nói không quan trọng. Ta mấy ngày nay vừa vặn ở phụ cận trấn nhỏ nói một cái công viên trò chơi hạng mục. Lại đây một chuyến cũng là thuận tiện. Phong diễn nhẹ nhàng bâng cơ mang quá. Người tới nơi này, không phải là cố ý tới xem ta đi. Khúc Yên bên môi gợi lên một mặt nhẹ trào cười hình cung. Hôn ước đều đã giải trừ. Hắn tự nhiên không phải là tới xem nàng. Khẳng định là hắn không chịu nổi thẩm thư nghiên dụ hoặc. Ba ba chạy đến sơn thôn tới gặp thẩm thư nghiên. Phong diễn không trả lời, chỉ nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt, ra tới giải sầu cũng hảo, nhưng ngươi ngàn vạn không cần làm việc đốc. Làm việc đốc? Khúc yên nghi vấn, ta làm cái gì việc đốc? Phong diễn ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, sau một lúc lâu mới nói, ngươi cùng xa lạ nam hải tử trung chạ ở bên nhau, là vì trả thù ta. Khúc yên. Phong đại tổng tài mạch não, thực thanh kỳ A. Ý tưởng này, là thẩm thư nghiên khẽ sở sở tẩy nào Han đi Đại khái là bởi vì ngày hôm qua nàng cùng tạ tư nhiên một đêm không trở về, thẩm thương nghiên sinh ra nguy cơ cảm. Thẩm thương nghiên đem phong diễn kêu lên tới, là muốn lợi dụng phong diễn chiếm dụng nàng thời gian. Làm nàng không có thời gian cùng tạ tư nhiên ở bên nhau. Yên yên, tuy rằng chúng ta đã không còn là vị hôn phu thê quan hệ, nhưng tốt xấu quen biết một hồi, ta sẽ không tuyệt tình như vậy, hoàn toàn không mẳng ngươi chết sống. Phong diễn thở dài, nói, ngươi có cái gì không vui, bất mãn, hoan khí, có thể đối ta nói. Ta rất vui vẻ. Khúc yên ngữ khí chân thành, ngươi cho ta 500 vạn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, lại cho ta theo đuổi tân bạn trai tự do, ta hẳn là cảm ơn ngươi buông tha lẫn nhau mới đúng. Theo đuổi tân bạn trai. Phong diện như mày, hoàn toàn không tin, ngươi hả tất nói loại này giận dôi ngốc lời nói. Ta nghe nói ngươi cùng hai cái nam sinh viên mới nhận thức mấy ngày, liền cùng nhân ra cùng xe cùng ở khách sạn, căn bản là ở làm bậy. Ngươi nghe nói sự tình cũng thật nhiều. Khúc yên lười đến lại để ý đến hắn. Từ cầu đá lan can thượng nhảy xuống, xoay người mà đi. Phong diễn ở nàng phía sau nói, ngươi từ trước vì ta làm sự, đối tâm ý của ta, ta đều biết. Chúng ta tuy rằng không hề có duyên phận, nhưng ta thiệt tình hy vọng ngươi về sau qua đến hảo. Khúc yên không đáp hắn. Nếu đổi lại nguyên chủ ở chỗ này, có lẽ sẽ muốn cùng hắn nhiều đái trong chốc lát, lại có lẽ còn sẽ có một kia hợp lại sa niệm. Nhưng nàng đối hắn, không hề hứng thú. Duy nhất cảm thấy hứng thú chính là, về sau xem thẩm thư nghiên ở hắn nơi đó là xe. Khúc yên đi xuống cầu đá, nhìn đến tạ tư nhiên quay đầu đi nhanh rời đi, cư nhiên không đợi nàng. Ra hòa này, nên sẽ không nghe được nói cái gì, hiểu lầm đi. Tạ tư nhiên cảm thấy một cổ nói không nên lời bực bội. Nàng tiền vị hôn phu đổi tới. Nàng trước kia thực thích nàng vị hôn phu. Tối hôm qua ở dưới chân núi tiểu khách sạn, cái kia hôn, chỉ là nhất thời xúc động. Sở hữu đủ loại thêm lên, làm hắn phiền muộn đu sầu đến muốn tìm cá nhân hung hăng làm một trận. Nhiên ca, ngươi như vậy táo là sao hồi sự? Giang tử xem tạ tư nhiên cầm di động, ở trong trò chơi cuồng giết người, người đi ra ngoài một chuyến, trở về liền muốn giết người. Ấn. Tạ tư nhiên lên tiếng, thói quen tính mà kéo áo hủ tìm mũ, che khuất táo hút gầm lánh ánh mắt. Nga giang tử tự rắc tránh ra. Nhiên ca rõ ràng tâm tình không tốt. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Khúc yên về phòng, thấy tạ tư nhiên giữa tường đứng ở nơi đó, túi đầu chơi trò chơi. Hắn thân hình rất cao, đỉnh bạc thon dài. Màu đen áo hủ tỷ mũ đâu nửa che hắn khuôn mặt tuấn tú, như là đem chính mình giấu ở âm u trung dường như. Hắn chơi trò chơi tốc độ tay cực mau, sắc khí lẫm lẫm, lại cuồng lại táo, trò chơi hệ thống âm không ngừng vang lên hắn bắt người đầu nhắc nhở. Chương 804 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 34. Chính văn chương 8048 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 34. Khưu Yên ở tạ tư nhiên bên cạnh đứng trong chốc lát, hắn không có ngẩn đầu xem nàng. Khúc Yên trong lòng có chút buồn cười, không có mở miệng xảo hắn, thẳng đi cách vách phòng phòng. Nàng tới rồi phòng, mới lấy ra di động, phát tin tức. Đi bắt cá không? Buổi tối muốn ăn cá kho. Nàng nguyên tưởng rằng ít nhất phải đợi một ván trò chơi thời gian, nhưng đối phương hồi phục thật sự mau, chỉ là ngự khi có điểm lãnh đạm bộ ráng. Đống rác nhặt được ngãi con, bà bà đã chuẩn bị cá. Yên, kia đi hái rau. Đống rác nhặt được ngãi con, đồ ăn cũng đã trích hảo. Khúc Yên nhìn màn hình di động. Sách khẽ cười một tiếng. Sinh khí A. Không chịu ứng nàng ước. Tiêu tính, nàng ước người khác đi chảo cá hái rau. Khúc yên phiên phiên nẹ chặt thông tin lục, cỡ lạc mở mới vừa hơn nữa giang tử, nhàm trăng không. Hái rau đi. Giang tử dây hồi, hảo. Giang tử lúc này vừa lúc đứng ở tạ tư nhiên phụ cận, cầm di động hắc hắc cười ngây ngô một chút, bước nhanh hướng ngoài phòng đi đến. Tạ tư nhiên ngừng đầu, mỹ mắt nhìn chầm chầm giang tử vui sướng bước tâm nền So vừa rồi lại phiền đổ vài phần. Khúc Yên đến nhà ở mặt sau vườn rau chờ Giang Tử, kết quả chờ tới chính là hai người. Nhiên ca, ngươi đi theo ta làm gì? Giang Tử khó chịu, ngươi chơi trò chơi liền chơi trò chơi, đột nhiên ly tuyến thực không đạo đức, có biết hay không? Quáy rời hắn cùng yên tỷ đơn độc ở chung càng thêm không đạo đức, có biết hay không? Đơn phương tàn sát, có cái gì hảo chơi? Tạ tư nhiên không thấy Khúc Yên, dường như không có việc gì bước chân dài bước vào vườn rau. Bà bà chính mình loại cải thịa rất non, đặc biệt ta ngon, ta buổi tối tưởng ăn nhiều một chút. Người chỉ biết tan. Giang tử khí, nhưng không có cách. Kheo. Kheo mang ai? Tạ tư nhiên hái được một phen rau xanh, ném một tiểu đoàn bùn đất đến Giang tử bên kia. Má ngươi? Giang tử nắm lên trên mặt đất bùn đất, hồi ném. Nga, kheo mang ta. Tạ tư nhiên đem trích tốt rau xanh đưa cho khúc hiền, phản phất vừa rồi hẹ chặt đối thoại không phát sinh quá dường như. Người âm ta a Giang tử khí cười, xoa khởi một đại đoàn bùn, hung tận mà ném hướng tạ tư nhiên. Tạ tư nhiên nghiêng người trật lué, bùn đoàn nện ở khúc yên trên người. Tạ tư nhiên. Đại ý. Hắn không phải cố ý tránh ra. Khúc yên nhưng thật ra không ngại, vô vô trên quần áo bùn, thực mau phản kích. A tử, ngươi là tiểu chư bội kỳ đệ đệ đi. Nó thích nhất dâm vũng bùn chơi bùn. Nàng nói ném qua đi một cái bùn đoàn, trả thù giang tử. Tiểu chư bội kỳ đệ đệ. Kìa cũng là heo a Giang tử nẻ tránh thành công, cười hì hì nói, tiên tỷ ngươi cư nhiên cũng mắng ta là heo. Bất quá ngươi mắng không quan hệ, ta không tức giận. Xong tiêu heo. Ta tư nhiên phối hợp Khúc Yên, công kích Giang tử. Giang tử tả lóe hưu trốn, bị bọn họ hai người buồn đoàn công kích đến một thân dơ hề hề, hai người các ngươi cư nhiên làm kết minh. Không nói võ đức. Khúc Yên xem hắn chật vật, nhịn không được cười ha ha, ngươi như vậy càng giống tiểu trư bội kỳ đệ đệ. Tạ tư nhiên liếc liếc mắt một cái khúc yên sáng lạn gương mặt tươi cười, khỏe môi hơi hơi gợi lên, tạm thời quên mất trong lòng bực bội. Không cùng các ngươi chơi. Ta đi thay quần áo. Giang tử chống đỡ không được, chỉ có thể trước lui lại. Vườn rau chỉ còn lại có khúc yên cùng tạ tư nhiên hai người. Bọn họ hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà cười rộ lên. Ngốc không ngốc. Chơi đến chính mình vẻ mặt bùn. Tạ tư nhiên dơ tay, dùng sạch sẽ mu bàn tay giúp nàng trà lau trên má bùn đất. Ngươi trên mặt cũng ố thế nha. Khúc Viên nhón nuôi Trần cũng giúp hắn lau mặt. Trong lúc lơ đãng, hai người khoảng cách dựa thật sự gần. Bốn mắt chăm nhau, không khí ở trong nháy mắt trở nên không giống nhau lên. Tạ tự nhiên bỗng nhiên dùng tay đâu nàng cái hốc, Đông Dung đem nàng kéo gần, túi đầu ở môi nàng dùng sức cắn một ngụm. Nô. Khúc Yên nan đau. Chương 805 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 35. Chính văn chương 805 táo bạo phú nhị đại VS tiên nữ tiểu tỷ tỷ. 35. Tạ tư nhiên chỉ là cắn một chút, liền buông lỏng ra nàng. Hắn hình như là ở phát tiết cái gì cảm xúc. Hắn thực mau liền thu liễm thần sắc, dường như không có việc gì giúp nàng phất phất trên tóc bùn, nhặt lên vừa rồi gắt trên mặt đất rau xanh, bán ra vừa liền rau. Khúc Yên dùng mu bàn tay chống lại bị hắn cắn đau môi, vừa bực mình vừa buồn cười. Muộn tao nhai con. Rõ ràng chính là còn ở sinh khí, nhưng lại không chịu nói ra. Hai người trở lại trong phòng. Khúc Yên thấy Thẩm Thương Nghiên đang ở hướng quý bà bà giới thiệu Phong Diễn. "Bà bà, vị này chính là Khúc Yên học muội vị hôn phu, Phong Diễn tiên sinh." Thẩm Thương Nghiên nói tạm dừng một chút, cười cười, nói tiếp, bọn họ náo loạn chút mâu thuẫn, đã tách ra. "A." Quý bà bà nghe được mơ mơ màng màng. Phong Đại ca đuổi theo Thanh sân thôn, là tưởng cùng Khúc Yên học muội giải thích rõ ràng hiểu lầm. Thẩm Thương Nhiên một bên nói, một bên đối bên người Phong Diễn đưa mắt ra hiệu. Nàng ngày hôm qua kêu Phong Diễn tới thời điểm đã đuổi hắn nói được rất rõ ràng. Không hiên bởi vì bị từ hôn, tự sa ngã. Nàng khuyên Phong Diễn muốn phúc hậu chút, cho dù tách ra cũng nên có tỉnh có nghĩa. Nàng ở Phong Diễn thiếu niên khi đã cứu hắn một lần, cho nên Phong Diễn thực nghe nàng lời nói, suốt đêm liền chạy đến. Quấy rầy, bà bà. Phong Diễn lễ phép điều đạo. Không quấy rầy, không quấy rầy. Quý bà bà nhiệt tình hiếu khách, cũng không biết bọn họ những người này nội bộ loanh quanh lòng vòng, cười ha hả điều đạo, tới đều là khách. Đường núi không hảo lái xe, phong tiên sinh đêm nay liền ở lại đi. Phong đại ca, ngươi trụ cách vách phòng đi. Ta đêm nay cùng bà bà tế một đêm. thẩm thương nghiên thân mật mà vãn trụ quý bà bà tay, làm nũng dường như nói, bà bà, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Quý bà bà tự nhiên không hảo cự tuyệt, cười gật đầu, ngươi không chê ta láo thái bà trên người có lao nhân vị, ta lại như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. thẩm thương nghiên cao hứng mà cười rộ lên, bà bà ngươi thật tốt. Khúc yên cách một đoạn ngắn khoảng cách Xem thẩm thư nghiên tự biên tự đạo, không thể không bội phục, da mặt là thật rất hổ. Bất quá, da mặt mỏng cũng không đảm đương nổi hải vương. Khúc Yên ngước mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh người tạ tư nhiên. Trên mặt hắn không có gợn sóng, lánh lánh đạm đạm cái gì đều không để bụng bộ dáng. Chỉ là hắn hai tay phủng một đống rau xanh, bị véo đến có điểm khẩn, toái lá cải rào giạt hướng trên mặt đất rớt. Khúc Yên bên môi cong lên một mặt cười nhạt, đánh mất đi rồi thẩm thư nghiên ý tưởng. Nói không chừng thẩm thư nghiên tự biên tự đạo này vừa ra, ngược lại trợ công nàng đâu Ban ngày ở không khí vi rượu cổ quái bên trong vật qua. Tới rồi ban đêm, khúc yên sớm rửa mặt, chui vào ổ chan. Nàng nằm ở trên giường, cùng giang tử tổ đội chơi game. Ta tư nhiên cũng ở tổ. Hắn không rên một tiếng. Yên tỷ ngươi lợi chút liền đi theo ta, ta bảo đảm làm ngươi nằm thắng. Giang tử ở trò chơi không thoại đánh trước nói. Các vị, ta trước nói rõ a ta chơi game đặc biệt đồ ăn. Sẽ kéo chân sau. Khúc yên đối chính mình ở trò chơi phương diện thiên phú rất có tự mình hiểu lấy. Không có việc gì, có ta đâu. Giang tử hào khí vẳng trượng. Tạ tư nhiên trước sau không nói chuyện. Trò chơi ngay từ đầu, hắn liền rời khỏi đội ngũ một mình hành động. Giang tử tức giận nói, tiên tỷ người biết nhiên ca ngoại hiệu gọi là gì sao? Khúc yên tò mò hỏi, gọi là gì? Giang tử, cô lang. Người nói thổ không thổ. Thổ không tầm thường. Có ghê tẩm hay không? Khúc Yên đánh một chuối ha ha ha ha. Liên ở bọn họ nói chuyện phía một lát, tạ tư nhiên đã bắt lấy người đầu tiên đầu. Giang từ hô to, nhiên ca. Phóng ta tới. Hắn thật vất vả cùng Yên tỷ đánh một lần cho chơi, liền không thể chừa chút biểu hiện cơ hội cho hắn sao. Ngoan độc cô lang. chương 806 Táo bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 36. Chính văn chương 806 Táo bạo Phú Nhị Đại VS Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 36. Tạ tư nhiên giết được thực hung. Một người bắt lấy toàn bộ đầu người. Trò chơi tuyên bố kết thúc. Giang tử. Khúc yên, cô lang thật lợi hại. Giang tử, tiên tỉ, lại đánh một ván đi. Chúng ta không mang theo nhiên ca. Một chút trò chơi thể nghiệm đều không cho người khác. Sú không biết xấu hổ. Khúc yên đang muốn hồi hảo. Liền nghe thấy có người gõ vang lên nàng cửa phòng. Nàng nhẹ dơ lên đuôi lông mày. Nếu không đoán sai, tới người hẳn là phong diễn. Yên yên. Ngủ rồi sao? Phương tiện liêu vài câu sao. Quả nhiên, phòng bên ngoài vang lên phong diễn thanh âm. Khúc yên đầu ngón tay ở trên màn hình di động bay nhanh đánh chữ. Có người tìm ta, trước không đánh. Nàng đi mở cửa. Phòng diễn trong tay cầm một cái hộp, đưa cho nàng. Trước kia ngươi để qua, ngươi sinh nhật thời điểm muốn một cái tạp ít gá vòng tay. Đưa đã muộn, hy vọng ngươi không ngại. Khúc yên không tiếp, phòng tổng, chúng ta chia tay, giải trừ hôn ước, không có quan hệ, ngươi hiểu ý tứ này sao. Phòng diễn nhí nhí mày ta chỉ là hy vọng ngươi không cần quá khổ sở, không cần làm ra thương tổn chính ngươi hành vi. Khúc Yên chỉ cảm thấy buồn cười, ta làm cái gì thương tổn chính mình hành vi. não bổ là bệnh, muốn chị. Ta cha xét chân núi kia ra tiểu khách sạn và ở ký lục. Tối hôm qua, ngươi cùng cái kia họ tại Đại học Nam Sinh, trụ chính là một gian phòng. Phong diễn vững vàng thanh nói, ngươi như vậy tự sang ngã, hành vi phóng túng, nghĩ tới ngươi ba mẹ cảm thụ sao. Ngươi cha ta vào ở ký lục. Khúc Yên quả thực chấn kinh rồi. Đại tổng tài đều là như thế này làm việc Ngươi có biết hay không Xâm phạm người khác riêng tư là trái pháp luật Ta là quan tâm ngươi Phong diễn thấy nàng nói gần nói xa Càng thêm không vui Tuy rằng là ta nói ra giải trừ hôn nước Nhưng ta tự nhận cũng hết nên tấn trách nhiệm Ngươi có thể hay không hiểu chuyện điểm Không cần như vậy tùy hứng làm vậy Khúc yên Cầu xin, phong tổng ngươi vẫn là đi làm sự nghiệp đi Ngươi này đầu vóc Yêu đương sẽ xảy ra chuyện Phong diễn lại nói, cái kia họ ta Hắn mới vài tuổi. Ngươi cùng hắn làm vậy nghĩ tới hậu quả sao? Khúc yên ngạc nhiên nói, có thể có cái gì hậu quả? Ta chắc quá, hắn mới 19 tuổi, độc đại nhị, ra thế hẳn là không tuổi. Hắn cha mẹ nếu biết ngươi theo chân bọn họ ra tiểu hài tử như vậy làm bừa, sẽ bỏ qua ngươi. Phong diễn nhẫn mại tính tình, cùng nàng giảng đạo lý, vạn nhất nháo đến ngươi ba mẹ bên kia đi, ngươi làm cho bọn họ còn có cái gì thể diện làm người. Không phải, ngươi từ từ. Khúc yên đánh gây hắn thao thao bất tuyệt. 19 tuổi, thành niên. Ta liền tính cùng hắn ngủ, chẳng lẽ phạm pháp sao? Hắn ba mẹ muốn cùng ta nháo cái gì? Phong diễn thất vọng mà lắp đầu, ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là nghè không đi vào. Hắn đem trong tay tạp ít ra túi dây gác ở cửa trên mặt đất, xoay người rời đi. Ta nói nhiều như vậy, ngươi nghe lọt được sao? Khúc yên nói thầm. Phong diễn người này, thật là kỳ diệu. Nói hắn có bao nhiêu hư đi, cũng không đến mức. Chính là đầu góc quái quái. Khó trách bị thẩm thư nghiên ăn đến gắt đao. Khúc Yên đang chuẩn bị quan cửa phòng, đồng nhiên thoáng nhìn có người từ đại môn tiến bảo. Nga nga, nhắc tào tháo, tào tháo đến. Tạ tư nhiên không có khai phòng đèn, bước chân dài đi tới, túi đầu nhìn di động, giống như ở đánh chữ. Vài giây sau, Khúc Yên di động đinh một thanh âm văng lên, nhảy ra hẹ chặt tin tức. Nàng đi cầm di động tới xem. Đống rác nhặt được ngái con, còn đánh nữa hay không trò chơi. Khúc Yên quăng môi cười, hồi phục nói, trên núi măng đều bị hết Nga không phải, đầu người đều bị cướp sạch, trò chơi này còn như thế nào đánh. Đống rác nhặt được ngay con, đó là A từ mang bất động ngươi, ta mang ngươi. Khúc Yên bên môi ý cười càng đậm, hảo A. Chương 807 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 37. Chính văn chương 807 táo bạo phú nhị đại vs tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 37. Tạ tư nhiên không có đi gần, liền dựa vào vén tường, cùng nàng phát tin tức. Khúc Yên cũng không kêu hắn, nàng liền đứng ở phòng cửa. Cầm di động mở ra trò chơi giao diện. Hai người yên lặng không tiếng động. Lại có một loại thực kỳ diệu liên hệ. Dạ tự nhiên mang nàng chơi game thượng phần, thỉnh thoảng phát câu nói nói chuyện phiếm, "Ngươi thích tạp ít giá cái này thải bài." Khúc Yên nhất thời không chuyển quan niệm. "Cái gì?" Dạ tự nhiên, "Ngươi phòng cửa túi." Khúc Yên, Nga. Trước kia thích. Nguyên chủ trước kia thực thích tạp ít giá trang sức, sắp thật cùng phong diễn nói qua, muốn một khoản vòng tay. Nàng chính mình còn hảo, không có gì nhãn hiệu chấp niệm. "Nga." Tạ Tư Nhiên trở về nhàn nhạt một chữ. Khúc Yên túi đầu nhìn nhìn bên chân túi giấy, là Phong diễn gắt xuống, nàng còn không có tới kịp xử lý. Tạ Tư Nhiên phòng trừng đoán được là Phong diễn đưa cho nàng. "Khát nước, ta trở về uống nước, đợi chút lại đánh." Một ván trò chơi kết thúc, Tạ Tư Nhiên xoay người rời đi. Khúc Yên cũng chạng mệt mỏi, vế phòng một lần nữa nằm tiến ổ chăn. Nàng cũng không biết Tạ Tư Nhiên thực tế đi làm cái gì. Tạ tư Nhiên không hồi cách vách, hắn đi đến bên ngoài đất trống. Dùng di động mở ra tạp ít ra học phỉ xì website hắn đem chính mình cảm thấy đẹp nữ sĩ vòng tay vòng cổ hoa thai tất cả đều để vào học phỉ xìhép sẽ túi mua hàng hắn nhìn nhìn kim Ngạch, đánh giá hẳn là vượt qua khúc yên phòng cửa cái kia túi giấy vài lần mới vừa lòng ngầm đơn chờ bọn họ rời đi thanh sân thôn trở về Hải Thành hẳn là có thể thu được đến lúc đó hắn lại đưa cho nàng khúc yên nằm ở trên giường chờ đến có điểm mệt ra rời cấp tạ tư nhiên phát tin tức ta mệt nhọc, ngày mai lại đánh. Hảo. Tạ tư nhiên thực mau hồi lại đây. Kia. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Khúc yên nhìn trên màn hình di động có nề nếp ngủ ngon, không cấm mỉm cười. Hắn giống như còn là thực khó chịu bộ dáng. Tạ tư nhiên hạ đơn trả tiền mua xong đồ vật, vốn định về phòng ngủ, nhưng bước chân tựa hồ có chính mình ý thức, vừa chuyển liền lại đi khúc yên chủ kia gian phòng. Hắn có dự phòng chìa khóa, mở cửa đi vào Hắn chỉ là không yên tâm họ phong nam nhân kia nhân phẩm Tạ tư nhiên ở trong lòng cùng chính mình nói như vậy. Phòng trong hắc ám, chỉ có hai cái trong phòng còn lộ ra màu da cam ánh đèn. Tạ tư nhiên nghĩ đến họ phong nam nhân liền ở tại khúc yên phòng bên cạnh, tâm tình liền mạc danh khó chịu. Cái gì ngoạn ý nhi, một cái người xa lại chạy đến hắn bà bà nơi này, còn chẳng biết xấu hổ ở lại. Liên tính muốn trụ, sẽ không ngủ trong xe. Tạ tư nhiên hiện tại có điểm hối hận, hắn ban ngày không nên chỉ lo buồn đầu xử lý trò chơi thiết kế sự, hẳn là đem họ phong bắn cho đi. Khúc Yên lúc này đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Có người đi tới nàng cửa phòng. Giống như còn dừng lại bất động. Là phong diễn, vẫn là tạ tư nhiên. Nàng đoán là tạ tư nhiên. Khúc Yên khẽ meo meo cầm lấy di động, cấp tạ tư nhiên bắt đi một cái video trò chuyện. Quả nhiên, nàng phòng ngoại vang lên một trận di động tiếng trông. Tạ tư nhiên thế nhưng còn ấn chuyển được. Hắn ở phòng bên ngoài ánh sáng thực ám, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt tuổi trẻ xoay khí. Hình dáng rõ ràng, mặt mày chi rằng có vài phần trời sinh dã tính nguyệt khí. Hắn thấp thấp mà hừ một tiếng, ngươi trả ta. Khúc yên nhìn màn hình hắn, cười, nào có. Ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi chuẩn bị ngủ bộ dáng. Tạ tư nhiên ngứng mẩy, ngươi tối hôm qua không phải xem qua. Tưởng lại xem một lần, không được sao. Khúc yên đánh trả nói. Ngươi xác định. Tạ tư nhiên nhìn chầm chầm màn hình di động nữ Hải Nàng lúc này tố nhan, đen nhánh tóc đẹp rối tung trên vai. Có vẻ mặt rất nhỏ thực bạch Một đôi hánh nhuận mắt to xinh đẹp lại rào hoạt Giống ở cùng hắn nói giỡn Lại giống ở rụ rô hắn ngảy hố Chương 808 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 38 Chính văn chương 808 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 38 Người lén lút đứng ở ta phòng cửa làm cái gì Khúc Yên không có trả lời Hỏi lại ta Quang Minh Chính Đại Tạ Tư Nhiên rơ lên trong tay dự phòng chìa khóa ở di động cả mạ giặt trước quốc đơ. Nga khúc yên đôi mắt hơi cong, ngươi có ta phòng dự phòng chìa khóa. Ngươi có phải hay không tưởng nửa đêm đánh lén ta? Đánh lén ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Vậy ngươi chẳng lẽ là tới tuần tra trị an? Đúng vậy. Ta tư nhiên không chút nào trột dạ mà thừa nhận xuống dưới. Ngươi tới là khách, ngươi khó được tới một lần thành sân thôn. Ta hẳn là phụ khởi bảo an trách nhiệm. Khúc yên nhìn màn hình di động nghiêm trang thiếu niên, không được cười nàng nói Vậy ngươi yêu cầu tiến ta phòng kiểm tra, kiểm tra sao? Tạ tư nhiên không nói chuyện, khúc yên lại nghe tới rồi hắn mở khóa thanh âm. Giây tiếp theo, cửa phòng bị mở ra. Cao lớn cao dài thiếu niên đi vào tới, thuận tay giữ cửa lại đóng lại. Khúc yên ở trên giường ngồi dậy, cười khanh khách mà xem hắn, ngươi muốn kiểm tra ta trong phòng có hay không ăn trộm sao? Tạ tư nhiên lại nói, không phải, ta kiểm tra ngươi có hay không trộm chơi trò chơi không ngủ được. Nhạ, ngươi xem. Khúc yên đem chính mình di động đưa cho hắn. Trên màn hình còn dừng lại ở hẹ chặt khung thoại, nàng mới vừa ấn rất cùng hắn video trò chuyện. Tạ tư nhiên nhìn thoáng qua, nói, ta hẹ chặt ghi chú, có phải hay không có thể sửa sửa lại. Đống rắc nhặt được ngái con, giống như hắn là nàng nhặt được dường như. Nàng lại không phải hắn bà bà. Người không thích. Ta đây sửa sửa. Khúc Yên đáp ứng thật sự sảng khoái. Nàng túi đầu thao tác vài cái, cầm lấy màn hình di động cho hắn xem, sửa hảo. Tạ tư nhiên. Khúc Yên cười tủng tịm. Có phải hay không rất êm hay? Tạ tư nhiên trầm mặc hai giây, miễn cưỡng ngật đầu, ngươi thích liền hảo. Nàng đem hắn ghi chú từ đống rác nhặt được nhãi con đổi thành nhãi con. Này cùng không sửa có cái gì khác nhau. Hắn như thế nào chính là nhãi con? Bởi vì hắn tuổi tác so nàng tiểu vài tuổi. Ta ở ngươi hạch chát, có ghi chú sao? Khúc yên có điểm tò mò. Ta hiện tại một lần nữa ghi chú. Tạ tư nhiên lấy ra di động chuẩn bị thao tác, khúc yên từ trên giường đứng lên, nương nệm độ cao nhìn trộm liếc mắt một cái. Tạ tư nhiên. không yên cả tên lẫn họ kêu hắn, giống như có điểm sinh khí, người nguyên bản đối ta ghi chú là khúc tiểu thư. Tạ tư nhiên không rên một tiếng, ngón tay bay nhanh ở trên di động thao tác. Hắn sửa xong lúc sau, cho nàng xem. Khúc yên đứng ở nệm thượng, so với hắn cao một chút, trên cao nhìn xuống mà xem. Nàng thấy rõ ràng lúc sau, xì một tiếng cười ra tới. Tạ tư nhiên, người hảo khôi hài à. Chính là, cư nhiên có điểm ngọ Hắn đem khúc tiểu thư đổi thành xinh đẹp khúc tiểu thư. Nơi nào khôi hải. Tạ tư nhiên nữ mẩy, đây là khen người nói sao. Người đem người di động cho ta, ta tới sửa. Khúc yên vương tay. Tạ tư nhiên đem điện thoại cho nàng. Khúc yên nhanh chóng sửa xong, còn bá đạo công đạo, ngươi không chuẩn lại đổi thành khác. Tạ tư nhiên nhìn nhìn di động, khoe môi không tự rắc mà gợi lên, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Ngãi con ra tiên nữ tiểu tỷ tỷ Nàng sửa. Có phải hay không rất êm hay Khúc Yên cười tủm tìm thảo khích lệ. Ấn. Tạ tư nhiên ngước mắt, trước mắt nữ hải má lún đồng tiền nhậm nhạt, cười đến ngọt hề hề, còn có vài phần gian kế thực hiện được đáng yêu. Hắn theo bản năng mà dối tay, nhéo nhéo nàng mặt. Khúc Yên không cam lòng yếu thế, cũng vươn tay miết hắn mặt, ta hiện tại so ngươi cao, ngươi đừng nghị khi dễ ta. Tạ tư nhiên thấp giọng cười, ta đây làm ngươi khi dễ. chương 809 táo bảo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 39. Chính văn chương 809 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 39. Hảo A. Khúc yên không khách khí ở trên mặt hắn giả qua giả lại. Hắn thân cao gần 1 m9, nàng khó được có thể so với hắn cao, có thể sờ đầu của hắn, tốt như vậy cơ hội cũng không thể bùng tha. Ngãi con, ngoan. Nàng sờ sờ hắn màu đen tóc ngắn, ra dáng ra hình mà nói, tỷ tỷ cho người mua đường ăn. ta không ăn đường. Tà tư nhiên tiếng nói hơi hơi khẳng khẳng. Nàng dựa thật sự gần. Trên người hương khí sâu kín. Khả năng bởi vì nàng nguyên bản chuẩn bị ngủ, cho nên chỉ ăn mặc một kiện đai đeo váy ngủ. Hắn vừa rồi vào phòng, vẫn luôn cố ý tránh đi, không hướng trên người nàng xem, nhưng hiện tại tư thế này cùng độ cao, hắn tưởng không thấy đều khó. Kia tỷ tỷ về sau thỉnh người ăn cơm. Khúc yên tay chuyển qua hắn lô thai, kinh ngạc phát hiện hắn lô thai mặc danh phím hồng. Nàng nhẹ nhéo một chút, người lô thai như thế nào đỏ. Tạ tư nhiên đột nhiên rơ tay. Bắt được nàng sờ hắn lô hai tay, ánh mắt ẩn ẩn ú ám, đường sờ loạn. ân Khúc Yên phát ra xấu xa nghi vấn, vì cái gì? Người nói đi. Tạ tư nhiên ánh mắt càng thêm sáng khoác, như có thực chất độ ấm giống nhau, sẽ năng người. Phòng nội hơi thở vô hình gian trở nên có vải phần ái mụn lên. Tạ tư nhiên âm thầm hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nói, ngươi lạnh hay không? Muốn hay không nằm tiến ổ chăn lại liêu? Khúc Yên túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Còn hào đi Nàng xuyên chính là màu đen đai đeo tiểu váy ngủ, không đi quàng, bên trong còn có nội y. Bất quá so với tối hôm qua ở tiểu khách sạn kia bộ tơ tầm áo ngủ quần, sắc thật mát lạnh chút. Ngươi ngồi mép giường, bồi ta lại liêu một lát. Không yên nằm tiến trong chăn, méo hắn quần áo một góc. Dạ tự nhiên dụ mắt xem nàng theo bản năng động tác. Nàng tê bạch ngón tay bắt lấy hắn góc áo không bỏ, giống sợ hắn chạy dường như. Ngươi phía trước không phải nói mệt nhọc. Hắn ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng vẫn là ở mép giường ngồi xuống bị ngươi nháo thanh tỉnh, hiện tại lại không mệt nhọc. Khúc Yên nằm nghiêng xem hắn, ngữ thanh mềm ấm mà nói, kỳ thật, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng cùng ta nói? Ngẹn cả ngày, hắn cũng không sợ đem chính mình nẹn hư. Cái kia họ Phong là vì truy ngươi, đuổi tới Thanh Sơn thôn tới. Tạ Tư Nhiên hỏi, đương nhiên không phải. Khúc Yên không chút nào giấu dếm, hắn là truy thẩm Thư Nghiên, đuổi tới Thanh Sơn thôn. Hắn ở theo đuổi thẩm tỉ. Tạ Tư Nhiên nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn, tại sao lại như vậy? kia chẳng phải là nói, họ Phong Nam nhân đem nàng tái rồi. Nàng trong lòng sợ là thực nghẹn khuất khổ sở đi. Phong Diễn trước kia tao ngộ quá một lần bắt cóc, lúc ấy bọn bắt cóc đồng thời lầm trói lại Thẩm Thương Nghiên. Mấy ngày nay đối Phong Diễn tới nói, là nhân sinh đến ám thời khắc, hắn bị ngược đánh bị nhục nhã, lại không cho cơm ăn. Khúc Yên cũng không để ý lộ ra này, đó cấp Tạ Tư Nhiên biết, Thẩm Thương Nghiên ở mấy ngày nay đối Phong Diễn thiện ý cùng Ôn Nhu, có thể nói là hắn sinh mệnh một bó quang. Tạ tư Nhiên thực vô ngữ, này liền một bó hết. Khúc yên nháy mắt to xem hắn, nếu đổi lại ngươi là phong diễn, nói không chừng cũng sẽ đem thẩm thư nghiên trở thành người quang. Ngươi ở gặp nạn thống khổ thời điểm, đạt được cứu vất cùng chưa khỏi, thực dễ dàng liền biến thành cả đời khó quên chấp nghiệm. Ta sẽ không. Ta tư nhiên nói được phi thường khẳng định, ân tình về ân tình, có ân đương báo, nhưng vì cái gì sẽ biến thành chấp nghiệm. Ngươi nói đúng, kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Khúc yên nhật nhạt cười, ta thích ngươi như vậy lý trí. Cuối cùng bốn chữ có thể không nói nào bốn chữ Khúc Yên Trang không hiểu. Tạ Tư Nhiên hử nhẹ, bấm tay gõ một chút cái chán của nàng, nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngủ đi. Chương 818 Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 40. Chính văn chương 818 bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 40. Ta có cái gì không biết, ngươi nói một chút. Khúc Yên Nghiêm Trang, con người của ta thực hiếu học, ngươi dạy ta. Thật muốn làm ta dạy cho ngươi. Tạ Tư Nhiên hỏi. ân ngươi dạy. Khúc yên đen lúng liếng mắt hạnh mang theo một chút chờ mong. Tạ tư nhiên rôi tay, lòng bàn tay che khuất nàng đôi mắt. Hắn túi người túi đầu, không nói một lời mà hôn lên nàng ngôi. Chuyện này, từ hắn tiến phòng bắt đầu, liền muốn làm. Tạ tư nhiên khúc yên giấy rùa ở hắn giữa môi chạy ra một chút khe hở. Người muốn dạy ta, chính là cái này. Cho nhau tham thảo mà thôi. Tạ tư nhiên không hề cho nàng nói chuyện cơ hội, hung hăng phong bế nàng khẩu. Đêm qua cái kia nhất thời xúc động hôn lúc sau. Hắn ở trong lòng hồi tưởng rất nhiều biến. Rốt cuộc không cần lại tại tưởng tượng miêu tả nàng. Tạ tư nhiên hôn càng ngày càng mánh liệt, túi người nửa đẻ ở trên người nàng, cách chăn, hai người cơ hổ dán ở bên nhau. Khúc yên bị hôn đến thở không nổi, mỏng manh mà kháng nghị, nô. Tạ tư nhiên, người đẻ nặng ta. Tạ tư nhiên đem vướng bận chăn bông kéo ra, hắn ý niệm cũng không có muốn làm cái gì, nhưng tay phản phất có chính mình bản năng, xoa nàng eo. Nàng eo rất nhỏ. Hắn trong đầu hiện lên như vậy một niệm. Bàn tay véo đến càng khẩn một chút, như là tưởng đo đạc, lại như là tưởng càng tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi. Tạ tư nhiên. Ngươi véo đau ta khúc yên ở hắn trên môi dùng sức cắn một ngụm. Hơi hơi đau đớn làm tạ tư nhiên thanh tỉnh một chút, hắn hơi buông ra tay kính, rũ mắt xem nàng. Ngươi biết ngươi vừa rồi câu nói kia nếu tỉnh lược rất cuối cùng bốn chữ, sẽ biến thành nói cái gì sao? Khúc yên chấp chấp mắt, ngươi là chỉ, ta vừa rồi nói ta thích ngươi như vậy lý trí. Tạ tư nhiên một tiếng Khúc yên khỏe môi thật sâu cong lên, sẽ biến thành cái gì? Tạ tư nhiên lại không chịu nói, túi đầu lại lần nữa hôn lên nàng. Cực gần dây dưa dàn hắn thấp thấp hoa hoa nói, ngươi trong lòng biết là được. Khúc yên còn không có đáp lời, hắn liền ra tăng nụ hôn này. Như mặt trời chói trang mưa to, đã cực nóng, thả cuốn mãnh Hắn không có gì kinh nghiệm kỹ xảo, nhưng là phát ra từ nguyên thủy bản năng khát vọng cùng thanh xuân hoa nóng bỏng, lệ người run dậy trầm luân. Đêm càng thâm, hôn càng nhiệt. Liên ở tạ tư nhiên gần như mất khống chế thời điểm, hắn di động tiếng chung giống chói hai tạp âm vang lên. "Thảo." Tạ tự nhiên nhịn không được mắng thanh thô Tổ. Hắn miễn cưỡng rút ra khai, liếc liếc mắt một cái phía trước tùy tay gắt trên giường sơn di động, trên màn hình biểu hiện điện báo chính là Giang Tử. Hắn muốn định cắt đứt, nhưng Khúc Yên lại giơ tay giúp hắn điểm chuyển được. Tạ tự nhiên liếc nhìn nàng một cái, há mồm không tiếng động nói, "Ngươi cố ý?" Khúc Yên vẻ mặt vô tội. Nàng lại không ngăn lại, đêm nay liền không để yên. Nàng sinh lý kỷ còn không có kết thúc đâu. Nhiên ca. Ngươi lại buổi tối đi nơi nào? Di động truyền đến Giang Tứ bất mãn thanh âm, cùng ta tổ đội liền chạy, ngươi còn có hay không trò chơi tinh thần? Ngươi quản ta đi nơi nào? Tạ tư nhiên ngữ khí không thế nào sảng. Ta vừa rồi gõ ngươi phòng môn, ngươi không ở trong phòng. Ngươi có phải hay không trộm chạy đi tìm biến tỉ? Giang Tứ hỏi. Cái gì kêu trộm đi? Ta quang minh chính đại tìm nàng. Ta tư nhiên không phủ nhận Giang tử chấn kinh rồi, ngươi thật sự hơn phân nửa đem đi điên tỷ phòng. Ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không tưởng đào ta góc tưởng? Ngươi có phải hay không cũng muốn theo đuổi yên tỷ? Ngươi có góc tưởng nhưng bị đào? Tạ tư nhiên hỏi lại. Tạm thời còn không có. Giang tử thành thật thừa nhận. Vậy đúng rồi. Tạ tư nhiên không lưu tình chút nào đem điện thoại treo. hắn trưởng ấn tắt máy kiện, cho đến di động hoàn toàn hắc bình mới thôi. chương 811 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ 41. Chính văn chương 811 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ 41. Khúc Yên nhìn tạ tư nhiên tắt máy, mở miệng hỏi, ngươi tắt máy làm cái gì? Còn không quay về ngủ. Tạ tư nhiên ánh mắt đảo qua nàng đỏ bừng ngôi, trả lời thật sự không biết xấu hổ, chuyện vừa rồi còn không có làm xong. Nói bậy, chuyện vừa rồi đã làm xong. Khúc Yên kéo chăn bao lấy chính mình, một bộ run bần bật nhược nữ tử bộ dáng, trong mắt lại dạng ý cười, ngươi có phải hay không quên mất? Ta sinh lý kỳ còn không có kết thúc. Ta tự nhiên trảo trọng điểm năng lực rất mạnh, kết thúc liền có thể. Ngươi cũng chỉ quan tâm cái này. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi liền nhanh lên về phòng đi ngủ. Khúc yên một bên đuổi người, một bên lại câu lấy hắn ngón tay. tạ ta tự nhiên túi đầu nhìn thoáng qua, bật cười ngươi là làm ta đi, vẫn là không nghĩ ta đi. Khúc yên vô tội mà nhìn hắn, không nói lời nào. Nàng tường biểu đạt đều ở động tác. Ngươi như vậy, ta còn như thế nào ngủ? Tạ tư nhiên ở nàng trên trán hôn hôn, nhịn không được lại thân đến trên môi. Hắn tiếng nói thấp đến có chút mơ hồ, nếu còn ở dưới chân núi tiểu khách sạn thì tốt rồi. Hắn cầm lòng không đầu. Rồi tay vòng qua nàng eo, đem nàng hơi hướng lên trên nâng lên điểm, hôn đến càng sâu một ít. Phòng nội không khí yên tĩnh mà ái muội, trong không khí phản phất tràn ngập lệ người thẹn thùng thân mật hơi thở. Nhưng mà như vậy bầu không khí không có duy trì bao lâu, đã bị thình lình xé ra tiếng đập cửa đánh gãy. "Tiên nhiên, ngươi khai một chút môn." ta có việc tìm ngươi. Ngoài cửa, là Phong Diễn. Phong Diễn ở vài phút phía trước, nhận được Thẩm Thư Nghiên điện thoại, mới biết được Khúc Yên lại cùng kia hai cái nam sinh viên lêu lồng ở bên nhau. Nghe nói, là ba người hành. Quả thức hoang đường. Giờ phút này Thẩm Thư Nghiên, đang ở trong phòng chiếu gương. Nàng hung hăng mà cắn khẩn hạ môi, cơ hồ cắn suất huyết tới. Đáng giận. Nàng ban ngày lại dài quá mấy viên đậu đậu, buổi tối ngưa đến khó chịu, gương mặt này không mang khẩu trang liền không thể gặp người. Tạ tư nhiên cũng quá không thể hiểu được, vô duyên vô cớ vì cái gì lại chán ghét nàng. Chẳng lẽ bởi vì nàng đem phong diễn gọi tới? Hắn nhìn đến khúc yên tiền vị hôn phu, liền đem khí giải đến nàng trên đầu. Ký chủ, ngươi không thể lại ngồi chờ chết. Hệ thống lạnh lùng mà nhắc nhở nàng. Ta không phải đã làm phong diễn đi sao? thẩm thương nhiên hít sâu một hơi, nỗ lực bình tĩnh lại, ta chính mình không ra tay. Tạ tư nhiên sẽ không biết là ta thông chi phong diễn. Liền tính mục tiêu 19 hào không biết. Không có đối với ngươi sinh ra chán ghét giá trị, nhưng hắn ái mộ giá trị không hề có dao động, này đối với ngươi mỹ mạo đồng dạng thực bất lợi. Ta không nghĩ công lực hắn. thẩm thương nghiên cả giận nói, hắn là hải thành nhà giàu số một nhi tử thì thế nào? Ta lại không thiếu hắn một mục tiêu. Thực xin lỗi, ký chủ, ngươi không thể từ bỏ công lực mục tiêu 19 hảo. Hệ thống không hề gọn sóng địa đạo, ngươi đã mở ra công lực tiến độ, vô pháp đóng cửa. Cái gì? thẩm thương nghiên chấn động. Nàng trước kia chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Mọi việc đều có nhân quả, mỗi một bước đều là chính ngươi làm lựa chọn, ngươi quỷ cũng muốn hoàn thành. Hệ thống dùng nó không hề cảm tình máy móc cấm nói. Nếu ta chính là muốn từ bỏ công lược, sẽ thế nào? thẩm thư nghiên cắn răng hỏi. Trái với hệ thống khế đức, ngươi sẽ khôi phục vốn dĩ bộ dạng, đồng thời ngươi trợ giúp quá các đại lao sẽ biết, ngươi trước kia cứu vất tất cả đều là trăm phương ngàn kế mưu hoa. Không. Tuyệt đối không thể thầm thương nghiên ở trong lòng kêu sợ hãi. Nàng trăm cây ngàn đắng kinh doanh nhiều năm như vậy, sao lại có thể cứ như vậy hủy trong một sớm. Nàng mỹ mạo, nàng ở các đại lão nơi đó là quyền, toàn bộ đều không thể mất đi. chương 812 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 42 Chính văn chương 812 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 42 Mà khúc yên bên kia, tạ tư nhiên lần nữa bị đánh gãy, tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm. Đặc biệt hắn nghe ra bên ngoài gõ cửa giọng nam, là cái kia họ phong nam nhân. Ngươi có việc. Tạ tư nhiên không chút nào kiêng kỵ đi mở cửa. Phong diễn nhìn đến là hắn, tức khác nhăn chặt mày. Phong diễn tưởng hướng trong phòng xem, muốn tìm khúc yên thân ảnh, nhưng tạ tư nhiên chặn hắn tầm mắt. Có sự nói sự, không có việc gì cút đi. Tạ tư nhiên cũng không như thế nào khách khí. Ngươi còn ở đọc đại học đi. Phong diễn xem hắn một bộ không kềm chế được thiếu nên dạng, khí cười, đọc sách phải hảo hảo đọc sách Không cần làm này đó lung tung rối loạn sự. Cái gì lung tung rối loạn sự? Tạ tư nhiên nhướng mảy lánh lướt hắn. Ngươi ở ngươi trường học cùng nhiều ít cái nữ sinh làm loạn, ta quản không được, nhưng cùng yên yên liền tuyệt đối không thể. Phong diễn lời lẽ chính đáng. Tạ tư nhiên miệt nhiên cười nhạo, ngươi người này có phải hay không đầu vóc có bệnh. Ta cùng yên yên chi gian sự, ngươi có quyền can thiệp. Phong diễn giận dữ, ngươi thích làm loạn nam nữ quan hệ, ta không quyền can thiệp, nhưng ngươi đừng dạy hư yên yên. Tạ tư nhiên căn bản khinh thường cùng hắn tranh luận, nói thẳng nói, ta chính là ở theo đuổi nàng, làm sao vậy? Quan ngươi đánh giắm. Phong diễn sử sốt, theo đuổi. Chính ngươi tư tưởng dơ bẩn, đừng tưởng rằng người khác cùng ngươi giống nhau. Tạ tư nhiên không kiên nhẫn, ta thích nàng, muốn theo đuổi nàng, nếu ngươi cho rằng đây là làm loạn nam nữ quan hệ, ngươi cứ việc như vậy cho rằng. Một cái người xa lạ nghĩ như thế nào, quan hắn đánh giắm. Trên đời này nhất có ý tứ hai câu lời nói chính là quan ngươi đánh giám cùng liên quan gì ta. Hắn căn bản không để bụng người khác thấy thế nào. Nhưng họ phong vũ nhục đến hắn để ý người liền không được. Tùy tiện ngươi nói ta cái gì, ta không sao cả, nhưng ở ngươi trong mắt, khúc yên chính là như vậy một cái loạn chơi nữ hài tử. Ta tư nhiên nghĩ đến khúc yên còn bị cái này họ phong lục, càng thêm bực bội, chính ngươi cái gì tính tình không rõ ràng làm sao. Còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Ngươi đuổi theo thẩm tỷ đến thanh sân thôn. Nghĩ tới khúc yên cảm thụ sao Các người mới giải trừ hôn ước bao lâu Người cho nàng lưu mặt mũi sao Hiện tại đảo biết trang quan tâm Trồn cấp gà chúc tết Phong diễn bị hắn nói được ngẹn lời Nhất thời không biết như thế nào phản bác Hắn xác thật là vì nghiên nghiên mới đến thanh sân thôn Cũng là nghe xong nghiên nghiên quyền Mới đến quản khúc yên sự tình Nhiên ca nói rất đúng Nhà ở đại môn bên kia Đột nhiên toát ra một đạo thanh âm Cư nhiên là giang tử Giang tử kỳ thật đã tới một lát Hắn bị tạ tư nhiên cắt đứt điện thoại lúc sau trái lo phải nghĩ, quyết định muốn lại đây đem tạ tư nhiên tún trở về. Hắn tiến vào thời điểm đại môn không khóa lại, cho nên tiến phòng liền nhìn đến cái kia họ phong đi gọi yên tỷ cửa phòng. Sau đó, hắn liền nghe thấy được họ phong cùng nhiên ca một phen đối thoại. Người phong diễn quay đầu xem qua đi, mới phát hiện cửa phòng trong một góc đứng một người. Ta làm sao vậy ta? Giang từ bước đi lại đây, hư lạnh nói, nhiên ca đứng đứng đắn đắn theo đổi yên tỷ e ngại người mắt. Ngươi mãn đầu vóc màu vàng phế liệu, liền cho rằng người khác cùng ngươi giống nhau. Giang tử hộ huynh đệ xuất ruột, miệng độc thật sự, ngươi nghe nói nhiên ca ở trường học cùng nữ sinh như thế nào như thế nào. Ta đây còn nghe nói các ngươi loại này có tiền đại lao bản, thích nhất chơi người mẫu, cả đêm chơi bảy tắm cái. Ngươi như thế nào không tỉnh lại tỉnh lại chính ngươi. Phong diễn giận bác, ngươi đây là bôi nhỏ. Nhưng không. Giang tử suy cười thành ngươi vừa rồi cũng ở bôi nhỏ nhiên ca cùng yên tỉ. Ta nói cho ngươi Không chỉ có nhiên ca thích tiến tỷ, ta cũng thích tiến tỷ. tiên tỷ như vậy xinh đẹp đáng yêu, có mấy cái người theo đuổi làm sao vậy? Người ghen ghét ta. Ghen ghét cũng không như người phần, trà tiền vị hơn phu. Giang từ một hơi mắng một hồi, cuối cùng tâm tình thoải mái. chương 813 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 43. Chính văn chương 813 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 43. Khúc Yên ở trong phòng nghe được thảm nhạc. Đối phó phong diễn loại này có nề nếp lão cũ kỵ nam nhân, phải dối, dùng sức dối. Nàng xuống giường, phủ thêm một kiện quần áo, mới đi đến tạ tư nhiên phía sau, thăm dò đối giang tử sò cái tán thủ thế. Tạ tư nhiên cảm giác được nàng động tĩnh, quay đầu lại xem nàng, ta đây đâu. Khúc yên không cấm cười rộ lên, ngươi, đợi chút lại nói. Tạ tư nhiên không quá vừa lòng, dối tay lung tung xoa xoa nàng tóc. hắn vóc dáng cao, hoàn toàn chặn Khúc yên thân ảnh. Bên ngoài hai người nhìn không thấy bọn họ đang làm cái gì. Giang tử dương giọng nói, yên tỉ, ta lời nói đã thả ra đi. Ta là nghiêm túc, ta thật sự thích ngươi, lần đầu tiên gặp mặt liền thích. Khúc yên nhìn tạ tư nhiên liếc mắt một cái. Tạ tư nhiên hử nhẹ, quay đầu, nhìn về phía giang tử, ngươi không diễn. Giang tử căn bản là không tin, thích thanh, nhiên ca, ngươi thiếu cùng vào. Ngươi đừng quên, ngươi là A Đại Giáo Thảo, ta cũng là. Tuy rằng ta không nhà ngươi có tiền. Nhưng ta cá nhân mị lực đủ để đền bù. Hắn nói được tự tin tràn đầy, chúng ta công bằng cạnh tranh. Ta tự nhiên nhưng thật ra đồng ý, hành, công bằng cạnh tranh liền công bằng cạnh tranh, thua ngươi đừng tìm ta khóc. Bọn họ hai người cách một cái phong diễn, liền như vậy hàn huyên lên. Phong diễn đống nhiên cảm thấy chính mình có điểm xấu hổ. Hắn giống như hiểu lầm cái gì. không yên lúc này mới ra tiếng nói, phong tổng, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Phong diễn vội trả lời, cái gì vấn đề? Ngươi nói Khúc Yên nói, ngươi hơn phân nửa đêm lại chạy tới gõ ta môn, là bởi vì cái gì? Có phải hay không có người nói cho ngươi, ta trong phòng có nam sinh? Kỳ thật thực hảo đoán. Khẳng định là thẩm thư nghiên ở sau lưng dở cho quỷ. Phong Diễn trần chờ một chút, nói, ta chỉ là quan tâm ngươi. Khúc Yên lại hỏi, cho nên, thẩm học tỷ cũng là quan tâm ta, mới kêu ngươi lại đây gõ cửa xem ta. Phong Diễn không nói chuyện, tương đương với cam chịu. Khúc Yên đã được đến đáp án, ngước mắt nhìn phía tạ tư nhiên. Tạ tư nhiên nhăn lại đẹp mi, vẻ mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng chắn ghét. Cái này thẩm tỉ cũng quá nhiều chuyện, nói rõ mọi nơi chỗ cùng khúc yên không qua được. Khúc yên cũng không tưởng thêm mắm thêm muối dù sao người ở làm, cá đang xem. Nàng chỉ nói, phong tổng, ngươi là người thông minh, dùng đầu vóc hồi tưởng một chút chỉnh chuyện trước sau. Ngươi sớm hay muộn sẽ minh bạch thẩm thư nghiên là người nào. Phong diễn không hề răng, xoay người thẳng trở về phòng. người cũng trở về ngủ. Khúc Yên dùng ngón tay nhẹ nhàng để một chút tạ tư nhiên phía sau lưng. Tạ tư nhiên bắt tay dối đến sau lưng, bất động thanh sắc mà bắt lấy tay nàng chỉ, ngoài miệng đứng đắn nói, Hảo, ngày mai ta tới kêu ngươi rời giường ăn cơm sáng. Giang tử đoạt lời nói nói, tiên tỷ ngày mai ta gọi điện thoại kêu ngươi rời giường. Khúc Yên còn không có trả lời, tạ tư nhiên liền xoay người đem nàng nhẹ đẩy mạnh đi, nhân tiện giúp nàng đóng cửa lại, ngủ ngon, ngủ nhớ rõ quan tính âm. Khúc Yên khỏe môi cong cong ngủ ngon. Tạ tư nhiên sau khi ra ngoài, lập tức đã bị Giang tử túng chặt. Giang tử đẻ thấp thanh, tức giận nói, người con ta lén lút ra tay trước, tính cái gì huynh đệ. Tạ tư nhiên trả lời, ta lại không phải có ngươi trộm người, bình thường theo đuổi nữ hài tử mà thôi. Giang tử châm trọng nói, nói tốt tìm bạn gái không bằng chơi trò chơi. Nói tốt ta không thích tuổi so tập thể nữ nhân. Đều đương đánh giám. Tạ tư nhiên vẻ mặt bình tĩnh, trước kia tầm mắt hẹp, người luôn là muốn trưởng thành. Giang tử khí cực, chó má Ngươi chính là thấy sắc nảy lòng tham. Tạ tư nhiên phủ nhận, ta không phải. Xinh đẹp nữ sinh ta thấy nhiều, ta như thế nào cũng không nảy lòng tham. Giang tử đuổi theo hỏi, ngươi chừng nào thì bắt đầu thích tiến tỷ. Tạ tư nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua khúc yên đóng cửa phòng, ngươi một hai phải đứng ở nàng cửa phòng cùng ta thảo luận này đó. Chương 814 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 44. Chính văn chương 814 Táo Bảo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 44 Giang Tử nghĩ nghĩ, cảm thấy đứng ở khúc yên cửa liêu những việc này, xác thật không ổn. Nếu làm yên tỷ nghe được nhiên ca thông báo tiếng lòng, kêu hắn chẳng phải là bạch bạch cấp tình địch trợ công. Như vậy suần sự, hắn mới không làm. "Đi, hồi cách vách, ta từ từ thẩm ngươi." Giang Tử kéo Tạ Tư nhiên đi. "Ngươi thẩm ta cái gì?" Tạ Tư nhiên hỏi. "Đương nhiên là thẩm ngươi vì cái gì hơn phân nửa đêm chạy tới đến yên tỷ phòng." Giang Tử càng nghĩ càng hòa đại, "Ngươi cái này kêu trò bước, biết không?" Công bằng cạnh tranh tinh thần ở nơi nào? Phía trước tổ đội chơi game thời điểm, nàng nói có người tìm nàng, ngươi không chú ý. Có người tìm nàng lại làm sao vậy giang từ một đốn, mới lĩnh ngộ lại đây, nguyên lai like là cái kia họ phong tra nàm tìm nàng A. Ta đi. Sớm biết rằng ta liền tới đây cho nàng chống lưng. Ngươi này đều chú ý không đến, còn cạnh tranh cái gì? Ta tự nhiên đi đến ngoài phòng, dừng lại bước chân, vô vô giang từ bả vai, hiện tại chủ động rời khỏi, ta không chê cười ngươi. Giang tử chứng hắn, đừng dùng trò này nữa. Ta tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi, chỉ cần yên tỷ độc thân một ngày, ta liền theo đuổi nàng một ngày. Hắn tự hỏi hạ, cảm thấy yên tỷ cái này xưng hô quá khách khí, quyết định từ giờ trở đi đổi thành yên yên. Yên yên tiểu tiên nữ, ta truy định rồi. Giang tử chắc chắn địa đạo. Ta tự nhiên nghe con con khỏe môi. Tiểu tiên nữ. ân là nhãi con già tiểu tiên nữ. Hôm sau, khúc yên bị đồ ăn mùi hương đánh thức Nàng tối hôm qua không có quan trọng cửa sổ, không biết là ai đem một đĩa bánh bao thịt gác ở nàng cửa sổ. Khúc Yên ngắm lại việc này không rất giống tạ tư nhiên tắc phòng, bánh bao bị gió thổi qua, đã sớm lạnh thấu. Nàng rơi giường rửa mặt, cầm di động xem. Quả nhiên, quẹ chặt thượng, giang từ kéo một cái đàn. Bốn người đàn, chính hắn, tạ tư nhiên, Khúc Yên, một cái khác là bọn họ bạn tốt tống dụ. Đàn tên là làm thua đừng khóc. Khúc Yên có điểm nghi hoặc, đánh một cái dấu chấm hỏi. Giang tử lập tức liền ở trong đàn trả lời, Tiên Yên yên, ngươi tỉnh. Có phải hay không bị ta tình yêu bữa sáng hương tỉnh? Khúc yên liếc liếc mắt một cái đã lạnh như băng bánh bao thịt, có chút buồn cười, trả lời, sắc thật đúng vậy. Giang tử phát ra một chương đắc ý rào rạt biểu tình đồ, cố ý tạ tư nhiên. Tạ tư nhiên, cơm sáng ở trong nồi nhiệt, lại đây ăn. Yên, trong đàn, chỉ có thể biểu hiện đối phương chính mình nguệ chặt danh, sẽ không biểu hiện đi chú. Tạ tư nhiên chặt danh chính là tên thật Khúc yên là một chữ độc nhất tiên Giang từ liền không giống nhau. Hán nguệ chặt tên là hôm nay ta phất nhanh sao. Tống rục kêu ta rụt thuận gió trở lại. Theo khúc yên tỉnh lại, cái này tân đàn tức khắc náo nhiệt lên. tiên thốt, ta một lát liền lại đây. Ta tư nhiên, ơn. Hôm nay ta phất nhanh sao, yên yên, người hôm nay còn muốn bắt cá không. Ta buổi sáng đi bên ngoài thăm dò quá địa hình, có một cái dòng suối nhỏ, có cá, nước không sâu, lại an toàn. Khúc yên còn không có đánh chữa hồi phục, liền thấy tạ tư nhiên trả lời, không thấy dự báo thời tiết. Hôm nay mưa nhỏ, hôm nay ta phất nhanh sao? Xứng đổ, người là ma quỷ sao? Tống dục làm trong đàn duy nhất một cái người ngoài cuộc, ăn dưa xem diễn mùi ngon, tống được khe hở cùng khúc yên chào hỏi, yên tỉ hảo, ta là tống dục, là nhiên ca cùng từ ca bạn cùng phòng. Giang tử lập tức nói, tiên yên, ngươi không cần để ý đến hắn, hắn chính là một cái nhân chứng, ngươi đương hắn là người câm là được. Khúc Yên nghi vấn, chứng kiến cái gì? Tống dục, chứng kiến nhiên ca cùng từ ca ai đuổi tới yên tỷ. Đầu chó. Chương 815 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 45. Chính văn chương 815 táo bạo phú nhị đại vs. tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 45. Khúc Yên rửa mặt xong, đến cách vết phòng, phát hiện thẩm thư nghiên đã không còn nữa. Quý bà bà nói, thẩm tiểu thư sáng sớm liền thu thập đồ vật xuống núi, nàng nói trên mặt nàng dị ứng, yêu cầu đi bệnh viện nhìn xem. Khúc yên mướng mẩy, lại biến xấu A. Quý bà bà lại nói, cái kia phong tiên sinh, đưa thẩm tiểu thư cùng nhau đi rồi. Bên cạnh, Giang Tử Thống Khoai đánh hạ trưởng đi được hảo, cái này rốt cuộc thanh tịnh. Quý bà bà cười cười. Nàng kỳ thật cũng không quá thích cái kia thẩm tiểu thư. Tối hôm qua thẩm tiểu thư luôn là bò dậy chiếu gương, hơn phân nửa đêm, làm người khiếp đến hoảng. Yên yên, tới ăn cơm sáng. Tạ tư nhiên không quản cái gì thẩm tiểu thư phong tiên sinh. Từ trong phòng bếp mang sang nhiệt bánh bao cùng hiện mà sữa đậu nành. Gì? Khúc Yên có điểm kinh ngạc, người kêu ta cái gì? Khúc tiểu thư ăn cơm sáng. Tạ tư nhiên nghiêm trang sửa lại khẩu. Khúc Yên nhuẩn miệng cười. Nguyên lai like hắn còn có như vậy nịch ngợm một mặt ta. Khúc Yên đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mới phát hiện tạ tư nhiên cũng không ăn cơm sáng. Hắn cùng nàng cùng nhau ăn. Nàng đệ thấp thanh, nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không cố ý chờ ta lên, mới ăn cơm sáng? Tạ tư nhiên phản phất tùy ý nói, khởi qua sớm, không có gì ăn uống, cho nên muộn điểm ăn. Hắn giúp nàng sữa đậu nành thêm một muỗng nhỏ đường đỏ, ngươi thử xem loại này khẩu vị, nếu không thích, cho ngươi đổi đường trắng. Giang tử ở bên cạnh xem đến bóp cổ tay. sốt ruột. Hắn cơm sáng ăn quá sớm. tốt như vậy xun xoe cơ hội, bạch bạch sai mất. Yên yên, ngươi này thường thích nhìn cái gì điện ảnh. Giang tử cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, dù sao không ăn cơm cũng có thể nói chuyện thiế Ngươi như thế nào không gọi ta Yên tỉ? Khúc Yên ngẩng đầu nhìn Giang Tử liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Tạ Tư Nhiên liếc mắt một cái. Hai người bọn họ nói tốt cùng nhau đổi xưng hô. Yên Yên dễ nghe. Giang Tử khen nói, tên của ngươi thực phù hợp ngươi khí chất. Yên tử, bản thân là tốt đẹp ý tứ, người cũng như tên. Cảm ơn. Bên ngoài bắt đầu hạ mưa nhỏ, không thể đi bắt cá, đợi chút ta mang người chơi game. Giang Tử tích cực tìm đề tài. Hắn bổ thượng một câu, nhân ca loại này cô lang Một người đem đầu người cướp sạch quang, chúng ta đừng dẫn hắn. Tạ tư nhiên thông thả ung dung mà mở miệng, chúng ta ăn cơm liền phải khởi hành trở về. A tử, người lái xe. Giang tử có điểm kinh ngạc, nhanh như vậy. Sớm định ra kế hoạch không phải trụ 3 ngày sau. Chúng ta trò chơi thượng tuyến lưu trình ra điểm vấn đề. Tạ tư nhiên không nhiều giải thích, hắn cũng là sáng nay mới nhận được điện thoại. Hắn ba mẹ cắt đứt hắn tài chính liên. Trước đây nói tốt do vốn, duy trì hắn trò chơi online, đột nhiên thay đổi quẻ Vấn đề nghiêm trọng sao?" Khúc Yên gắt xuống chén đũa, hỏi, "Không có việc gì, ta có thể xử lý." Tạ tư nhiên ngữ khí bình đạm, nghe không ra cái gì mặt trái cảm xúc. Khúc Yên hơi hơi như mày, "Này không đúng." Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, bọn họ nghiên cứu phát minh thiết kế trò chơi thực thuận lợi trên mặt đất tuyến, cũng không có cái gì trở ngại. Chẳng lẽ bởi vì nàng trước tiên giúp hắn tìm được rồi quý bà bà, cốt truyện xuất hiện mở rộng chi nhánh chi nhánh? "Nhiên ca, ngươi có phải hay không lại cùng mụ mụ ngươi cãi nhau?" Giang tử đối với tạ tư nhiên trong nhà tình huống tương đối hiểu biết, hỏi, tạ phu nhân muốn đoạn chúng ta tài chính. Tạ tư nhiên nhàn nhạt từ một tiếng. Hắn cùng hắn mẫu thân chi gian mâu thuẫn, cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này hắn tìm được bà bà, hắn mẫu thân hẳn là trong lòng hiểu rõ, hắn cái gì đều đã biết. Liên tính huyết thống thân tình đáng quý, nhưng hắn cũng vô pháp trái lương tâm mà nói, hắn mẫu thân không có làm sai. Chương 816 Táo bạo Phú Nhị Đại V.S.C. Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 46. Chính văn chương 816 Táo Bạ Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 46. Cùng ngày, Khúc Yên cùng Tạ Tư Nhiên, Giang Tử cùng nhau rời đi Thanh Sơn Thôn. Quý bà bà không chịu theo chân bọn họ đi, nói nàng khó được có thể trở về Thanh Sơn Thôn, tưởng lưu lại dưỡng lão Nàng dặn dò bọn họ có rảnh tới chơi, làm cho bọn họ yên tâm trở về. Trở lại Hải Thanh lúc sau, Tạ Tư Nhiên bận về việc tìm tân đầu tư người sự tình, không có thời gian cùng Khúc Yên gặp mặt. Chỉ có thể bất thời giờ ở hẹ chặt thượng liêu vài câu. Khúc Yên thông qua giang từ bên kia, biết tạ tư nhiên cùng trong nhà xảo phiên, hoàn toàn dọn ra tới trụ, liền cuối tuần đều không quay về. Tiểu thất, ta làm người giúp ta lưu ý thẩm thư nghiên động tĩnh, nàng có hay không cái gì dị động. Khúc Yên gọi ra hệ thống trợ thủ tiểu thất. Ký chủ, thẩm thư nghiên gần nhất cùng một vị đại lao đi được rất gần. Cái nào đại lão Quốc nội đại hình công ty game lão bản, nhảy lên công ty tổng tài khúc cảnh này. Khúc Yên một xá taka Chính xác ra, là nguyên chủ Kaka Trong nguyên tắc có chuyện, căn bản là không có khúc cảnh nhảy xuất diễn, hắn cũng không phải thẩm thư nghiên hồ nước cá. Ký chủ, căn cứ mới nhất kiểm tra đo lường, thẩm thư nghiên hệ thống cho nàng mở ra tần mục tiêu. Tiểu thất nói, mục tiêu 20 hảo, khúc cảnh nhảy. Khúc yên. Thật là không sợ cá nhiều tạc hồ nước ca. Đủ lòng tham. Tà có cái gì yêu cầu bị trưa khỏi hoặc là bị cứu vất sự? không yên hỏi. Khúc cảnh nhảy tuổi trẻ đầy hứa hẹn Là nguyên chủ ba mẹ. Cũng chính là người ba mẹ tiêu ngạo. Tiểu thất nói lên bắt quái tới hưng thú bừng bừng. Nhưng là, như vậy tuổi trẻ anh Tuấn Đại Tổng Tài lại có một cái khó có thể mở miệng bí tân. Liền nguyên chủ cùng khúc ba khúc mẹ cũng không biết. Cái gì bí tân? Hắn là cái đồng tính luyến ái. Tiểu thất cười hắc hắc, hắn rất sớm liền xác nhận chính mình tính hướng. Nhưng không dám nói cho chờ hắn nối roi tông đường bảo thủ cha mẹ. Tại đây sự kiện thượng, thẩm thương nghiên có thể giúp được cái gì? không hỏi Khúc Cảnh Nhảy có yêu thích người, Thẩm Thư Nghiên thông qua hệ thống cấp nhắc nhở, đã biết này đó bí mật, ở trong tối vì Khúc Cảnh Nhảy sáng tạo cơ hội. Khúc Cảnh Nhảy đã thành công cùng hắn thích người thấy vài lần mặt, đều là Thẩm Thư Nghiên công lao. Tiểu Thất tiếp tục giải thích nói, Thẩm Thư Nghiên từ Khúc Cảnh Nhảy nơi này, tuy rằng không chiếm được cái mộ giá trị, nhưng được đến hảo cảm giá trị, đồng dạng có thể vì nàng gia tăng mỹ mạo. Càng quan trọng là, nàng tiếp cận Khúc Cảnh Nhảy là vì giúp tạo tư nhiên. Khúc Hiên nhất thời không nói gì. Thẩm thương nghiên vòng đi vòng lại, vẫn là ở treo chọc bên người nàng người. Tiểu thất, ta ca thích người kia, tên gọi là gì? Khúc Yên hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Tiểu Giang Tử. Khúc Yên. Không phải là ta nhận thức cái kia Giang Tử đi. Ký chủ, chính là cái kia Giang Tử. Khúc Yên được đến cái này nổ mạnh tính tin tức lúc sau, đầu bóc có điểm hồ. Này cái gì cầu huyết tam giác? Nga không, tứ giác quan hệ A. Khúc Yên hoán hoan thần, cỡ lạc mở di động, cấp Giang Tử phát tin tức. Hỏi ngươi chuyện này như à, ngươi gần nhất có phải hay không nhận thức một cái tiêu khúc cảnh này ngươi? Giang tử thực mau hồi lại đây, đối, yên yên ngươi như thế nào biết? Hắn thân phận nhưng yêu, ta cùng nhiên ca A dục tiểu phá công ty được cứu rồi. Khúc yên phát ra một cái đoan chính gương mặt tươi cười. Đứa nhỏ ngốc này, nhân ra coi trọng người của ngươi, ngươi còn tưởng rằng nhân ra đối với ngươi tiểu phá công ty cảm thấy hứng thú đâu. Ta tưởng hiện tại đi trường học tìm ngươi cùng A châm, các ngươi có thuận tiện hay không? không yên hỏi. Nhiên ca không rảnh, ta có rảnh. Giang tử vui vẻ, ngươi lại đây, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chương 817 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 47. Chính văn chương 817 Táo bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 47. Khúc yên lái xe đi A Đại. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cấp tạ tư nhiên phát đi một tin tức, ta có việc đi các ngươi trường học tìm A Tử. Ngươi ở đâu đâu? Tạ tư nhiên không hồi phục, lại gọi điện thoại lại đây. Yên yên. Hắn mở miệng gọi thật sự tự nhiên. Khúc Yên quăng môi cười, một bên lái xe một bên mở ra loa, hỏi, ngươi có phải hay không ở vội? Vốn là, tạ tư nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, ta hiện tại gấp trở về, ngươi chờ ta. Sẽ không ảnh hưởng ngươi đứng đắn sự đi. Khúc Yên biết hắn gần nhất vội đến liền ngủ thời gian đều không đủ, lại muốn trù tài chính, lại phải làm trò chơi phương diện sự. Tạ tư nhiên không có trả lời, lại nói, từ thanh sơn thôn trở về lúc sau, ta liền không có gặp qua ngươi. Khúc Yên ừ một tiếng, là thật nhiều thiên không gặp. Tạ tư nhiên ở điện thoại kêu đầu trầm mặc một lát, chầm thấp nói, ta muốn gặp ngươi Khúc Yên khỏe môi không chê không được thượng dương, nhẹ giọng nói, vậy thấy. Treo điện thoại, nàng ra tốc hướng A đại phương hướng chạy tới. Giang tư ước nàng ở A lớn nhỏ ăn phố một tiệm ăn nhật gặp mặt. Khúc Yên đỉnh hảo xe, đi qua đi. Như nhau nàng thượng một lần tới, rất nhiều đồng học ánh mắt ở trên người nàng dừng lại, có thưởng thức kinh ngạc cảm thán, có hâm mộ thảo luận Còn có một ít người nhận được nàng. Lần trước nàng tới, a đại hai vị giáo thảo thượng nàng xe, bị chụp ảnh phát tới rồi giáo nội diễn đàn, đến nay còn ở nhiệt nghị chung. Yên Yên, mau tới, ngồi. Giang Tử cố ý tuyển có phòng địa phương, phương tiện đơn độc ở chung. A tử, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Không yên ngồi xuống, không gọi món ăn. Giang Tử nghe được nàng câu chuyện, liền tự giác mà thở dài, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi ở hệ chặt thượng cự tuyệt quá ta, nhưng ta cũng nói Thích ngươi là của ta tự do, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. không yên lắc đầu, ta hôm nay tới, không phải vì nói cái này. Giang từ ánh mắt sáng lên. Hắn có cơ hội. Nàng có phải hay không phát hiện hắn soi nhiên ca càng hài hước thú vị, nguyện ý cho hắn ở chung hiểu biết cơ hội. Khúc cảnh này, kỳ thật là ta ca. không yên nói, ta thân ca. Ai? Giang từ ngần ra, khúc luôn là ca ca ngươi. Khó trách ta, ta tổng cảm thấy hắn nhìn thân thiết, hiện tại nghĩ đến. Nguyên lai like là bởi vì hai người các ngươi lớn lên có bà phần giống. Ngươi cảm thấy ta ca thế nào? Khúc Yên thử tính hỏi. Nói không chừng Giang từ đến nay còn chưa phát hiện chính mình chân chính tính hướng đâu. Nàng cũng không thể lập tức liền chú ý chết sở hữu khả năng tính. Khúc Tổng Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Giang từ liên tiếp mà khen, hơn nữa tính tình hảo, không có cái giá, rất có phẩm vị, hiểu nghệ thuật. Ta cùng hắn đi xem qua hai lần triển lang chanh. Hắn sắc thật phi thường có tu dưỡng cùng nội hàm, chúng ta rất có cộng đồng đề tài. Khúc Yên ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi không cần bởi vì hắn là ta ca, liền đặc biệt khen hắn. Giang Từ nói, liền tính hắn không phải ngươi ca, ta cũng nói như vậy. Hắn thực ưu tú, là ta thần tượng. Hắn là thực ưu tú không sai. Khúc Yên gật gật đầu, nhất thời sờ không chuẩn. Tiên Yên, ngươi có đói bụng không? Uống trước khẩu trà, chúng ta gọi món ăn đi. Giang Từ đem chén trà hướng Khúc Yên phương hướng đẩy đẩy. Hắn không chú ý tay kính, đẩy liền đẩy ngã. Nước trà ở trên mặt bàn lưu thành một đại than, khúc yên ống tay háo đều bị dính ướt. Thực xin lỗi. Giang tử vội đứng dậy, lấy khăn giấy giúp nàng sát. Tiệm đồ ăn nhật phòng thực hẹp, hắn một tới gần nàng, cửa gỗ thượng liền chiếu ra hai người giao điệp thân ảnh. Tạ tư nhiên đi đến phòng cửa thời điểm, liền nghe thấy Giang tử nói. Yên yên, tạ giúp ngươi xác Chương 818 Táo Bạo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ 48 Chính văn chương 818 táo bạo phú nhị đại VSC tiên nữ tiểu tỷ tỷ, 48. Tạ tư nhiên dùng sức đẩy ra môn. Giang tử chính cầm khăn giấy, tự cấp khúc yên sát ống tay áo. Hai người dựa thật sự gần, Giang tử nhìn đến khúc yên tóc dài ngọn tóc cũng bị nước trà bàn đến, không có nghĩ nhiều, dôi tay liền đi sờ nàng tóc. Nhưng hắn tay còn không có đụng tới ái mộ nữ thần tóc đẹp, liền trước đụng phải một cái tay khác. Hào sờ sao? Tạ tư nhiên mới vừa mại chân bước vào tới, chặn đứng Giang tử Hắn không nóng không lạnh hỏi. Giang tử theo bản năng mà túi đầu xem chính mình tay, chính sở ở nhiên ca mu bàn tay thượng. Thảo. Giang tử chạy nhanh bắt tay lùi về tới, ghét bỏ mà phi phi hai tiếng, ai muốn sờ ngươi. Ghê thởm. Vậy ngươi tưởng sờ ai? Tạ tư nhiên lướt hắn, ánh mắt sâu kín. Nhiên ca, ngươi nói bừa cái gì? Ta là cái loại này người sao? Giang tử hỏi lại hắn, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? a dục nói ngươi đặt trước nhà ăn. Tạ tư nhiên chuyển mắt nhìn về phía khúc yên, ánh mắt hơi thâm, ẩn ẩn phía một tia nóng rực. Ta đặt trước nhà ăn lại không phải thỉnh ngươi ăn cơm. Giang tử không khách khí mà đổi người, ngươi muốn ăn cơm, chính mình mặt khắc tìm địa phương. Hắn nhiều khó được mới có thể cùng yên yên đơn độc ăn cơm, tuyệt đối không thể làm tình địch phá hủy. Hảo huynh đệ cũng không được. Tạ tư nhiên nhìn khúc yên liếc mắt một cái, cũng không muốn cho nàng khó làm, nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nàng tới tìm á tử, nói vậy có đứng sự Hắn nhịn không được tiến vào trong tiệm tới tìm người, là bởi vì thật nhiều thiên không thấy được nàng, không khắc chế xúc động. Hảo, ngươi chờ ta trong chốc lát. không yên đối hắn gật gật đầu. Nàng cảm thấy sự tình quan riêng tư, hẳn là tôn trọng giang tử, đơn độc nói tương đối thích hợp. Tạ tư nhiên đối thượng nàng thanh triệt mỉm cười ánh mắt, trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn không nói cái gì nữa, quay đầu rời đi phòng. Tạ tư nhiên vừa đi, giang tử lại tùng một hơi, nói thầm nói, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt ta ở nhiên ca trên người cảm nhận được sắc khí. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy ngoan, ta kêu hắn đi ra ngoài, hắn thật liền đi ra ngoài. Khúc yên nhật nhạc cười, không nói tiếp, một lần nữa nói hồi nguyên lai like đề tài. A tử, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cùng ta ca gần nhất gặp qua vài lần mặt. Có bốn lần đi. Giang tử hồi tưởng một chút, nói, trong đó hai lần là ta đi xem triển lãm tranh thời điểm ngẫu nhiên gặp được ngươi ca, còn có một lần ở trường học bên ngoài đụng phải. Mặt khác một lần là ở ta đi mua máy tính trong tiệm. Mỗi lần đều là ngẫu nhiên gặp được. Đúng vậy, ta và ngươi ca phòng trừng có duyên. Giang tử cười hắc hắc, dù sao cũng là ngươi ca. Ngươi không cảm thấy quá mức với xảo. Khúc Yên thử nhắc nhở hắn. Là đỉnh xảo, chúng ta còn trao đổi số di động. Ngày đó mua xong máy tính, ngươi ca mời ta ăn một bữa cơm. Giang tử vẻ mặt vinh hạnh, ta lần sau nhất định phải mời lại hắn. Khúc Yên nhìn Giang tử thiên chân mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thật hiển nhiên, Thẩm Thương Nghiên lợi dụng hệ thống cho nàng tin tức, đem Giang Tử Hành Tung bán đứng cấp khúc cảnh nhảy. Khúc cảnh nhảy liền làm bộ là ngẫu nhiên gặp được, thực tự nhiên cùng Giang Tử kết bạn, ăn cơm. Khúc Yên ở nguyên chủ trong trí nhớ, tìm không thấy quá nhiều về khúc cảnh nhảy nhân phẩm phán đoán. Nguyên chủ tính tình nội hướng, mà khúc cảnh nhảy từ nhỏ liền bận về việc tham gia các loại thi đua các loại trường học hoạt động, sau lại lại bận về việc công ty phát triển, hai huynh muội cơ bản không có gì thời gian ở chung. Nhưng vô luận nói như thế nào, tính hướng là cá nhân tư ẩn. Khúc Yên cảm thấy, nàng tạm thời không thích hợp trực tiếp nói cho Giang Tử, ít nhất phải đợi nàng đi trước cùng Khúc Cảnh nhảy tiếp xúc hiểu biết một chút. A Tử, nếu ngươi cùng ta ca gặp lại ăn cơm, có thể hay không kêu lên ta? Khúc Yên hỏi. Đương nhiên có thể. Giang Tử một ngụm đồng ý tới, chúng ta gọi món ăn đi. Hắn tưởng tượng đến Nhiên ca liền bên ngoài làm chờ, mà hắn có thể cùng Yên Yên ăn cơm, trong lòng liền sẵn phiên, ha ha ha. Nhưng Khúc Yên lại cười cự tuyệt, ta không đói bụng Sẽ không ăn. Chương 819 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 49. Chính văn chương 819 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 49. Khúc Yên đi ra tiệm đồ ăn nhật thời điểm, xa xa nhìn đến cao lớn cao dài thiếu niên đứng ở đối diện một thân cây hạ. Hắn lại đem áo hủ tì mũ tràng mang đi lên, thấp thấp che mặt mày, đang ở chơi di động. Hắn phía trước cách đó không xa, các nữ hải tử tới tới lui lui, đều ở lén nhìn hắn. Khúc yên nghe được các nàng khe khe nói nhỏ. Là nhiên cả ai. Hắn thật sự hào soái Như thế nào sẽ có người túi đầu chơi di động đều như vậy đẹp à. May mắn ta hôm nay rời đi phòng ngủ trước hóa trang. Các người nói nếu ta đi theo hắn muốn ngoại trạng, hắn có thể hay không cấp. Ta nghe nói, hắn chưa bao giờ thêm xa lạ nữ hài tử. Đừng nói xa lạ nữ hài tử, chính là cùng hệ cùng lớp, hắn cũng không thêm. Hắn trong mắt căn bản không có nữ hài tử, chỉ có trò chơi, ô ô ô Khúc yên nghe. Chơi khởi tâm chặt khởi, đứng ở tại chỗ không tiến lên, lặng lẽ lấy ra di động, cấp tạ tư nhiên phát huệ chặt tin tức. Ta là ngươi thêm đệ mấy cái khắc phái. Nhai con, trừ bỏ sư trưởng ở ngoài, cái thứ nhất. Khúc yên lại hỏi, thẩm thư nhiên xem như sư trưởng phạm chủ sao. Nhai con, ơn. Khúc yên lại hỏi, ta đây tính cái nào phạm trù. Tạ tư nhiên phản phất có điều cảm ứng, đồng nhiên ngừng đầu, hướng nàng phương hướng vọng lại đây. Cách một cái đường cái, hai người lặng lặng tương vọng. Vài giây sau, Tạ Tư Nhiên không rên một tiếng, bước chân dài liền chiều nàng chạy tới. Những cái đó lén nhìn hắn các nữ sinh nhỏ giọng kêu lên, hắn có phải hay không hướng ta chạy tới? Ta không nhìn lầm đi. Tạ Tư Nhiên người cao chân dài, thực mau liền chạy tới Khúc Yên trước mặt. Hắn khỏe môi hơi câu, thấp giọng nói, ngươi ở độc nhất vô nhị cái kia phàm chủ. Khúc Yên nhịn không được cười, cái gì kêu độc nhất vô nhị? Tạ Tư Nhiên ánh mắt nóng cháy, nhìn chằm chằm nàng, ngươi biết đến. Khúc Yên bên môi mỉm cười. Vô tội nói, ta không biết, yêu cầu ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Tạ tư nhiên rủi tay xoa xoa nàng tóc, ngươi này liền qua cố ý. Hắn đem nàng tóc đu loạn, xem nàng có điểm chật vật đáng yêu bộ dáng, đáy mắt đổ xuống ra một kia ý cười. Ngươi đừng loạn lộng ta tóc, ta hôm nay thổi đã lâu. Khúc yên né tránh hắn tay. Giang tử ở tiệm đồ ăn nhật thượng một chuyến toilet, ra tới thời điểm, liền thấy một màn này. Hắn quả thực khí tạc, chạy đi lên một phen chặn lại trụ tạ tư nhiên cánh tay, tức giận nói Làm ta đừng sờ loạn, chính ngươi liền có thể sờ loạn Trung quanh trộm vây xem các nữ sinh đã xem mắt tròn váng Má ơi, hôm nay là chuyện như thế nào? Trong lời đồn chỉ ái trò chơi không yêu nữ Hải tử giáo thảo tạ tư nhiên Đối một người tuổi trẻ nữ sinh động tay động chân Mà trong lời đồn cao lãnh cấm dục học bá giang tử Vì cái này nữ sinh hòa hảo huynh đệ cãi nhau Ngươi không phải ngại chạm vào ta tay ghê tởm Tạ tư nhiên liếc liếc mắt một cái giang tử bắt lấy hàn tay Đương nhiên gh Giang Tử nhanh chóng buông tay. "Vậy ngươi lùi ra xa một chút." Tạ Tư Nhiên xem hắn đi được thân cận quá, mau dán đến Khúc Yên bên người. "Thích. Ngươi cho rằng trên người của ngươi là ai? Ai ngờ ly ngươi như vậy gần." Giang Tử thối lui hai bước. Tạ Tư Nhiên vừa lòng. Hắn quay đầu đối Khúc Yên nói, "Ngươi còn không có đi ta trường học dạo quá đi. Ta mang ngươi đi đi một chút. Ta đã tới một lần, lần đó vừa vặn thấy ngươi chơi bóng rổ tái." Khúc Yên quăng mắt cười, rất xoáy khí, thưởng hấp dẫn người. Yên yên, ta cùng nhiên ca là một cái đội bóng rổ, ngươi lúc ấy nhìn đến ta không? Giang tử không chịu cô đơn, chen vào nói hỏi. Khúc yên lắc đầu. Nàng lúc ấy mới vừa xuyên qua tới không lâu, cô ý tới á đại nhìn xem nhiệm vụ đối tượng. Ngay đó, sân bóng rổ thượng ngai con, thần thái phi dương, khí thế nghiêm nghị, khấu rổ động tác lại tàn nhẫn lại xoái. Nàng trợ thấy, liền đối hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cho dù không có nhiệm vụ phải làm. Chương 820 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 50 Chính văn chương 820 Táo Bảo Phú Nhị Đại VSC Tiên Nữ Tiểu Tỷ Tỷ, 50 Tạ Tư Nhiên mang theo khúc yên tiến A Đại Vườn Trường Giang Tử cũng cùng nhau Ba người mới đi rồi một đoạn đường ngắn Giang Tử liền nhận được tống dục điện thoại Têu hắn trở về xử lý khẩn cấp số hiệu bút Giang Tử tức giận, nhiên ca, ngươi trở về xử lý Tạ Tư Nhiên không nhanh không chầm nói Kêu bộ phận số hiệu là ngươi viết Ngươi đến vì chính mình công tác sai lầm phụ trách. Giang tử hoài nghi mà liết hắn một cái, ta tối hôm qua liền đệ chỉnh cho ngươi, ngươi không phát hiện có sai lầm. Ta tư nhiên mặt không đỏ khí không xuyến nói dối, không phát hiện.